Liên tính nàng thiên tính so người khác lợi hại, nhưng khẳng định có không giống nhau biện pháp, mới có thể so người khác càng thêm lợi hại. Có thể là có thể, chỉ là biện pháp này đi, một chốc thật đúng là giải thích không rõ ràng lắm, ta cũng là trở về lý một lý mới biết được thế nào đối đại gia càng thêm có trợ giúp Phó ngu không tự ti không kiêu ngạo nhìn viện trưởng nàng có thể tưởng tượng nàng biện pháp vừa ra sẽ mang đến cỡ nào đại chấn động. Nàng nhưng thật ra không nghĩ từ thư viện nơi đó lấy cái gì chỗ tốt, nhưng là nàng đệ đệ ở thư viện nói, nàng vẫn là hy vọng có thể cho đệ đệ đòi chút chỗ tốt. mươi 224 viện trưởng mời. kia không biết điển phu nhân ngày mai hay không có rảnh. Nghe được phó ngu nói như vậy, viện trưởng mời nói, nếu là có rảnh nói, ta tưởng thỉnh điển phu nhân đến thư viện một chuyến. Viện trưởng mời, đương nhiên là có không. Phó ngu cười gật đầu. Vị này thanh sơn viện trưởng, tuy rằng không phải cái gì đại quan, nhưng là, lại là danh khắp thiên hạ danh nho, học sinh trải rộng thiên hạ, thả có không ít học sinh đều ở triều làm quan, liền hoàng thượng nhìn thấy hắn đều khách khách khí khí, cho nên hắn như bây giờ chủ động mời phó ngu, có thể nói là thập phần cho nàng mặt mũi. Đúng là bởi vì biết được đạo lý này, cho nên phó ngu mới có thể như vậy nể tình, nhưng là nàng lại trước sau không tự ti không tiêu ngạo. Tự nhiên hào phóng làm người cực dễ sinh ra hảo cảm. Làm một cái đại nho, mặc kệ đi đến nơi nào, đều có người chờ cùng hắn nói chuyện với nhau. Ở phó ngu xem ra vị kia có chút không quá cố kỵ chính mình công chúng hình tượng, hoặc là nói hành vi có chút khác người thập tâm ra, ở viện trưởng trước mặt, thế nhưng cũng là thập phần cầu thúc có lễ. Nhìn đến giống như quyền cao chức trọng thập tam gia đi tới cùng viện trưởng nói chuyện với nhau, phó ngu thực thức thời hướng về phía mọi người hành lễ. sau đó rời khỏi đám người. Tỷ tỷ Phó trúc nguyên bản tính toán đi theo tỷ tỷ cùng nhau, nhưng là bị phó ngu cấp đẩy trở về, liền tính là chỉ ở bên cạnh đương cái bối cảnh tường, nghe một chút đôi hắn cũng là có chỗ lợi. Nhưng hiển nhiên, hắn lớn như vậy cá nhân, lại là hôm nay quán quân thân thân đệ đệ, không có người sẽ chân chính đem hắn làm như bối cảnh tường. Không chỉ có viện trưởng chú ý tới, điểm hắn danh làm hắn đứng ở chính mình bên người. Liền thập tam gia cũng chú ý tới, còn chủ động cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhìn đến đệ đệ cực lực che giấu chính mình vui sướng, nỗ lực làm được không tự ti không tiêu ngạo bộ dáng, Phó Ngu vừa lòng gật đầu, cái này đệ đệ rất có linh khí, chỉ cần làm người đệ bạt một chút, tiền đồ hẳn là vô lượng. Tiếc tối thời điểm, Phó Ngu nguyên bản tính toán làm đệ đệ cùng chính mình ngồi một khối, kết quả không nghĩ tới, viện trưởng thế nhưng điểm danh làm đệ đệ ngồi ở chính mình bên người. Nhìn đến viện trưởng đối đệ đệ coi trọng, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, phó ngu đều cảm thấy thực vui vẻ, đồng dạng vui vẻ, còn có phó trúc. Mà hắn một người đệ tử ngồi xuống thư viện viện trưởng bên người, tự nhiên sẽ khiến cho người khác chú ý. Ở thiệt tối thượng, vương gia gia chủ còn đặc biệt đề đề phó trúc, biết là phó ngu đệ đệ sau, liền than phó gia gia nhân tài. Vương gia chủ, nghe nói các ngươi lúc này đây điểm có tiền rất đại. Hiện tại 1-2-3 danh đã phân ra tới, ngươi này điểm có tiền, khi nào cấp A? Tiệc tối tiến hành đến một nửa thời điểm, thập tam gia đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn theo như lời điểm có tiền, tự nhiên là vương gia ở thi đấu trước hứa hẹn 1-2-3 danh sở nên được khen thưởng. Vốn là tính toán ở tiệc tối kết thúc trước cấp, nếu thập tam gia hỏi, như vậy ta hiện tại liền cấp, cũng làm thập tam gia cùng ở đây các vị làm cái chứng kiến. Vương gia tài đại khí thô. Một hai ba danh khen thưởng ở người thường xem ra là con số thiên văn, nhưng ở vương gia xem ra bất quá là chín châu mất sợi lông. Đồng dạng, ở thập tam gia trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới, mà ở thanh sơn thư viện viện trưởng cùng vài vị tiên sinh trước mặt, để tiền liền tục khí. Không sợ tục khí, cũng chính là phó ngu mấy cái thắng được giả. Trước đã phát đệ tam danh cùng đệ nhị danh khen thưởng, sau đó chính là phó ngu đầu to. Một ngàn lượng hoàng kim. Đối với một người bình thường ra tới nói, đó là xa xôi không thể với tới con số. Ngay cả Phó Trúc, nhìn đến vương ra chuẩn bị tốt một đại điệp ngân phiếu phóng tới tỉ tỉ trên tay thời điểm, đều kích động đến hơi kém hô hấp bất quá tới. mươi 225 Phó Ngu yêu cầu. Ngược lại là Phó Ngu, có vẻ thập phần bình tĩnh. Phát hiện đệ đệ tương đối kích động, nàng còn hướng về phía hắn lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Tỉ tỉ sao lại có thể như vậy bình tĩnh? Đây chính là một ngàn lượng hoàng kim A. Nguyên bản, Phó Trúc còn chưa tin tỷ tỷ có thể được đệ nhất, chính là không nghĩ tới nàng thật sự được đến đệ nhất. Nghĩ đến tỷ tỷ từ lúc bắt đầu liền vô cùng tự tin, hiện tại cầm một ngàn lượng hoàng kim, lại giống như lấy chính là một ngàn văn, Phó Trúc cảm thấy, thật là càng ngày càng nhìn không thấu tỷ tỷ. Bất quá, tỷ tỷ đều biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, nếu hắn qua không bình tĩnh, có phải hay không cấp tỷ tỷ mất mặt? Ở kiến thức Phó Ngu lợi hại lúc sau, Phó Trúc ở trong bất chi bất giác, đã lấy Phó Ngu ngôn hành cử chỉ vì tấm gương. Cứ việc tâm lý vẫn là phi thường kích động, nhưng Phó Trúc đã bắt đầu lặng lẽ hít sâu, làm chính mình bình định xuống dưới. con đừng nói, tỉ tỉ kia trương bình tĩnh mặt, thật sự rất có chấn an tác dụng, không trong chốc lát, Phó Trúc liền bình tĩnh trở lại. Vì cái gì không bình tĩnh đâu? Liền tính tỉ tỉ nói qua, nàng có tiền sau. Hắn học phí liền không cần lo lắng, nhưng này tóm lại là tỉ tỉ dựa vào chính mình bản lĩnh thăng tới tiền, lại không phải hắn, liền tỉ tỉ đều có thể như thế bình tĩnh, hắn vì cái gì không thể bình tĩnh. Như vậy tưởng tượng, Phó Trúc càng thêm bình tĩnh. Chúc mừng ngươi a, tiểu ngu. Tuy rằng đệ nhị danh khen thưởng đồng dạng nhiều, nhưng là so với Phó Ngu, liền không đủ nhắc tới. Cứ việc phi thường hâm mộ, nhưng liệu tố phân vẫn là chân thành hướng Phó Ngu nói chúc mừng. Rốt cuộc, nàng này đây tuyệt đối thực lực thắng được đệ nhất danh, theo lý thường hẳn là Cảm ơn Thấy liêu tố phân hướng chính mình chúc mừng, Phó Ngu cũng tiếng vang trí tạ Ngân phiếu cẩm, Vương gia lại đưa ra một chi chân quý trăm năm nhân sâm Này còn không có xong, dựa theo lúc trước tuyên truyền như vậy Phó Ngu còn có thể hướng Vương gia đưa ra một cái yêu cầu Ta tương đối tò mò, là điển phu nhân sẽ giống Vương gia chủ đưa ra cái gì yêu cầu đâu Thập Tam ra một bộ tò mò bộ dáng hỏi, nhìn đến Phó ngu nhìn về phía hắn thời điểm, còn lặng lẽ hướng về phía Phó ngu chớp chớp mắt, kia bộ dáng, giống như giúp nàng bao lớn vội dường như. "Điền phu nhân, ngươi có thể để ngươi yêu cầu." Vương gia chủ nhìn Phó ngu nói. Về yêu cầu này, Phó ngu đã sớm nghĩ kỹ rồi, nghe được Vương gia chủ nói như vậy, nàng liền cười nói chấm nét "Vương gia nhiều thế hệ vì y y", nghe nói y thuật là liền hoàng thượng đều khen ngợi quá. phó ngu là cái tiểu dân chúng cũng không có gì khác cầu chỉ hy vọng có thể khỏe mạnh sống hết một đời liền hảo chỉ là người này hay không sẽ sinh bệnh thật đúng là chính là chính mình khống chế không được cho nên phó ngu tưởng hướng ra chủ muốn một cái hứa hẹn ngày sau phó ngu chính mình hoặc là trong nhà có nhân sinh bệnh ở khác đại phu không có biện pháp trị liệu tiền đề hạ nếu là cầu đến vương ra cửa còn có thể thỉnh vương ra y thuật lợi hại nhất ý y giả hỗ trợ vừa thấy chính là như vậy cái này hứa hẹn đối với vương gia tới nói quá mức đơn giản đơn giản đến thế cho nên phó ngu nói ra lúc sau vương gia chủ đều có vẻ có chút không thể tưởng tượng phải biết rằng vương gia còn có rất nhiều đồ vật đều so cái này có giá trị a ân đến lúc đó hy vọng vương gia chủ có thể thiếu thu điểm nhi tiền khám bệnh rốt cuộc ta là người nghèo nghiêm túc tự hỏi một chút phó ngu chân thành nhìn vương gia chủ nói ha ha điền phu nhân này yêu cầu thật đúng là chính là giản dị a vương gia chủ nếu điển phu nhân đều đề yêu cầu ngươi đây là ứng vẫn là không ứng a nhìn đến vương gia nguyên nhân chính vì phó ngu nói mà vẻ mặt dại ra bộ dáng thập tam gia nhịn không được cười ha hả vị này điển phu nhân thật đúng là chính là thú vị đâu chương 226 mục đích yêu cầu này tự nhiên là ứng nghe được thập tam gia dò hỏi vương gia chủ có chút bất đắc dĩ gật đầu phó ngu là cái người thường Vương gia chủ quý nhân chuyện này vội, ngài xem hay không cấp cái bằng chứng gì đó. Thấy vương gia chủ cho phép, phó ngu liền mỉm cười nói. Tuy rằng yêu cầu này nàng thuật nhìn phi thường có hại, nhưng là phó ngu lại không nghĩ như vậy, không có gì có thể so sánh được với khỏe mạnh. Vương gia chân quý nhất chính là cái gì, không phải dược vật, cũng không phải y lìa thư, mà là y lìa thuật. Nếu nàng hoặc là trong nhà có người bệnh nặng, trọng thương gì đó, nàng lại đi đọc y thư đã muộn rồi. Cho nên, có vương gia một cái hứa hẹn, ngày sau nếu là có yêu cầu, trực tiếp thỉnh vương gia đại phu lại đây, có thể giải quyết hết thảy. Tuy rằng vương gia hiệu thuốc trải rộng cả nước, đại phu cũng là vô số, nhưng là chân chính có được đứng đầu y y thuật, kia vẫn là đến tiến cung vì hoàng thượng phục vụ kia vài vị. Kia vài vị thân phận cũng không phải là có tiền là có thể thỉnh đến, cho nên nàng yêu cầu, đối với nàng tới nói, kỳ thật là thực có lời. Nghe được phó ngu nói như vậy, Vương gia chủ suy nghĩ một chút, làm người mang tới giấy bút, viết xuống một tờ khế đức, thiêm thượng chính mình đại danh, đưa cho Phó Ngu. Ngày sau, nếu là có yêu cầu, ngươi chỉ cần mang theo này trương khế ước tới tìm ta, ta liền nhận. Nếu là ngươi không có phương tiện tới Thịnh kinh nói, chỉ cần đem khế ước đưa tới vương thị hiệu thuốc, đều có người sẽ tiếp đánh ngươi. Đa tạ gia chủ, hy vọng ta cả đời đều dùng không đến này trương khế đức. Phó Ngu cẩn thận tiếp nhận thu hảo. Sau đó thiệt tình thực lòng nói, lúc này đây, vương gia làm ra như vậy một cái thi đấu, kỳ thật còn có một cái khác dụ ý. Nếu sự tình đã nói tới đây, vương gia thân cây giòn đem mục đích của chính mình nói ra, chủ yếu là vương gia phòng thu chi không ít tiên sinh tuổi tác đã cao, gần nhất tính sổ luôn là xuất hiện sai lầm, cho nên vương gia tính toán thông qua thi đấu, tới hấp dẫn một ít tuổi trẻ máu, đồng thời cũng hấp dẫn một ít ở tính toán phương diện tương đối có thiên phú nhân tài. Giống Phó Ngu, phía trước chưa từng có làm quá tương quan ngành sản xuất, nhưng nàng tính toán năng lực lại là không người có thể cập. Hơn nữa nàng xem sổ sách năng lực cũng không thua làm tương quan ngành sản xuất vài thập niên người, cho nên, vương gia hy vọng có thể mời 1-2-3 danh tiến vào vương gia phòng thu chi. Đặc biệt là Phó Ngu, tuy rằng nàng phía trước không có bất luận cái gì tương quan hành nghề kinh nghiệm, nhưng là nàng năng lực đã bị vương gia chủ sự tán thành. Nếu là nàng nguyện ý tiến vào vương gia phòng thu chi nói, như vậy vương gia chủ sẽ trực tiếp nhâm mệnh nàng vì phòng thu chi tổng quản, vương gia danh nghĩa sở hữu sản nghiệp sổ sách, cuối cùng đều sẽ chảy về phía nàng nơi đó, từ nàng tới quản lý. Có thể nói, cái này chức vị, tương đương với đem toàn bộ vương gia của cải đều cấp thăm dò. Nếu là phó ngu có cái gì dị tâm nói, muốn chỉnh vương gia là phi thường dễ dàng, mà vương gia chủ lớn mật nhâm mệnh một tân nhân. chứ bỏ chính mình bản thân quyết đoán ngoại, cũng là đối phó ngu một loại tín nhiệm, phải biết rằng đương nhiệm phòng thu chi tổng quản, kia chính là vương gia từ nhỏ bồi dưỡng ra tới, đối vương gia trung thành độ thập phần cao. Mà hiện tại, vương gia nguyện ý mạo như vậy hiểm, gần nhất là phó ngu đối cảnh thập phần đơn giản, thứ hai là nàng là một nữ nhân, so sánh với giới không có nam nhân như vậy có gia tâm, tam tới phó ngu đệ đệ phó trúc ở thư viện tiên sinh nơi đó danh tiếng phi thường hảo. phó ngu thân là phó trúc tỷ tỷ, vương gia tin tưởng, cũng kém không đến chỗ nào đi, bốn tới, vương nhan trực tiếp đã đi thăm dò giao nhận ngu, đối nàng ấn tượng cũng là phi thường hảo. Tóm lại, như vậy cao nâng phó ngu, vương gia là từ nhiều phương diện suy xét, hơn nữa cũng là có một khắc tầng không có phương tiện nói tính toán. mươi 227 khách quý, liêu tố phân cùng đệ tam danh phía trước sở công tác địa phương đều không bằng vương gia như vậy ra đại thế đại. Nghe nói vương gia nguyện ý thỉnh bọn họ, hơn nữa cấp ra tiền lương phúc lợi so với trước muốn hảo đến nhiều, tự nhiên là phi thường nguyện ý. Vợ kịch lớn vẫn như cũ ở phó ngu trên người. Phòng thu chi tổng quản, cái này chức vụ, tương đương với phó ngu trước kia công ty tài vụ tổng giám. Đây chính là một cái trọng yếu phi thường chức vị, kiếp trước thời điểm, phó ngu chính là lấy cái này chức vị vì cuối cùng mục tiêu. Đáng tiếc, nàng năng lực tuy rằng đủ, kinh nghiệm lại là không đủ. Cho nên ở đi vào nơi này phía trước, cũng không có thể hoàn thành mục tiêu của chính mình. Hiện tại thình lình có người đem cái này chức vị đặt ở chính mình trước mặt, phó ngu tự nhiên tâm động. Làm bộ hơi tự hỏi một chút, phó ngu cười nói, vương gia chủ có thể để mắt tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử tự nhiên là vui cống hiến sức lực, ta người này, luôn luôn là hiểu được tri ân báo đáp, lao bản nguyện ý cho ta nhiều ít tín nhiệm, ta liền hồi báo hắn nhiều ít tân nước, chỉ là gia chủ cũng thấy. Ta này dịu ra rất trẻ, lại là người bên ngoài, nếu là thật sự muốn tới vương gia công tác, ta đây bên này còn phải an bài một chút, hơn nữa, này công tác thời gian, công tác nội dung, công tác thù lao, các phương diện đều hẳn là kỹ càng tỉ mỉ thương nghị một chút, gia chủ cho rằng đâu. xác thật như thế, kia không bằng chúng ta ước cái thời gian nói chuyện. Vương gia chủ mỉm cười gật đầu, bình thường trưởng phòng tiên sinh tiền lương phúc lợi là có thể nói thẳng ra tới. Nhưng này phòng thu chi tổng quản nhưng không giống nhau, này chức vị quyền lợi quá lớn, tựa như phó ngu theo như lời, lao bản cho nàng nhiều ít tín nhiệm, nàng liền hồi báo nhiều ít tân nước, nàng ý ngoài lời cũng là thực rõ ràng, vương gia nguyện ý lấy cái dạng gì giá cả tới thỉnh nàng, quyết định nàng công tác thái độ. Nếu quyết định muốn bắt đầu dùng tân nhân, kia vương gia tự nhiên là sẽ không bạc đãi như vậy một cái bảo bối của cưng. Cho nên, trao ngu tiền lương đãi nộ gì đó liền không thể nói rõ. Gần nhất, chính hắn cũng không có quyết định, yêu cầu cùng Phó Ngu thương nghị. Thứ hai, miễn cho truyền đi ra ngoài, làm người có tâm lợi dụng. Chỉ cần vương gia cấp gia đái ngộ không thể so người khác kém, như vậy liền không cần lo lắng Phó Ngu sẽ làm phản. Vậy hậu thiên đi, ngày mai ta đã cùng viện trưởng ước hảo. Phó Ngu cười gật đầu. nay đệ nhất danh cùng đệ nhị danh đệ tam danh rõ ràng không giống nhau đái ngộ, thực sự làm người có chút ghen ghét, thiệt tối sau khi chấm dứt. đệ nhị danh cùng đệ tam danh liền ai về nhà nấy, mà phó ngu bởi vì là người bên ngoài gia chủ đặc biệt lưu nàng một nhà còn có phó trúc cùng nhau ở trong phủ nghỉ ngơi vì biểu đạt đối phó ngu coi trọng gia chủ làm vương nhan cố ý an bài phó ngu đám người trụ tiến một cái độc lập sân trong viện có vài gian sương phòng chẳng những phái nha đầu lại đây hầu hạ hơn nữa trong viện cảnh sắc cũng là thập phần xinh đẹp cái này tiểu viện bình thường là dùng để chiêu đái khách quý. Gia chủ làm ta đem cái này tiểu viện thu thập ra tới tiếp đón ngươi, có thể thấy được đối với ngươi tín nhiệm, điền phu nhân, hy vọng chúng ta về sau có thể trường gặp mặt. Ngươi là thiếu đông gia, ta nếu là vì vương gia phục vụ, về sau tự nhiên là có thể trường thấy. Phó ngu cười khẽ. Canh giờ cũng không còn sớm, các ngươi sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy dậy. Làm nha đầu hầu hạ hảo khách nhân, vương nhan liền xoay người rời đi. Tiểu trúc. Ngươi cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Chờ vương nhan đi rồi, phó ngu đối phó trúc nói. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn tiếp thu vương ra mời sao? Ở tiệc tối thượng, phó trúc vô pháp nhi hỏi, hiện tại không có người ngoài, phó trúc mới đưa chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Nếu là tiếp nhận rồi vương ra mời, về sau, ngươi nhưng được ở thịnh kinh. Chương 228 Một cái gia đình trả giá, thêm. Tức phụ nhi. Ngươi thật tính toán ngốc tại Thịnh Kinh không quay về sao? Phó Trúc hỏi vấn đề, cũng là Điền Tuấn muốn biết đến, mắt trông mong nhìn Phó Ngu, này vấn đề hắn đã nghẹn cả đêm. Ta nếu là tưởng lưu tại Thịnh Kinh, ngươi nghĩ như thế nào? Phó Ngu mỉm cười nhìn Điền Tuấn. Ngươi vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, hiện tại lại như vậy có khả năng, ta cũng không biết ta có thể làm gì. Điền Tuấn vô cùng hề phải nói, tuy rằng tức phụ nhi cầm đệ nhất hắn thật cao hứng. nhưng là so sánh với giới chính mình liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể lên. Thân là một người nam nhân, đây là một kiện phi thường chịu đả kích chuyện này. Hắn hiện tại phi thường có nguy cơ cảm, Tổng cảm thấy sẽ mất đi tức phụ nhi dường như. Cho nên trong nội tâm, hắn là không nghĩ lưu tại thịnh kinh. Nhưng nếu Phó Ngu thật sự muốn lưu tại thịnh kinh nói, hắn cũng không có lý do gì đi ngăn lại, Tổng không thể dùng võ lực chấn áp đi, chuyện này hắn nhưng làm không được. phó ngu cũng không phải hắn dùng võ lực liền có thể chấn áp được người nói ngàn đến vạn một câu kỳ thật chính là nhìn đến phó ngu như vậy ưu tú điền tuấn hán tự ti nếu về sau ta trở thành trong nhà kiếm tiền tay thiện nghệ không cần ngươi đi ra ngoài kiếm tiền ta hy vọng ngươi ngốc tại trong nhà chiếu cố lao nhân chiếu cố ta chiếu cố hài tử ngươi nguyện ý sao nhìn đến điền tuấn tự ti bộ dáng phó ngu hỏi nàng có năng lực kiếm tiền nuôi sống một nhà nói Nàng cũng không để ý ai chủ nội ai chủ ngoại, giống nàng trước kia nhận thức không ít bằng hữu, đều là nữ chủ ngoại nam chủ nội. Bất quá đây là một cái đại nam tử chủ nghĩa thịnh hành niên đại, cho nên nàng thật đúng là không biết Điền Tuấn có thể hay không tiếp thu chính mình đề nghị đâu. Điền Tuấn còn không có nói chuyện, phó trúc nhưng thật ra mở miệng, "Tỷ tỷ ý của ngươi là, về sau nhà các ngươi ngươi chủ ngoại, làm tỷ phu chủ nội." ân, "Chính là như vậy, tỷ phu không phải thành ăn cơm mềm." Liền tính ta cùng cha mẹ không ngại, nhưng là người khác cũng sẽ nói ra nói vào, chỉ sợ điền thúc điền thẩm cũng không muốn đi, hơn nữa tỷ phu chính mình hẳn là cũng không vui đi. Cho nên đâu, nếu điền ra không có năng lực làm giàu, chẳng sợ hôm nay có cơ hội như vậy đặt ở ta trước mặt, ta cũng vì cái gọi là mặt mũi từ bỏ. Phó ngu nghe vậy nhướng mày nhìn phó trúc, sau đó làm ta đời đời con cháu, quá ta tổ tông như vậy sinh hoạt. Nét tiếp tục cả đời mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cả đời không có tiếng tâm gì, dựa thiên nán cơm. Thì, ta không phải cái kia ý tứ. Vậy ngươi là cái nào ý tứ? Ý của ngươi là, nữ nhân nên cả đời tránh ở nam nhân phía sau, chờ nam nhân kiếm tiền trở về dưỡng. Nam nhân có năng lực còn hảo, nếu là nam nhân không có năng lực đâu. Phó Trúc, ngươi vì cái gì muốn tới Thanh Sơn Thư Viện tới đọc sách? Vì cái gì không ở nhà? Đuổi theo phụ thân bước chân, làm cả đời nông dân, tới rồi tuổi liền cưới vợ sinh con, sau đó làm ngươi hải tử đi theo người bước chân đi. Phó ngu nguyên bản không có tức giận, nhưng là nói nói, hỏa liền không tự giác ra tới, thanh âm cũng không tự giác đề cao. Thấy nàng sinh khí, hai cái nam nhân tức khắc sợ tới mức nói không ra lời, không nghĩ tới phó ngu bình thường không tức giận, vừa giận cứ như vậy dò người. Xem hai cái nam nhân bị chính mình nói được nói không nên lời lời nói, phó ngu hoan hoãn, khinh thanh tế ngữ nói, đối một gia đình trả giá, không chỉ là đi ra ngoài kiếm tiền đơn giản như vậy, giống những cái đó bình thường gia đình, nói như vậy, là trượng phu đi ra ngoài kiếm tiền, thê tử ở nhà chiếu cố lao nhân, chiếu cố hai tử, chiếu cố gia, chẳng lẽ nói, cái này gia đình, cũng chỉ có trượng phu ở trả giá sao, nếu không có thê tử ở sau lưng đem hết thẻ đều chiếu cố hảo. Làm trượng phu, không có nỗi lo về sau, trượng phu như thế nào có thể chuyên tâm kiếm tiền đâu. mươi 229 quan niệm, về một gia đình trả giá, không phải nói ai kiếm tiền ai mới trả giá, ở nhà chiếu cố lao nhân, chiếu cố hài tử một nửa kia, đồng dạng là ở trả giá. Tuy rằng đại gia trả giá phương thức không giống nhau, nhưng là ở bản chất lại là giống nhau. Phó ngu theo như lời đạo lý, ở hiện đại, rất nhiều người đều là hiểu được. Hơn nữa theo thời đại tiến bộ cùng phát triển, nữ chủ ngoại nam chủ nội, đã không còn là hiếm lạ hiện tượng. Liên lấy phó ngu kiếp trước nơi vòng tới nói, nàng nhận thức rất nhiều gia đình, đều là loại này nữ chủ ngoại nam chủ nội hình thức. Chẳng lẽ nói, như vậy gia đình tổ hợp liền không hạnh phúc sao? Như vậy gia đình tổ hợp, liền sẽ làm nam nhân không có địa vị sao? Sai, nàng chỗ đã thấy, những cái đó nữ chủ ngoại nam chủ nội gia đình tổ hợp hình thức. Cơ hồ mỗi một đôi đều đặc biệt hạnh phúc, nữ nhân đồng dạng có thể khởi động một mảnh thiên, mà nam nhân ở nhà, cũng đồng dạng có thể phía trước phía sau trong ngoài chiếu cố đến dễ bảo. Thậm chí bởi vì nhân vật trao đổi, bọn họ càng có thể lý giải đã từng đối phương, do đó càng thêm hiểu được quý trọng đối phương, quý trọng chính mình sinh hoạt. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên hiện tại có một cái cơ hội bãi ở phó ngu trước mặt. Làm nàng khả năng sẽ trở thành một gia đình chủ yếu kinh tế nơi phát ra, nàng mới có thể như vậy yên tâm thoải mái, mà sẽ không đi yêu cầu Điển Tuấn kiếm càng nhiều tiền, thậm chí còn cho hắn áp lực, nói ngươi nếu là không kiếm được so với ta nhiều, ngươi liền không phải cái nam nhân, ta liền khinh thường ngươi. Nếu là Điển Tuấn vì mặt mũi, không cho nàng đi ra ngoài công tác, không cho nàng kiếm tiền, chính mình chết căng, như vậy phó ngu mới có thể càng thêm khinh thường nàng. bất quá phó ngu hiển nhiên đã quên nơi này không phải hiện đại hiện đại khoa học kỹ thuật nhiều phát đạt ta chỉ cần ngươi có một máy tính ngươi có cái gì ý tưởng ngươi không ra khỏi cửa ngươi liền cũng có thể làm cho toàn thế giới đều biết thế giới này không nói vật chất lạc hậu tinh thần theo đuổi cũng kém đến xa cho dù có người có như vậy giác ngộ chính là cũng rất khó làm cho toàn thế giới đều biết càng sẽ không đánh vỡ nhất quán ý tưởng cho nên ở phó trúc hòa điền tuấn trong mắt Nam nhân kiếm tiền dưỡng ra, nữ nhân chiếu cô trong nhà, đây là đương nhiên. Mà hiện tại Phó Ngu một phen lời nói, tương đương với là đưa bọn họ phía trước nhận chi cấp lật đổ, sau đó một lần nữa từ một cái khác góc độ đi nhận thức vấn đề. Tuy rằng nàng nói giống như thập phần có đạo lý, nhưng là muốn hoàn toàn tiếp thu, lại không phải dễ dàng như vậy. Cái này buổi tối, nét điển tuấn lần đầu tiên mất ngủ. Ngày hôm sau lên, Phó Ngu liền nhìn đến hắn mí mắt phía dưới. thực rõ ràng quần thâm mắt, không ngừng là hắn, liền phó trúc đều đi theo mất ngủ. người tỷ phu mất ngủ, ta có thể lý giải, ngươi mất ngủ tính chuyện gì xảy ra? cứ như vậy điểm nhi chuyện này là có thể ảnh hưởng ngươi, ngày sau ngươi còn muốn thế nào làm đại sự nhi? nhìn đến phó trúc quần thâm mắt, phó ngu không khách khí đem hắn cấp giáo huấn một đốn. phó trúc tự biết đối lý, thành thật nhận sai, thực xin lỗi tỷ tỷ. ngươi không có thực xin lỗi ta. Cha mẹ đem ngươi đưa đến nơi này tới đọc sách, chính là hy vọng ngươi có một ngày có thể trở nên nổi bật, bọn họ nhưng không có trông cậy vào ta khởi động một cái ra, ngươi mới là bọn họ hy vọng, ta hy vọng ngươi về sau mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều không cần dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng, động bất động liền mất ngủ, nhân sinh việc, có hơn phân nửa là không như ý, nếu là ngươi có chút cái gì tâm sự nhi ngươi liền mất ngủ, nghỉ ngơi không tốt, vậy ngươi ban. Ngay còn có tinh thần đi làm khác chuyện này sao? Ngươi không có tinh thần đi làm khác chuyện này. Nói ví dụ chuyên tâm đọc sách, ngươi thành tích thực mau liền sẽ bị người so đi xuống. Đây là một cái tuần hoàn ác tính. chương 230 đi thư viện bắt đầu bài giảng. Đa tạ tỷ tỉ, tỉ chỉ điểm, phó trúc thật sự biết sai rồi, về sau sẽ không lại bởi vì một chút việc nhỏ nhi liền ảnh hưởng chính mình nỗi lòng, làm chính mình không buồn ăn uống. Biết phó ngu là vì chính mình hảo. Phó Trúc Thành Thành thật thật nghe, nghiêm túc đem Phó Ngu nói ghi tạc trong lòng. Nhiều năm về sau, lại nhớ đến hôm nay buổi nói chuyện, Phó Trúc đối Phó Ngu vô cùng cảm kích. Hôm nay cùng ngươi tiên sinh ước hảo muốn đi thư viện, chúng ta cùng nhau đi. Đúng vậy. Hôm nay ngươi liền không cần đi theo ta, ta cùng Tiểu Trúc cùng đi thư viện hảo. Chính ngươi liền lưu lại nơi này chiếu cố hảo nho nhỏ dư đi, giữa trưa nếu là ta không có trở về. Ngươi liền lộng điểm nhi cháo bột cho hắn ăn được, hắn hiện tại cũng không nhỏ, có thể bắt đầu ăn thô thực. Bởi vì huy mãi, Phó Ngu vẫn luôn không có uy nho nhỏ dư hoa màu, hiện tại nho nhỏ dư đều sẽ nói chuyện, lại quá không lâu liền phải một tuổi, không sai biệt lắm thời gian cũng nên đem này mãi cấp chặt đứa. Ta đã biết, tuy rằng Phó Ngu không có nói chính mình, nhưng là Điển Tuấn cảm thấy, nàng nói cho Phó Trúc nói, kỳ thật cũng là nói cho chính mình nghe. Mà nàng không cho chính mình đi theo, cũng là đối chính mình trừng phạt. Một bên cảm thấy ủy khuất, một bên lại cảm thấy xấu hổ Huệ Điền Tuấn nghiêm túc đem Phó Ngu nói nhớ kỹ, quyết định liền ở vương gia chờ Phó Ngu trở về. Tỷ tỷ, ngươi tưởng hảo thế nào cùng tiên sinh nói sao? Ở đi thư viện trên đường, Phó Trúc quan tâm hỏi, ta có thể biết ngươi dùng chính là biện pháp gì sao? Có thể a chờ hạ ngươi cùng tiên sinh nói bảng thính hảo. Phó Ngu tin tưởng. Dựa vào chính mình quan hệ, muốn phó chúc bằng tính, tiên sinh nhất định là chịu. Quả nhiên, tới rồi thư viện, đem chuyện này vừa nói, viện trưởng tự mình gật đầu phê chuẩn. Điền phu nhân, chúng ta đến tính toán ban đi thôi. Thư viện mở tính toán ban, viện trưởng nghĩ mặc kệ phó ngu là cái dạng gì biện pháp, nàng có thể như vậy lợi hại, đáng giá cùng đại gia chia sẻ, cho nên, trừ bỏ hắn cùng thư viện vài vị cảm thấy hứng thú tiên sinh ngoại. Tốt nhất người nghe chính là thư viện tính toán ban. Những cái đó hài tử mới là quốc gia tương lai, hơn nữa bọn họ tuổi trẻ, học khởi đồ vật tới, có thể so bọn họ này đó lao đông tây muốn mau đến nhiều. Nghe nói sao, vương gia tổ chức cái kia tính toán thi đấu, cuối cùng là một cái phụ nữ được đệ nhất. Hôm nay sáng sớm, tính toán ban tiên sinh, liền đem phó ngu hôm nay lại đây cùng đại gia chia sẻ chính mình tính toán lợi hại như vậy biện pháp, bởi vậy. Tính toán ban các học sinh một bên chờ phó ngu lại đây, một bên nghị luận nàng. Thực không khéo chính là, phó ngu đi đến tính toán ban cửa, liền nghe được có người nghị luận nàng cái này phụ nữ như thế nào thế nào. Tuy rằng nàng đã là một cái hài từ mẹ, nhưng là nàng chưa bao giờ chịu đem này hai chữ đặt ở chính mình trên người. Kiếp trước nàng buôn tâm đều không cảm thấy chính mình là cái phụ nữ, kiếp này nàng mới 20, rõ ràng là kiều nộn thiếu nữ. Như thế nào có thể sử dụng phụ nữ như vậy từ đâu? Trên chán đỉnh một loạt hát tuyến, nét phó ngu đứng ở tính toán ban cửa, không biết chính mình nên mang theo cái dạng gì biểu tình đi vào. Này đàn hùng hài tử! Khu! Nhìn đến phó ngu vẻ mặt hát tuyến, đi theo bên người nàng viện trưởng cũng cảm thấy xấu hổ, che miệng ho khan một tiếng nhắc nhở nghị luận đến khí thế ngất trời không phát hiện bọn họ tới bọn học sinh. Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ lớp liền an tĩnh xuống dưới. Điền phu nhân, thỉnh. Thấy đại gia an tĩnh lại, viện trưởng mới thỉnh Phó Ngu đi vào. Viện trưởng thỉnh. Phó Ngu cười làm tập, chờ viện trưởng đi vào lúc sau, nàng mới cất bước. Ở Thanh Sơn Thư viện, viện trưởng có tuyệt đối quyền uy, liền tính nàng hôm nay là chịu viện trưởng mời lại đây, cũng nên đối viện trưởng tôn kính một ít. mươi 231 Phó Tỷ Tỷ. Nay đang tính toán ban hải tử, tuổi ở 13 tuổi đến 16 tuổi tri gian. đúng là thiếu niên tâm nảy mầm đối khác phái có tràn đầy lòng hiếu học thời điểm phó ngu vừa vào cửa lập tức liền hấp dẫn đại gia lực chú ý cá biệt tự chủ tương đối kém học sinh thậm chí là xem ngây người thằng đến tiên sinh hắc mặt thật mạnh ho khan vài tiếng mới đưa đại gia thần trí cấp kéo lại chỉ là trong phòng học mặt một mảnh an tĩnh đại gia tuy rằng ngồi đến vô cùng thẳng tắp nhưng ánh mắt kia lại là vô cùng mơ hồ muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng biểu hiện như vậy. Làm tiên sinh cảm thấy thực không có mặt mũi. Chào mọi người, ta kêu phó ngu, nhà chồng họ điền, ta so các ngươi tuổi đại chút, các ngươi có thể kêu ta một tiếng phó tỷ tỷ, cũng có thể kêu ta một tiếng điền phu nhân. Ở viện trưởng Ý Bảo Hạ, phó ngu đứng ở tiên sinh vị trí, đầu tiên làm một cái tự giới thiệu. Phó tỷ tỷ, không có trải qua bất luận cái gì thương lượng, ở phó ngu dứt lời đồng thời, toàn ban phi thường ăn ý mở miệng kêu phó ngu tỷ tỷ. Viện trưởng cùng chúng tiên sinh. Thực vinh hạnh, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, ta tưởng, đối với ta vì cái gì đứng ở chỗ này, đại gia hẳn là đã biết đi. Phó ngu mỉm cười đồng ý đại gia xưng hô. Đã biết. Lại một lần trăm miệng một lời. Tính toán ban tiên sinh, này đàn tiểu hôn đảng, hắn đi học thời điểm như thế nào không có như vậy tinh khí thần, đột nhiên cảm thấy hảo tâm tắc làm sao bây giờ. Dư thừa nói, ta liền không nhiều lắm. Chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi, tiên sinh, bảng đen ta có không dùng một chút. Phó Ngu là cái hành động phái, đơn giản hai câu, liền bắt đầu đi vào chính đề. Tùy tiện dùng. Tiên sinh vội vàng gật đầu. Trải qua cả đêm tự hỏi, Phó Ngu quyết định đem con số ả dập cống hiến ra tới. Rốt cuộc nàng rất nhiều tính toán phương pháp dùng đến đều là con số ả dập. Này xem như nàng đi vào nơi này đối nơi này một cái cống hiến đi. Nếu có người hỏi nàng là nghĩ như thế nào ra tới, chỉ cần đem nàng thần bí sư phó lôi ra tới thì tốt rồi. Dù sao nàng sư phó chỉ có nàng một người gặp qua, chẳng sợ có người nghi hoặc cũng không có quan hệ, chỉ cần nàng căn chết không buông khẩu, ai cũng lấy nàng không có cách nào. Đem đối ứng con số ả dập viết ra tới, lại liệt ra hàng đơn vị mười vị trăm vị ngàn vị vạn vị mười vạn vị trăm vạn vị ngàn vạn vị trăm triệu vị. nay đó, ở hiện đại, Bất quá là học sinh tiểu học học đồ vật. Nét. Tuy rằng nơi này người chưa từng có gặp qua con số ả dập, nhưng là, đều là mười mấy tuổi thiếu niên, lý giải năng lực có thể so vài tuổi hài tử hiếu thắng đến nhiều. càng đừng nói, bàng thính tiên sinh nhóm, kia nhưng đều là đại trí tuệ người. Tuy rằng Phó Ngu lần nữa nói, đây là một vị thần bí sư phó giáo nàng, trước kia nàng vẫn luôn dùng như vậy biện pháp tự tiêu khiển. Chính là liền mười mấy tuổi thiếu niên đều cảm giác được một cái tân lĩnh vực, càng đừng nói có được đại trí tuệ tiên sinh nhóm, đặc biệt là viện trưởng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu là đem phó ngu biện pháp đẩy ra đi, đặc biệt là con số ả dập ra đời, sẽ khiến cho cỡ nào đại hoanh động. Còn có phó ngu những cái đó thêm phép trừ, nguyên bản ở mọi người xem tới phi thường cố hết sức thêm phép trừ, trải qua phó ngu giảng giải sau, trở nên như vậy đơn giản. Chắc không được nàng có thể lấy lệ nhất. Như vậy phương pháp, nắm giữ lúc sau, không lấy lệ nhất, quả thực là không có thiên lý. Suy một ra ba loại sự tình này, các vị tiên sinh cùng các vị thiếu niên so vài tuổi hài tử càng hiểu được, cho nên phó ngu cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ khiến cho đại gia hoàn toàn nắm giữ tiểu học thêm phép trừ. Chương hai 20 Xét thấy thời gian quan hệ cùng hiện thực, phép nhân cùng phép chia phó ngu cũng không có giảng. Nàng chỉ là cống hiến ra cửu cửu thêm phép trừ biểu. Nhưng chỉ là như vậy, đã làm sở hữu bảng tính người sợ ngây người. Thân là phó ngu đệ đệ, phó trúc là nhất kích động, nhớ kỹ cửu cửu thêm phép trừ biểu. Đối với hắn tới nói, phi thường khó tính toán, trở nên đơn giản dễ dàng lên. giảng giải kết thúc, nguyên bản xem phó ngu xem ngốc bọn học sinh, lại không có tiến lên vây quanh nàng, mọi người đều bởi vì tần con số cùng phép tính mà kích động. Điền phu nhân Ngươi phương pháp, thật sự là quá thần kỳ, cái kia. Con số ả dập cũng thật là quá đơn giản, nó đem nguyên bản những cái đó văn tự trở nên đơn giản, cũng càng thêm hảo nhớ, cái này làm cho ta nghĩ tới trong lịch sử văn tự biến cách, Điền phu nhân, ngươi vì nhân loại tiến bộ làm ra cực đại công hiến. Viện trưởng, ngươi nói quá khoa trương, này đó phương pháp cũng không phải ta chính mình nghĩ ra được, là sư phó của ta. Đều nhắc lên nhân loại tiến bộ. phó ngu cũng không dám ứng công lao này liên tục lắc đầu kia điển phu nhân có không tìm được ngươi sư phó không có khả năng phó ngu kiên định lắc đầu ta nhớ rõ ta đụng tới hắn thời điểm thân thể hắn đã tương đương kém hắn nói hắn được thực trọng bệnh sống không được đã bao lâu ta khi đó tuổi tiểu cũng không hiểu đến chết là cái gì chờ sau lại minh bạch thời điểm hắn sớm đã rời đi ta hiện tại chỉ sợ hắn thi thể ở nào đó góc đều đã hủ hóa Kể từ đó, biện pháp này, cũng cũng chỉ có Điển Phu Nhân đã biết, nếu là Điển Phu Nhân không muốn chia sẻ ra tới, kia cái này thần kỳ biện pháp, liền phải vĩnh viễn bị che giấu đi lên. Tuy rằng biện pháp này không phải Điển Phu Nhân nghĩ ra được, nhưng là, Điển Phu Nhân cống hiến ra tới, cũng là công lớn một kiện. Viện trưởng nóng rực nhìn Phó Ngu, không biết Điển Phu Nhân hay không còn có khác thần kỳ phép tính, ách Phó Ngu một bộ khó xử bộ dáng, hay là thực sự có. Viện trường là nhân tinh, vừa thấy lập tức liền minh bạch. Sư phó cả đời nghiên cứu con số, đảo thật sự nghiên cứu ra vài loại khác phương pháp, bất quá, hắn chỉ nói cho ta một bộ phận. Sau đó mấy năm nay ta chính mình không có việc gì thời điểm chính mình hạt cân nhắc đảo cũng tìm được rồi một ít quy luật. Sư phó của ta nói qua, thế gian này vạn vật đều có trong đó quy luật, chỉ cần tìm được rồi môn đạo, hết thể nhìn như phức tạp vấn đề liền trở nên đơn giản lên. kia điền phu nhân có không báo cho. Hôm nay thêm phép trừ, tuy rằng đại gia đã nằm giữ, nhưng là, còn không thuần thục, ta kiến nghị đại gia vẫn là nhiều luyện một luyện, chờ thuần thục lại suy xét khác, tham nhiều nhai không lạ. Đúng đúng đúng, là lý lẽ này, ta đây là quá kích động, đa tạ điền phu nhân nhắc nhở. Viện trưởng khách khí, điền phu nhân, ta nhớ rõ vương gia là hướng ngươi phát ra mời, tưởng thỉnh ngươi đảm nhiệm vương gia phòng thu chi tổng quản phải không. Đúng vậy. Điền phu nhân, xin theo ta tới, chúng ta tìm cái phương tiện chỗ nói chuyện đi. Ác, hảo. Viện trưởng đem phó ngu đưa tới chính hắn văn phòng, cũng không có cùng phó ngu rong dài, nói thẳng ra bản thân mục đích, mời phó ngu đảm nhiệm thư viện tính toán ban tiên sinh. Theo ta theo như lời, vương gia sở dĩ muốn như thế hương sư động chúng, là bởi vì bên trong xảy ra vấn đề, vương gia sổ sách, loạn thành một đoàn, mấy phòng mặt cùng tâm bất hòa. Ngầm làm theo ý mình, đều muốn nắm giữ vương gia quyền to, liền dòng bên đều ngoe nghe dục dịch, điền phu nhân, ngươi vô quyền vô thế, lúc này thăm gia, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. chương 233 vương gia chiến tranh. Tuy rằng viện trưởng không làm chính trị, thả cả ngày ngốc tại thư viện, nhưng này không đại biểu hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Đối với thiên hạ sự, viện trưởng chẳng những biết, hơn nữa biết được rất rõ ràng. Thân là một cái đại nho. Chỉ cần cho hắn một chút tin tức, hắn liền có thể phân tích ra một đống lớn đồ vật tới. Vương gia bên trong mâu thuẫn, trừ bỏ bên trong cao tầng rõ ràng, liền vương gia quyền lợi trung tâm ở ngoài đệ tử biết đến đồ vật đều không nhất định so viện trưởng biết được nhiều. Giống vương hữu trí, tuy rằng là vương gia con cháu, thả là chủ gia con cháu, nhưng đối với gia tộc rất nhiều sự tình cũng không biết. Bởi vì phụ thân hắn cũng không hy vọng nhi tử quấn vào gia đình tranh đấu, chẳng sợ cuối cùng trốn bất quá. Nhưng là có thể làm nhi tử nhiều một ngày vô ưu vô lự, đây cũng là làm phụ thân có thể vì nhi tử làm cuối cùng sự tình. Vương ra bên trong tranh đấu. Nghe được viện trưởng nói như vậy, Phó Ngu thật đúng là chính là lắp bắp kinh hãi, tuy rằng nàng biết tài vụ tổng giám cái này chức vị luôn luôn là phi thường mẫn cảm, mỗi một lần đổi thế, thường thường ý gọi chủ sự người thay đổi, rốt cuộc như vậy quan trọng vị trí nếu không tìm một cái chính mình có thể nắm giữ người tới ngồi. là không thể làm chủ sự người cảm thấy tâm an. Nhưng là nghe được viện trưởng ý tứ, giống như so với chính mình tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Phó Ngu tuy rằng hai nhĩ không thế nào nghe ngoài cửa sổ sự, nhưng là có chính mình sức phán đoán, rất nhiều sự tình xem đến cũng so người khác rõ ràng, cứ việc nàng trước đó cùng viện trưởng chưa từng có nhiều tiếp xúc, nhưng là viện trưởng thanh danh lại là phi thường vang dội, Đặc biệt là tới thịnh kinh trong khoảng thời gian này, Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được viện trưởng đại danh, vị này viện trưởng Đức Cao Vọng Hậu, không nói những cái đó là quan, đó là hoàng thất người nhìn thấy hắn đều là khách khách khí khí. Rốt cuộc đây là một cái tôn trọng văn nhân quốc gia, cử quốc trên dưới, có thể nói đúng với người đọc sách kính trọng, đó là tới rồi một cái phi thường cuồng nhiệt nông nỗi. Nếu không có như thế, nàng cha mẹ sẽ không tức tiêm đầu cũng muốn đưa phó trúc đọc sách. Mà viện trưởng có thể nói làm thế giới này nhất có tài hoa người chi nhất, đã chịu người trong thiên hạ tôn trọng là hẳn là, huống chi viện trưởng nổi danh không chỉ là hắn tài hoa, còn có hắn đức. Nghe nói tiên hoàng trên đời thời điểm, liền từng tưởng mời viện trưởng tiến cung dạy dỗ hoàng tử, còn muốn phong hắn vì đại học sĩ. Nhưng là vị này viện trưởng chí không ở này, nói muốn chỉ mình nỗ lực dục càng nhiều người, chính là cự tuyệt hoàng đế khai ra sở hữu điều kiện, hơn nữa nhân gia còn đặc biệt tú nói. Ngươi muốn làm ngươi hoàng tử tới ta nơi này thụ giáo dục, có thể à, nhưng là ngươi đã đến rồi địa bàn của ta, ngươi phải nghe ta, ngươi không thể cầm hoàng tử cái giá lại đây, ngươi đến địa bàn của ta ngươi chính là đệ tử của ta, ngươi phải tôn trọng ta. Đương kim hoàng đế, giống như liền từng đã làm viện trưởng học sinh, nghe nói vị này hoàng đế vẫn là vương gia thời điểm, phi thường chơi kém, tiên hoàng là không có cách nào mới đem nhi tử đưa lại đây, nói rõ chỉ cần không cho hắn giết chết. Tùy tiện viện trưởng như thế nào dạy dỗ, chỉ cần cho hắn giáo hảo liền thành. Kết quả, cuối cùng viện trưởng thật đúng là chưa cho lúc ấy vẫn là vương gia đường kim mặt mũi, chính là đem hắn cấp thu thập đến dễ bảo. Một không cẩn thận xả xa, xa. Viện trưởng có tâm đem phó ngu kéo đến chính mình bên này tới, đối với chính mình phân tích ra tới tình thế, tự nhiên là không keo kiệt cùng phó ngu chia sẻ. Cho tới nay, vương gia chủ sự, đều là đại phòng, nhị phòng chủ yếu phụ trách phụ trợ. mà tam phòng tập dưới, cứ việc đến từ bổn ra, nhưng giống nhau sẽ không nắm giữ thực quyền, bọn họ từ vừa sinh ra cũng đã bị quyết định vận mệnh, chuyên tâm nghiên y y. Chương 234 viện trưởng kiến nghị. Vương gia này một quy định, là vương gia một vị đặc biệt có thấy xa tổ tiên định ra tới. Nghe nói vị kia tổ tiên lúc ấy có năm cái nhi tử, đại nhi tử cùng con thứ hai đều ham thích với quyền lợi, mặt khác mấy cái nhi tử lại ham thích với ý hệ thuật. Vị kia tổ tiên thấy thế, liền nghĩ tới biện pháp này. Đại phòng nhị phòng liên hợp lại phụ trách phát triển gia tộc, tam phòng cập dưới chuyên tâm nghiên cứu ý hệ thuật, không quên vương gia buồn. Như vậy biện pháp nguyên bản là khá tốt, gia tộc phát triển cùng tổ truyền ý hệ thuật hai không chỉ hoãn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, vương gia mới có thể ở ngắn ngủn trăm năm, phát triển trở thành hiện giờ danh môn vọng tộc. Chính là này quyền lợi lớn, nhân tâm cũng dễ dàng biến. Vương gia hiện tại liền gặp phải như vậy vấn đề. Nhị phòng vẫn luôn lấy phụ trợ phương thức tồn tại, tuy rằng cũng nắm có thực quyền, nhưng vẫn bị đại phòng đệ nặng, thời gian lâu rồi khó tránh khỏi liền có ý tưởng, ai không nghĩ đương lão đại a? Đặc biệt là, vương nhan nhị thúc vẫn luôn là một cái có giã tâm người, mà vương nhan phụ thân lại một lòng từ ý, ý đối quyền lực không cảm bất luận cái gì hứng thú. Nguyên bản, vương nhan nhị thúc cho rằng, chính mình cơ hội tới. Nhưng ai biết, gia chủ thà rằng tuyển một cái mao đầu chưa khô tiểu tử thúi cũng không chọn hắn, chính là bởi vì cái gọi là gia hấn. Vì thế, vương nhan nhị thuốc bí khuất, không bình tĩnh. Hắn một cái qua tuổi nửa trăm trường bối, nếu có thể lực có năng lực, muốn nhân mạch có cái gì, dựa vào cái gì liền bởi vì một cái quy định không thể đường gia chủ, còn phải đi phụ trợ một tên mao đầu tiểu tử. Chẳng nhưng hắn muốn đi phụ trợ một tên mao đầu tiểu tử, Hắn đời đời con cháu đều phải đi phụ trợ người khác, không, hắn không cần như vậy. Hiện tại vương gia chủ gia tổng cộng có ngũ phòng. Ở nhị phòng đối quyền lợi khát vọng vô hạn tăng đại thời điểm, tam phòng cũng có người không nghĩ một lòng nghiên cứu y y thuật, vì thế, quan hệ luôn luôn thân cận hai phòng, thông đồng. Tứ phòng cùng ngũ phòng nhưng thật ra một lòng từ y đối với mặt trên ba cái ca ca minh mở to ám đấu mắt nhắm mắt mở, dù sao mặc kệ bọn họ như thế nào đấu. chỉ cần không bị thương bọn họ ích lợi liền thành. Vì thế, nguyên bản ở vương gia có tuyệt đối quyền uy vương gia đại phòng, ở nhị phòng cùng tam phòng liên hợp hạ, địa vị thế nhưng có chút khó giữ được nguy hiểm. Vương gia nguyên bản phòng thu chi tổng quảng, đã bị nhị phòng mua được, tự mình nuốt lấy thật nhiều tiền. Phải biết rằng đầu năm nay, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Những cái đó tiền nuốt vào tới, nét nhị phòng là có thể làm rất nhiều chuyện này, làm đại phòng đau đầu chính là, Tuy rằng bọn họ có điều hoài nghi, nhưng cái kia phòng thu chi tổng quản lại là cái thập phần lợi hại người. Nếu không tìm một cái lợi hại hơn người, muốn tìm ra hắn ở sổ sách ra tay, thập phần không dễ dàng. Như vậy, vương gia tiền không những có hơn phân nửa sẽ chống rông biến mất, đại phòng cũng sẽ không đối phó được nhị phòng. Hơn nữa nhị phòng cùng tam phòng còn sẽ lấy đại phòng trị ra vô năng vì tử, đuổi đi đại phòng. Ngan vạn không cần xem thường một cái lâm vào quyền lợi nam nhân. Vì quyền lợi, những người này là chuyện gì nhi đều làm được ra tới. Phó Ngu một khi tiếp nhận rồi cái kia vị trí, tất nhiên sẽ chống đỡ rất nhiều người lộ. Như vậy gần nhất, vô quyền vô thế nàng, liền sẽ trở thành người khác muốn diệt trừ đối tượng. Điền Phu Nhân, ta là xem ở ngươi hôm nay cống hiến ra tới thần kỳ tính toán pháp phân thượng, mới nói cho ngươi này đó, này đó, đều là ta chính mình phân tích ra tới, tuy rằng không có tìm người chứng thực quá, nhưng là... Ta tin tưởng, ta sở phân tích, không rời mười. vương gia hiện tại chính là nhìn phong cảnh, kỳ thật nội bộ chính là một cái hố, phó trúc kia hài tử, ta nhìn cũng rất thích, ta là thiệt tình hy vọng, ngươi không cần đi tham vương gia kia một chuyến hôn thủy, có lẽ vương gia có. Thể cho ngươi không tồi đãi ngộ, nhưng là, lấy chính mình an toàn đi đổ, ta cho rằng, không đáng. Chương 235 Vị Khuất Cảm ơn viện trưởng nhắc nhở, ta sẽ suy xét. Ta mời ngươi tới Thanh Sơn Thư viện, là nghiêm túc, ngươi có thể suy xét một chút, tuy rằng thư viện tại đây trước còn không có thỉnh quá nữ tiên sinh, nhưng là nếu ngươi đi giáo tính toán ban nói, ta cho rằng, ngươi sẽ so tính toán ban hiện tại tiên sinh muốn dạy đến hảo đến nhiều. Cho nên nói, viện trưởng có thể trở thành đại nho, không phải không có lý do gì, hắn ánh mắt, so người khác càng thêm rộng lớn, cũng không sẽ bởi vì phó ngu là cái nữ nhân. cũng sẽ không bởi vì những cái đó cố hưu lệ nghĩa, mà bỏ qua một cái cơ hội. Phó Ngu đối viện trưởng vẫn là phi thường có hảo cảm, mặc kệ hắn xuất phát từ loại nào nguyên nhân tới nhắc nhở chính mình, đối chính mình tới nói tóm lại là tốt, cho nên, đối với viện trưởng mời, Phó Ngu cũng nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ nghiêm túc suy xét. Chỉ là đối với viện trưởng trắng da ngôn ngữ có chút dở khóc dở cười, Nghĩ thầm không biết kia tính toán ban tiên sinh nếu là biết viện trưởng nói chút cái gì, có thể hay không quái nàng. Cơm trưa Phó Ngu là ở thư viện cùng đông đảo tiên sinh cùng nhau ăn, cơm nước xong sau viện trưởng liền làm tính toán ban đương nhiệm tiên sinh mang theo Phó Ngu tham quan thư viện. Đi đi rừng rừng, toàn bộ thư viện tham quan xuống dưới, hoa hơn một canh giờ. Về viện trưởng cùng chính mình theo như lời những cái đó, Phó Ngu cũng không có nói cho Phó Trúc. Bởi vì phó chúc buổi chiều có khóa, cho nên nàng cũng không có đi theo hắn cáo tử, cùng tiên sinh nói một lần, liền trực tiếp hồi vương ra. Hoa hoa! Một hồi đến vương ra cho chính mình an bài tiểu vi tử, liền nghe được nho nhỏ dư hữu lực tiếng khóc. Làm sao vậy? Mẫu tử liên tâm, vừa nghe nhi tử tiếng khóc, phó ngu cảm thấy tâm đều phải hóa. Người ra cửa sau không lâu liền đứt quãng ở khóc. Nhìn thấy phó ngu trở về. Điền Tuấn trong mắt hiện lên một kia cao hứng, ta thỉnh vương gia đại phu lại đây xem, vương gia đại phu nói hài tử không có việc gì, ta đoán Hải tử có thể là tưởng mẫu thân. Bảo bối nhi, tới nương ôm. Phó ngu nghe vậy, vội vàng đem nhi tử bế lên. Nương, nghe thấy được quen thuộc hương vị, Điền Dư lập tức không khóc, ghé vào mẫu thân trên vai, gắt gao ôm mẫu thân, đôi mắt thượng còn treo hai giọt nước mắt, bộ dáng muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nhìn thấy như vậy nhi tử, phó ngu càng là cảm thấy tâm đều phải hóa rớt. Hống bài hạ, mới làm nhi tử bông ra tay đổi cái ôm pháp, bảo bối nhi, có phải hay không tưởng mẫu thân a lương Nho nhỏ dư vì khuất nhìn mẫu thân, nét vì cái gì mẫu thân ra cửa lâu như vậy không mang theo hắn ra cửa, hắn hảo tưởng mẫu thân a Mẫu thân không có không cần nho nhỏ dư, nho nhỏ dư là mẫu thân bảo bối nhi, quan trọng nhất bảo bối nhi ác. Mẫu thân hôm nay là đi ra ngoài làm việc nhi, cho nên mới lâu như vậy không có trở về. Nhưng là mẫu thân xong xuôi chuyện này lập tức liền đã trở lại a. Hơn nữa có cha mang theo người đâu. Đối thượng nhi tử bị khuất ánh mắt, phó ngu cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu, nhanh như chấp giải thích. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ta đều phải cho rằng ngươi không trở lại đâu. Nghe được phó ngu cùng nhi tử giải thích, Điền Tuấn cũng ủy khuất thò lại gần. tức phụ nhi đã trở lại liền không xem chính mình trong mắt chỉ có nhi tử hắn cảm thấy hảo tâm toàn a ngươi lại không phải không biết ta đi nơi nào ta sao có thể không trở lại phó ngu dở khóc dở cười nhìn điền tuấn thấy hắn gần một mét chín to con ngồi xổm chính mình trước mặt còn vẻ mặt vì khuất bộ dáng tuy rằng có chút biến hữu lại cũng lộ ra đáng yêu biết điền tuấn lo lắng cho mình đi được càng ngày càng xa có một ngày sẽ thoát ly hắn tầm mắt cho nên mới sẽ như thế không có cảm giác an toàn. chương 236 Phó Ngu Hứa Hẹn Muốn nói điển tuấn tâm tư kỳ thật cũng không khó đoán, tuy rằng trên đời này cũng có không ít nữ tử ở bên ngoài làm công kiếm tiền, nhưng trên cơ bản là bởi vì trong nhà điều kiện quá kém, bất đắc dĩ mà làm chi, đó là giống liêu tố phân loại này thuần thoái bởi vì thích công tác mà ra tới công tác người, trượng phu của nàng, cũng là so nàng có tiền đồ. chứ không nói hai người thu vào thượng hay không có chênh lệch chỉ nói liêu tố phân trượng phu là cái ăn nhà nước cơm, điểm này nhi, cũng đã đem liêu tố phân so không bằng. Cho nên, thế tử tuy rằng cũng ở bên ngoài kiếm tiền, chính là ở trượng phu trong mắt, chính mình cũng không phải không bằng thê tử, cho nên liêu tố phân trượng phu mới có thể đạm nhiên như chi. Ma Điên Tuấn Bất Đồng, hắn chính là một cái nông phu, trừ bỏ sức lực đại điểm nhi không có bản lĩnh khác nhi. liền tự đều nhận không được đầy đủ, mà phó ngu đâu, không nói nàng có một cái cỡ nào thông minh đệ đệ, chỉ nói nàng chính mình, sở hữu tự đều có thể nhận được, hiện tại tính toán còn lợi hại như vậy, này quả thực chính là ở dùng chỉ số thông minh nghiền áp Điền Tuấn, này so trực tiếp ở bên ngoài kiếm tiền tới nuôi sông, cả nhà còn muốn cho Điền Tuấn cảm thấy bị thương. Đặc biệt là, bây giờ còn có người mời phó ngu đi công tác, mà nàng công tác không phải giống Điền Tuấn như vậy xuất lực, mà là dùng não như vậy công tác ở điển tuấn thuật nhìn là tương đương cao lớn thượng cứ việc đêm qua phó ngu đã nói qua gia đình trả giá không ngừng là ra cửa kiếm tiền đơn giản như vậy ở nhà người kia chẳng sợ chỉ là chiếu cô hai tử kia cũng là đối gia đình có trả giá chính là từ nhỏ hình thành đại nam tử chủ nghĩa quan niệm nơi nào là nói biến là có thể biến đâu chẳng sợ phó ngu nói được lại dễ nghe nhưng Điền tuấn trong lòng hắn cũng không có cảm giác an toàn a Hơn nữa hôm nay Nhi tử khó được như vậy dính mâu thân, Điền Tuấn khó tránh khỏi liền miên man suy nghĩ, mọi người đều nói Hải tử là một cái thực thần kỳ giống loài, đôi khi đối nào đó sự có mánh liệt trực giác. Chẳng lẽ nho nhỏ dư là cảm thấy mâu thân sẽ cách hắn càng ngày càng xa, cho đến rời đi, cho nên mới khóc cái không ngừng sao. Ở phó ngu trở về trước, kỳ thật Điền Tuấn đã lặng lẽ lao hai thành nước mắt. Muốn nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tưởng tượng đến khả năng sẽ vinh viễn mất đi phó ngu, Điền Tuấn liền nhịn không được muốn khóc. Hắn không hiểu lắm cái gì tình ái hắn chính là cảm thấy nếu là đã không có phó ngu, hắn khả năng sẽ sống không bằng chết. Đồng đốc Nhìn đến Điền Tuấn một bộ tên ngốc to con nhi bộ dáng phó ngu cảm thấy tâm đều mềm, nâng lên Điền Tuấn cảm, chủ động ấn đi lên, mặc kệ ta về sau đi bao xa, chỉ cần ngươi còn yêu ta, nguyện ý rất tốt với ta, Ngươi liền vĩnh viễn là ta trượng phu ta cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, cũng không rời đi ngươi. Ngươi không rời đi ta. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, điền Tuấn ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Phó Ngu cười, toàn thôn người đều biết ta là cái lời người, ta cũng xác thật là cái lời người, ta cũng không xuống đất làm việc nhi, liền việc nhà đều không yêu làm, ta béo thời điểm, người khác đều không cần ta, chỉ có ngươi ngốc nghếch không chê ta, thành thực mắt rất tốt với ta. Ta liền thích ngươi loại này thành thực mắt nam nhân, chẳng sợ về sau có càng tốt xuất hiện, ta cũng không vui đổi. Ta đây vẫn là toàn thôn đều biết đến xấu nam đâu, ngươi không cũng không chê ta sao, tức phụ nhi, ta thể, ta nhất định sẽ dùng sức đối với ngươi hảo, chỉ đối với ngươi hảo, so mọi người đều đối với ngươi hảo, có phải hay không ta như vậy, mặc kệ ngươi về sau trở nên có bao nhiêu hảo, ngươi đều sẽ không ghét bỏ ta, rời đi ta. Điền tuấn hai mắt sáng lấp lánh nhìn phó ngu, chỉ cần có phó ngu hứa hẹn, hắn cũng liền an tâm rồi. Chương 237 vừa lúc chúng ta muốn chào từ biệt. Đúng vậy. Phó ngu gật đầu, hảo nam nhân tiêu chuẩn, cũng không ở chỗ hắn có bao nhiêu đại năng lực, kiếm bao nhiêu tiền, mà ở với hắn đối hắn nữ nhân thế nào, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là cái hảo nam nhân. Tức phụ nhi, ta sẽ vẫn luôn là cái hảo nam nhân. Có phó ngu hứa hẹn. Điền Tuấn lập tức mặt mày hớn hở lên, trong lòng khói mù đảo qua mà quang, ôm Phó Ngu liền gặm thượng mấy khẩu. Ha ha! Tựa hồ cảm giác được cha mẹ chi gian sung sướng không khí, nho nhỏ dư cũng tới thấu cái náo nhiệt, có hình dáng học hình dáng ở nàng nương trên mặt ớn hạ mấy cái nước miếng lớn. Các ngươi hai tên ra hỏa, đây là cho ta rửa mặt đâu? Phó Ngu dở khóc dở cười nhìn chính mình một lớn một nhỏ hai cái nam nhân, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái hình ảnh. Nếu này hai phụ tử mông mặt sau có cái đôi nói, hiện tại hẳn là riêu đến đặc biệt hoan đi. Hai chỉ tiểu trung khuyển, ngắm lại đều cảm thấy thực vui sướng đâu. Tức phụ nhi ta không rời đi ngươi. Điền Tuấn độc thân quỷ gối phó ngu bên người, đồng thời vây quanh tức phụ cùng nhi tử, vẻ mặt thỏa mãn cảm thán. Vương ra trong sương phòng mặt trừ bỏ giường lớn, còn có cung người nghỉ ngơi giường nệm. Buổi tối đem nhi tử hống ngủ lúc sau, Điền Tuấn đem nhi tử ôm đến giường nệm thượng. Sau đó lôi kéo phó ngu lên giường. Trong lòng tích tụ cầy bỏ, Điền Tuấn đặc biệt nhiệt tình ra sức, vương ra giường chất lượng không tồi. Hai người như vậy lăn lộn cũng chưa cái gì tiếng vang. Hai vợ chồng ra cửa sau bởi vì một ít cố kỵ, giống như vậy phóng thích số lần tương đối thiếu. Như vậy một nháo liền náo loạn hơn phân nửa đêm. Điền Tuấn một lần nữa đem Nhi tử ôm hồi giường. Sau đó ôm tức phụ Nhi thỏa mãn nói lặng lẽ lời nói. Kỳ thật hai người náo loạn nửa đêm. Thân thể đều mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Phó Ngu ôm trượng phu hữu lực eo tư, ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói chuyện, đem chính mình hôm nay ở thư viện phát sinh sự tình, viện trưởng mời, viện trưởng suy đoán, bao gồm quyết định của chính mình, đều nói cho Điền Tuấn. Ở biết Phó Ngu không tính toán chạy vương ra hôn thủy sau, Điền Tuấn lập tức cứ yên tâm nhiều. Cũng tin tưởng Phó Ngu theo như lời nói đều là thật sự, chẳng sợ có một ngày nàng trở nên xa xôi không thể với tới. Nhưng chỉ cần hắn rôi ra tay, tay nàng liền sẽ phong tới hắn trên tay. Bọn họ là phu thê, mặc kệ nàng ở người khác trong mắt trở nên có bao nhiêu ưu tú, nàng trước sau sẽ là hắn thê, không ai có thể tách ra bọn họ, trừ phi, bọn họ cảm tình xảy ra vấn đề. Phó ngu là cái lời người, nét không muốn tại đây phương diện nhiều hạ công phu, cho nên, chỉ cần điển Tuấn đối nàng trước sau như một hảo, cho dù là hoàng tử xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không động tâm. có phó ngu bảo đảm Điền Tuấn càng thêm yên tâm này tương đương với là đem quyền chủ động nắm ở chính mình trên tay trừ phi hắn không nghĩ muốn phó ngu nếu không tuyệt không sẽ đem phó ngu đẩy lì chính mình. Thái Hảo phu thê, ở chung lâu rồi tóm lại sẽ có như vậy như vậy vấn đề một khi xuất hiện vấn đề nên kịp thời câu thông nếu không Thái Hảo cảm tình cũng sẽ xuất hiện cái khe chúng chị giống phó ngu hòa Điền Tuấn loại này không có cảm tình cơ sở hôn nhân. Nếu không có hai người đều có tâm kinh doanh hảo tự mình hôn nhân, nơi nào có thể hòa bình đi đến hiện tại. Mà hiện tại, xuất hiện vấn đề, phó ngu hòa điển tuấn một câu thông, hai người chi gian vấn đề chẳng những không tồn tại, hai trái tim ngược lại ai càng gần. Nửa đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau dùng quá bữa sáng lúc sau, vương nhan liền tự mình lại đây tiếp phó ngu, nói ra chủ ở thư phòng chờ nàng. Với lúc, chúng ta cũng muốn hướng ra chủ chào từ biệt, liền cùng đi đi. Phó ngu ôm hải tử đối với Điền Tuấn nói chương 238 phó ngu cự tuyệt nhìn đến Điền Tuấn bao lớn bao nhỏ hành lý Vương nhan rất là giật mình nhìn phó ngu phía trước tiệc tối thời điểm nàng rõ ràng đáp ứng rồi muốn lưu lại làm vương ra phòng thu chi tổng quản A thiếu đông ra ngượng ngùng phó ngu khả năng muốn nói lỡ Điền phu nhân vì sao Vương Nhan có chút khó hiểu nhìn phó ngu phó ngu cẩn thận suy nghĩ một chút vương gia gia đại nghiệp đại này phòng thu chi tổng quản vị trí cũng không phải là ai đều có thể ngồi phó ngu cũng không có tự tin có thể đem cái này công tác làm tốt thả một khi tiếp nhận không thể về nhà không nói chỉ sợ liên quan hài tử thời gian đều không có tuy rằng gia chủ hứa hẹn sẽ không bạc đái phó ngu nhưng là so với kiếm tiền phó ngu cảm thấy làm bạn hài tử trưởng thành mới là thân là một cái mâu thân chuyện quan trọng nhất đến nỗi tiền sinh không mang đến Thử không mang đi nhân sinh trên đời đủ hoa là được không cần kiếm quá nhiều kiếm được nhiều bọn con cháu ngược lại không tư tiến thủ huống chi thế gian này bởi vì tiền mà trở mặt thành thù thân huynh đệ nơi trốn đều là phó ngu là cái nữ tác nhân ra không có gì đại nguyện vọng liền hy vọng có thể cả đời bình bình an an phu thê hòa thuận con cháu hiếu thuận lẫn nhau ở chung hòa hợp là chân chính người một nhà liền hảo điền phu nhân nơi nào là không có tưởng có ý tưởng quả thực là quá có ý tưởng. Nghe được Phó Ngu nói, nghĩ đến vương gia tình huống hiện tại, vương nhan không khỏi cảm thán nói. Vương gia mấy cái huynh đệ, hiện tại không phải bởi vì tiền mà phản bội sao. Vương gia gia đại nghiệp đại, hắn này đồng lứa có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội nhưng là chân chính có thể cùng hắn thổ lộ tình cảm, một cái ngón tay đều số đến lại đây. Thân là vương gia tương lai người thừa kế, vương gia hiện tại trạng vững là thế nào, vương nhan tự nhiên là rõ ràng. Phó ngu buổi nói chuyện, trong lúc vô ý gợi lên hắn tâm sự nhi. Phu thê hòa thuận, con cháu hiếu thuận, lẫn nhau ở chung hòa hợp, đây đúng là vương nhan một lần khát vọng gia đình bầu không khí. Nhưng là liền vương ra hiện tại trạng vương tới nói, chỉ sợ là không có khả năng. Nguyên bản đối với gia chủ quyết định, vương nhan còn có chút dị nghị, cảm thấy phòng thu chi tổng quản tìm một tân nhân tới làm, có chút lô mãng, nhưng là hiện tại nghe được phó ngu buổi nói chuyện sau. Tháng ngược lại càng thêm hy vọng phó ngu có thể tiếp được này trước vị bởi vì có thể nói ra như vậy buổi nói chuyện có như vậy giải thích nữ nhân tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ nhân đây là một cái thông minh lại trọng tình trọng nghĩa nữ nhân như vậy nữ nhân đúng là bọn họ sở yêu cầu chỉ cần ngươi thiệt tình đãi nàng nàng chắc chắn thiệt tình hồi báo ngươi việc này là gia chủ cùng điền phu nhân câu thông điền phu nhân vẫn là trước theo ta đi thấy gia chủ đi bất quá Vương nhan là thiệt tình hy vọng điển phu nhân có thể suy xét lưu lại, giống điển phu nhân như vậy trọng tình trọng nghĩa nữ nhân, đúng là khó được, không nên vì thế tục sở cố. Ta sinh hoạt tại đây thế tục, nhưng còn không phải là cái tục nhân sao. Phó Ngu cười. Chờ thấy gia chủ, Phó Ngu lại đem chính mình phía trước nói qua nói lặp lại lần nữa, hiển nhiên, gia chủ không có vương nhan như vậy cảm tính, hắn phi thường lý tính, đồng thời, hắn cùng vương nhan giống nhau. đang nghe phó ngu một đoạn lời nói sau càng thêm kiên định cho rằng phó ngu thích hợp phòng thu chi tổng quản chức vị bởi vậy ở nguyên bản kế hoạch trên cơ bản gia chủ đem phó ngu đãi ngộ lại lần nữa đề cao ở vương gia làm vài thập niên phòng thu chi tổng quản đãi ngộ đều không có phó ngu hảo nếu là hắn đã biết không chừng muốn chọc giận đến hộp máu nhưng phó ngu đã hạ quyết định này là như vậy dễ dàng sửa đổi thời khắc mấu chốt thanh sơn thư viện viện trưởng là một cái thực tốt tấm mục. Chương 239 Điền Phu nhân khí vận thật tốt. Ngươi nói, Thanh Sơn thư viện viện trưởng, thì ngươi đi thư viện đương tiến sinh. Nghe được Phó ngu nói, nguyên bản còn muốn dùng thủ đoạn làm Phó ngu lưu lại Vương gia chủ, ánh mắt tức khắc lập loè lên, riêng là một cái Phó ngu, hắn muốn đắn đo rất là đơn giản, cần phải hơn nữa một cái Thanh Sơn thư viện nói. Kia hắn nhưng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Vị kia viện trưởng Chính là từng dạy dỗ quá nay, cho dù là hiện tại, Đương Kim cũng là muốn đúng giờ đi bái kiến chính mình tiên sinh, lời nói gian đối vị tiên sinh này cũng là thập phần kính trọng. Vương gia tuy rằng ở trước mặt Hoàng thượng thực ngư bức, nhưng nếu là đổi lại vị kia viện trưởng, vậy không đáng giá nhắc tới. Cứ việc vương gia người hiện tại trưởng quản thái y địa viện, nhưng nếu là trọc Hoàng thượng không cao hứng, bị xuống đài, cũng bất quá là một câu chuyện này. Người khác đều cảm thấy vương gia có bao nhiêu cỡ nào huy phong, nhưng chỉ có vương gia nhân tài biết, đến đương kim trước mặt hầu hạ là có bao nhiêu khó, hậu cung những cái đó phi tử quý nhân gì đó, mỗi người xuất thân đều không tầm thường, lại là hoàng thượng người, ở các nàng trong mắt, bọn họ này đó thái y cùng cái thái giám không có gì hai dạng nhi, bọn họ bình thường tiến cung đi hội trận, kia đều phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận, rất sợ một không cẩn thận đắc tội cái nào quý nhân phi. Tử, nếu như bị biếm bị phạt còn xem như nhẹ, gặp cái không nói lý, ngươi ra cái tiểu sai đều khả năng rơi đầu. Thân là vương gia gia chủ, vì gia tộc phát triển có thể nói là lao tâm lao lực còn không lấy lòng. Nay không, nhị phòng người không phải ý nghĩ kỳ lạ muốn thay thế được đại phòng sao. Tam phòng cũng là cái không thành thật. Hắn này còn không có xuống đài đâu, phía dưới người cũng đã đấu đi lên, cố tình lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Thật đúng là chính là làm người chứng đau A. Vương gia hiện giờ có mấy tiểu bối ở Thanh Sơn thư viện đọc sách, tuy rằng trong đó không thiếu biểu hiện tốt, nhưng lại không có thể được đến viện trưởng đặc biệt thưởng thức. Cái này làm cho muốn cùng viện trưởng nhắc lên quan hệ vương gia chủ thập phần buồn dầu. Mà phó ngu, dựa vào cái gì? Nàng còn không phải là thi đấu được cái đệ nhất sao? Này thi đấu vẫn là chính mình ra tổ chức, hiện tại nàng lại bị cao lánh viện trưởng nhìn chúng. Hơn nữa vẫn là trực tiếp mời nàng đi thư viện nhậm tiên sinh, theo hắn biết, thanh sơn thư viện chính là không có nữ tiên sinh. Cho nên, thanh viện trưởng đây là muốn khai sáng nhân loại khơi dòng sao. Nếu là người khác, vương gia chủ khả năng còn sẽ biểu môi nói điểm nhi cái gì, nhưng thay đổi thanh viện trưởng, vị này hắn lại là đắc tội không được. Mà phó ngu, khinh phiêu phiêu cứ như vậy làm thanh viện trưởng vì nàng khai sáng khơi dòng. Tổng cảm giác, nét có chút ghen ghét đâu. Đặc biệt là cái loại này vì người khác phô chân thạch cảm giác, tương đương làm người khó chịu. Cứ việc trong đầu xuất hiện rất nhiều ý tưởng, nhưng bất quá là trong nháy mắt chuyện này thôi. Ở được đến phó ngu khẳng định đáp án lúc sau, vương gia chủ trầm mặc trong chốc lát, liền có chút bất đắc dĩ thở dài. So với cả ngày cùng sổ sách làm bạn, đi thư viện đương cái tiên sinh, khẳng định là so với ta nơi này phòng thu chi tổng quản muốn tốt. Chẳng sợ thư viện tiên sinh đái ngộ không bằng phòng thu chi tổng quảng, nhưng là thanh danh lại là muốn dễ nghe nhiều. Phó ngu nếu là có cái này tên tuổi, nàng chính mình giá trị con người đề cao không nói, nàng đệ đệ, nàng nhi tử, nàng người nhà, đều sẽ bởi vậy mà được lợi. Tuy rằng vương gia chủ thực xem trọng phó ngu tính sổ năng lực, nhưng là hiện giờ nàng cùng thanh viện trưởng nhắc lên quan hệ, mà chính mình lại là muốn lấy lòng thanh viện trưởng người, tự nhiên không thể cùng hắn xem trọng người trở mặt. Điền phu nhân này khí vận, nhưng thật ra hảo đến làm nhân đố kỵ à, chỉ hy vọng phu nhân nếu là đi thanh sơn thư viện, cũng không nên đã quên chúng ta à. chương 240 Hoàng gia Bạc Trang Lấy phó ngu xuất thân cùng trải qua, nguyên bản cùng thanh viện trưởng là quang tám xào cũng không tới. Nhưng kết quả đâu, bọn họ chẳng những nhận thức, hơn nữa, thanh viện trưởng còn đối phó ngu thưởng thức. Nếu không phải khí vận đặc biệt hảo, vương gia chủ không thể tưởng được lý do. Làm Phó Ngu có thể có như vậy trải qua. Ghen ghét, là vô dụng Không thể đắc tội người, chỉ có thể chúc phúc. Không thể không nói, Vương Gia Chủ có thể trở thành một nhà chi chủ, này khí lượng cùng ánh mắt, cũng là cực hảo. Phó Ngu nguyên bản lo lắng cho mình đổi ý cự tuyệt Vương Gia Chủ sẽ làm Vương Gia Chủ thẹn quá thành giận cho nên hôm nay nàng mới có thể mang theo Điền Tuấn cùng nhau lại đây chào tư biệt, rốt cuộc Điền Tuấn cao to. Có hắn tại bên người cũng có thể cho chính mình tráng trắng gan. Kết quả không nghĩ tới đem thanh viện trưởng vừa nhắc ra tới, vương gia chủ liền tự phát héo. Ở kinh ngạc đồng thời, Phó Ngu cũng đã nhận ra thanh viện trưởng tên tuổi dùng tốt, hiện tại thật vất vả cùng thanh viện trưởng nhắc lên quan hệ. Phó Ngu quyết định, chẳng sợ lại không có phương tiện, nàng cũng muốn đồng ý viện trưởng mời. liền tính là tiến thư viện đi độ một chút kim hảo, chẳng sợ nàng chỉ là thư viện ngốc cái một học kỳ. ra tới sau cũng là ở thanh sơn thư viện đương quá tiên sinh người, hơn nữa vẫn là thành sơn thư viện đệ nhất vị nữ tiên sinh, này nói ra đi nhiều có mặt mũi a Về sau làng trên sống dưới, đều sẽ đối chính mình nghị luận sôi nổi, nàng cha mẹ cũng sẽ vì nàng mà kiêu ngạo. Xin miễn vương gia chủ mời, phó ngu hòa điển tuấn thuận lợi từ vương gia chào từ biệt. Ra vương gia chuyện thứ nhất nhi, phó ngu chính là đi hoàng gia công bạc trang khai ba cái hộ. Nàng danh nghĩa, Nhi tử danh nghĩa, còn có phó trúc danh nghĩa, trao trúc danh nghĩa tổn hạ 3.000 lượng ngân phiếu, nhi tử danh nghĩa tổn tiếp theo ngàn lượng, nàng danh nghĩa tổn hạ 6.0002. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng danh nghĩa 6.0002, chẳng sợ cái gì đều không làm, đều cũng đủ nàng một nhà thoải mái sinh hoạt cả đời. Nhi tử danh nghĩa 1.000 lượng, xem như nàng vì nhi tử sau khi lớn lên chuẩn bị gây dựng sự nghiệp kim, hoặc là kết hôn kim. Dù sao là phải dùng ở nhi tử trên người. Đến nôi phó trúc danh nghĩa 3.000 lượng, xem như tỷ tỷ đối hắn duy trì. Học phí. Gây dựng sự nghiệp phí. Kết hôn phí. Toàn hàm ở bên trong. Có bạc trang cấp con dấu, nàng có thể ở cả nước bất luận cái gì một nhà hoàng gia bạc trang lấy tiền. Chỉ cần quốc gia không ngã, nàng tiền sẽ không sợ ném đá trên sông. Hơn nữa giống loại này hoàng gia khai bạc trang, nét cho dù là quốc gia đổ. Thay đổi cá nhân đảm đương hoàng đế, nói như vậy, dân chúng cũng không cần lo lắng chính mình tiền sẽ đã không có. Rốt cuộc, ai sẽ đem chính mình sở hữu tài sản toàn đặt ở trong nhà, hơn phân nửa người đều sẽ tồn đến bạc trang, tồn đến bạc trang chẳng những an toàn còn có lợi tức đâu. Tân hoàng nếu là muốn được đến người khác thừa nhận, người đầu tiên không thể đem người khác tiền cấp ăn a Giống hiện tại hoàng gia bạc trang, chính là tiền triệu noi theo xuống dưới. Phó ngu không biết thời đại này bạc trang là như thế nào thao tác, bởi vì nguyên chủ trải qua không có đến bạc trang một màn. Bất quá nàng chính mình tới giải sau, biết chỉ cần con dấu không ném, mặc kệ đi đâu cái phân trang lấy tiền, đều không cần lo lắng lấy không đến, cũng sẽ không sinh ra nàng thiếu tổn nhiều lấy hiện tượng. Chẳng sợ con dấu ném, cũng có thể giống hiện đại như vậy cớ mất bổ làm. Tuy rằng không biết cụ thể thao tác, nhưng là ở lưu trình thượng, Phó ngu cảm thấy vẫn là rất tiên tiến. tiến. Rất nhiều phục vụ, đều cùng loại với hiện đại, chỉ là hiện đại càng ỉ lại chính là khoa học kỹ thuật, mà nơi này, chủ yếu ỉ lại vẫn là nhân lực. Mặc kệ nhân ra là như thế nào thao tác, dù sao cái này không phải phó ngu lo lắng vấn đề, nàng chỉ cần biết rằng chính mình tổn tiền lấy tiền phương tiện thì tốt rồi. Chương 241-3002 Cứ việc thịnh kinh kẻ có tiền không ít, nhưng là lập tức lấy một vạn lượng ngân phiếu tới tổn, vẫn là tương đối thiếu, rốt cuộc trên đời này. Kẻ có tiền vĩnh viễn là một bộ phận nhỏ, đại bộ phận đều thuộc về dân chúng. Vạn lượng hộ ở thời đại này tôi nói, vẫn là tương đối tương đối thiếu, trong nhà lấy đến ra một vạn lượng, đã xem như trình độ trung thượng. Cho nên cứ việc phó ngu khai ba cái hộ, chính mình ăn mặc cũng tương đối một mạc, nhưng vẫn là bị làm như khách quý, chẳng những trưởng quầy tự mình ra tới chiêu đãi, tự mình cho nàng xử lý thủ tục, lại còn có đưa cho nàng một trương đại biểu thân phận khách quý tạp, có này trương tạp. về sau mặc kệ nàng đi đâu cái hoàng gia bạc trang đều có thể hưởng thụ khách quý phục vụ đặc quyền đôi khi là thực dùng tốt đối với khách quý tạp phó ngu thực vui sướng thu lên sự tình xong xuôi trưởng quay tự mình đưa phó ngu hòa điển tuấn hai người ra cửa thái độ sung sướng tỏ vẻ lần sau tai kiến tức phụ nhi chúng ta hiện tại làm sao bây giờ gia bạc trang môn điền tuấn hỏi phó ngu nói trong tay hắn bao lớn bao nhỏ Hai người chính là từ vương phủ ra tới liền thẳng đến bạch trang, thứ này còn ở trên tay đâu, tổng không thể vẫn luôn cầm đi, đến tìm một chỗ đặt chân mới được. Chúng ta đến thư viện phụ cận tìm ra khách điếm đi. Phó Ngu Nghĩ Nghĩ nói. Tốt. Hai người đến thư viện phụ cận tìm một gian khách điếm, khai một gian thượng đẳng phòng trụ hạ, đánh giá phó Trúc giữa chưa sắp tan học, phó Ngu ôm nhi tử đi thư viện, thỉnh bảo vệ cửa đại thúc giúp chính mình đều phó Trúc ra tới. Trải qua vài lần gặp mặt bảo vệ cửa đại thúc đã cùng phó ngu hôn được yêu thích chín, húng chi mặt trên đặc biệt có phân phó, nếu là phó trúc tỉ tỉ lại đây tìm kiếm phó trúc, mặc kệ khi nào đều không cần cản, cho nên nghe xong phó ngu thỉnh cầu sau, hắn thực vui sướng làm phó ngu chờ một chút, sau đó chính mình đi giúp nàng kêu phó trúc ra tới. Phó ngu không chờ bao lâu, liền nhìn đến đệ đệ thở hổn hển chạy ra tới, tỉ tỉ, đi thôi. Phó Ngu không nói hai lời phía trước dẫn đường. Phó Trúc vẻ mặt không hiểu đi theo tỷ tỷ, đi nơi nào a tỷ tỷ. Đem ngươi bán. Phó Ngu vui lùa nói. Phó Trúc. Chờ tới rồi khách điếm, Phó Ngu mới nói, ta tạm thời ở nơi này, về sau ngươi mỗi ngày hạ học nếu là không có việc gì nói có thể tới tìm ta cùng ngươi tỷ phu. Ác ổ cản sụ. Phó Trúc gật gật đầu. Phó Ngu ở ra cửa trước đã điểm hảo cơm trưa. Mang theo phó trúc về phòng, tiểu nhị liền đem chuẩn bị tốt đồ ăn cấp bưng đi lên, mấy người liền ở phòng ăn cơm xong sau, phó ngu đem ấn phó trúc tên con dấu giao cho hắn con dấu dụng trưởng quầy hữu nghị đưa tặng thực rắn chắc tơ hồng cốt chắc, có thể trực tiếp treo ở trên cổ, đây cũng là nhất là an toàn địa phương. Đây là cái gì? Thân là một cái con nhà nghèo, phó trúc tỏ vẻ chính mình còn không có gặp qua ngân hàng con dấu, thập phần tò mò. Đây là hoàng gia bạc trang con dấu. Ta lấy ngươi danh nghĩa khai một cái hộ, tồn ba ngàn lượng đi vào, chỉ cần ngươi không nhiễm thật xấu, bất hòa người đua đòi, ta tưởng này đó bạc, dùng đến ngươi thành thân đều không có vấn đề, làm tỷ tỷ có thể giúp được ngươi liền như vậy, về sau, đến giữa chính ngươi kiếm tiền dưỡng ra. Ba ngàn lượng. Phó trúc bị phó ngu hảo phong cấp hoàng sợ, hắn biết phó ngu lần này thi đấu thắng đồng tiền lớn, nhưng là cho rằng thân là tỷ tỷ nhiều nhất bao hắn mấy năm học phí cùng sinh hoạt phí. này đó thêm lên nhiều nhất cũng chính là một hai trăm lượng, nhưng ai biết phó ngu thế nhưng trực tiếp cho hắn ba ngàn lượng, đừng nói kết hôn, có này ba ngàn lượng, chẳng sợ cái gì đều không làm, hắn cả đời đều không lo ăn mặc hảo sao? Chương 242 tỷ tỷ ân đức vĩnh không quên, thêm phó trúc tỏ vẻ lớn như vậy, hắn đồng thời liền ba trăm lượng bạc đều không có gặp qua hảo sao? Ba lượng, ngẫm lại liền cảm thấy áp lực đại a, đem con dấu lui về. Phó Trúc liên tục xua tay, tỷ tỷ, này bạc quá nhiều, không thể thu. Vì cái gì không thể? Quá nhiều. Ngươi sợ đánh mất, vẫn là cảm thấy quá nhiều không thể thu. Đều có. Phó Trúc. Thấy Phó Trúc vẻ mặt bất an, Phó ngu sụ mặt, biết ta vì cái gì có thể không chút do dự cho ngươi ba ngàn lượng sao. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta. Nay chỉ là trong đó một nguyên nhân. kia còn có cái gì nguyên nhân khác? Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Phó Trúc tỏ mò hỏi. Ở ta trong mắt, bạc nhiều ít, chỉ là một số tự mà thôi. Tuy rằng ta giống như vận may kiếm được một bút đồng tiền lớn, nhưng liền tính là không có này bút đồng tiền lớn. Ta giống nhau có thể sinh hoạt đến vô ưu vô lự. Ngươi tỷ phu tuy rằng chữ to không biết mấy cái, nhưng có một thân hảo bản lĩnh. môi sống lao bà hài tử cũng không có cái gì khó khăn. Lại lui một bước, liền tính là ngươi tỷ phu không có bản lĩnh. ta cũng có thể đi ra ngoài kiếm tiền làm chính mình cùng chính mình người nhà. Sinh hoạt đến vô ưu vô lự, cho nên, hôm nay kiếm một vạn lượng, ta có thể thật cao hứng, nhưng chẳng sợ ngày mai liền đem này một vạn lượng xài hết, ta cũng sẽ không đau lòng. Tiền nhiều có tiền nhiều cách dùng, tiền ít có tiền thiếu cách dùng, tiền tuy rằng là cái thứ tốt, nhưng là chúng ta hẳn là khống chế chính là tiền, mà không phải bị tiền khống chế, chẳng sợ ngươi cả đời đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. cũng không cần bởi vì chính mình đột nhiên có được nhiều như vậy tiền mà mất đi. Bình thường tâm, ta đệ đệ, không phải như thế ánh mắt thiện cận người. Phó Ngu nói, nửa thật nửa giả, tuy rằng ở nàng trong mắt, tiền nhiều ít thật sự chính là cái con số mà thôi, nhưng là con số đại chút, tóm lại so con số tiểu là muốn hảo chút. Đương nhiên nàng nhất dẫn lấy kiêu ngạo, chính là chính mình hảo tâm thái, cứ việc nàng hy vọng chính mình tiền nhiều một ít, Nhưng này đó tiền tuyệt đối muốn tới lịch chính, làm nàng không thẹn với lương tâm. Người khác tiền, lại nhiều nàng cũng không hâm mộ, lai lịch không rõ tiền, lại nhiều nàng cũng không động tâm. Nàng nói được vẻ mặt chính trực, đem Phó Trúc Hòa Điển Tuấn đều nghe được sửng sốt sửng sốt, đối nàng sùng bái chi tình giống như nước sông quần cuộn kéo dài không dứt. Phó Trúc là bị tỷ tỷ đại nghĩa thuyết phục, mà Điển Tuấn tắc đơn giản bị Phó Ngu tin tưởng sở cảm động, nàng nói chính mình có cả đời bản lĩnh. Nét dưỡng lao bà hài tử hoàn toàn không có vấn đề đâu. Thực hảo, tuy rằng nàng hiện tại kiếm lời một tuyệt bút tiền, cũng đủ bọn họ một nhà dễ chịu sống cả đời, nhưng là nàng cũng không có bởi vậy mà nhận định chính mình là vô dụng. Phó trúc từ nhỏ thông minh, lại yêu thích đọc sách, chưa bao giờ cho rằng chính mình là ánh mắt thiện cận người. Hôm nay nghe tỉ tỉ một phen lời nói, càng là cảm thấy được lợi rất nhiều. Trên đời này có bao nhiêu nhân vi tiền mà phản bội, mà tỷ tỷ coi tiền như cặn bã giống nhau thái độ, mới là hắn hẳn là học tập. Thận trọng đem con dấu treo ở chính mình cổ, Phó Trúc trong lòng đối tỷ tỷ cảm kích cùng tôn kính đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ, đứng dậy thận trọng đối với Phó Ngu làm một cái tập. Tỷ tỷ hôm nay ơn đức Phó Trúc Vĩnh Thế không quên. Đừng nói đến như vậy dọa người, hiện tại chúng ta đều không phải thiếu tiền người, về sau ngươi đâu, phải hảo hảo đọc sách, nghiêm túc đọc sách, không cần lãng phí tốt như vậy cơ hội, ngươi biết trên đời này có bao nhiêu hàng bẩn học sinh như ngươi giống nhau hái đọc sách lại bởi vì hiện thực điều kiện mà không thể không từ bỏ sao, ngươi là cái người thông minh, bản thân lại thích đọc sách, nếu là như vậy còn không đạt được gì, kia thật là có chút lãng phí học phí, đúng rồi, ngươi hiện tại tuổi, cũng không nhỏ, ở đọc sách rất nhiều, cũng nên tự hỏi một chút chính mình tương lai lộ, rốt cuộc, thân là trong nhà nam nhân, ngươi về sau, là muốn gánh vác khởi một gia đình gánh nặng. Chương 243 lao giật kết hợp. Phó Trúc nghiêm túc nghe Tỷ Tỷ dạy bảo, chờ Tỷ Tỷ nói xong lúc sau, mới làm tập nói, Phó Trúc đã biết, Tạ Tỷ Tỷ dạy bảo. Dừng một chút, Phó Trúc tiếp tục nói, năm nay sẽ có 3 năm một lần kỳ thi mùa thu, ta vốn dĩ hẳn là hồi chúng ta phủ thành đi khảo, nhưng bởi vì là Thành Sơn thư viện học sinh, có thể ở thịnh kinh khảo, cho nên ta tính toán liền ở thịnh kinh báo danh. Cùng các bạn học cùng nhau tham gia kỳ thi mùa thu Bởi vậy, cái này nghỉ hè Ta cũng không trở về nhà Thanh Sơn Thư viện làm dân gian đệ nhất Thư viện Bên trong không ít học sinh đều là tú tài cấp bậc nhân vật Nếu là cùng nhau tham gia kỳ thi mùa thu Thật đúng là chính là kết bệ kết đội đâu Nếu là khảo chúng Đó chính là cử nhân Ta cùng viện trưởng nói chuyện phiếm thời điểm Viện trưởng đối với ngươi ngôn ngữ gian nhiều có ca ngợi Khảo thí khảo Không chỉ là cá nhân tài hoa Càng là tố chất tâm lý, ngươi đến lúc đó chỉ cần tâm thái bình thản, như bình thường làm bài tập như vậy, mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần chính ngươi cảm thấy không có tiếc nuối liền hảo. Ở thời đại này, khoa cử xem như người đọc sách duy nhất đường ra, cũng là tốt nhất đường ra, cho nên rất nhiều người tức tiêm đầu cũng muốn tham gia khoa cử, nàng đọc sách thời điểm, đọc quá không ít cổ đại vì khoa cử từ niên thiếu vẫn luôn khảo đến tóc trắng xóa cổ nhân. Kỳ thật rất nhiều người cũng không phải mới có thể không đủ, mà là tâm thái không tốt, ảnh hưởng trường thi phát huy mới liên tiếp thi rớt. Đây là một cái tuần hoan ác tính, cố tình trường thi như chiến trường, mỗi lần đều là như vậy kịch liệt, hơi có vô ý liền khả năng bị người cấp so không bằng, nếu là vận khí lại không tốt, lại đến cái hộp tối thao tác gì đó. Bởi vậy, nghe được Phó Trúc nói muốn tham gia năm nay kỳ thi mùa thu. Phó Ngu liền nhịn không được cùng hắn chia sẻ chính mình nhiều năm thượng chiến trường tổng kết ra tới kinh nghiệm. Mỗi một lần khảo thí, càng là không khẩn trường, ngược lại khảo đến càng tốt. Rốt cuộc khảo chính là bình thường học tri thức, chỉ cần ngươi bình thường nghiêm túc học, tới rồi khảo thí thời điểm, căn bản liền không có cái gì lo lắng. Thiên sinh cũng là thường xuyên như vậy cùng chúng ta nói. Phó Trúc hiện tại đối chính mình tỉ tỉ trong bất chi bất giác đã bội phục đến không được. Cảm thấy nàng tùy tiện nói nói mấy câu, thế nhưng đều đuổi kịp chính mình tiên sinh, cũng không biết nàng là từ đâu tới này đó ý tưởng, nhưng đối hắn lại là thập phần hữu dụng, cho nên đối với tỷ tỷ nói, hắn đều nghiêm túc nghe, nghe được trong lòng đi. Tính tính nhật tử nói, ly ngươi kỳ thi mùa thu, nhưng thật ra không đủ 3 tháng. Như vậy tính toán, nhật tử còn quá đến rất nhanh. Đúng vậy. Phó Trúc gật đầu, hiện tại thư viện học tập không khí so ngày thường càng thêm dày đặc, Không ít học sinh đều ở nắm chặt thời gian làm cuối cùng ôn tập. Ấn ngươi bình thường như vậy thì tốt rồi, không cần lâm thời ôm chân Phật. Ngươi phải tin tưởng chính mình trong bụng mực nước là thật sự. Học tập sao? Muốn lao giật kết hợp, học tập hiệu quả mới có thể càng dai. Một ngội ngồi ở trước bàn đọc sách, chẳng những sẽ bị thương thân thể của mình. Hơn nữa tinh thần không tốt thời điểm. Nhìn cái gì đều xem không đi vào, miễn cưỡng xem đi vào, cũng sẽ thực mau liền quên. Phó Ngu cảm thấy chính mình giống cái lão mụ tử giống nhau, nhưng dặn dò lại là thế nào đều dừng không được tới. Các ngươi thật nhiều người đọc sách thân thể không tốt, chính là bởi vì cả ngày chỉ biết ngồi đọc sách, không biết nên vận động thời điểm vận động một chút, không có tốt thân thể, chỉ là có đầu góc có ích lợi gì. Một cái thân thể người tốt nguyên bản có thể sống đến 70-80, nhưng một cái thân thể không người tốt chỉ có thể sống đến 40-50, đó là hắn đầy bụng tài học thì thế nào. Mệnh đều không có, ai còn sẽ quản hắn có bao nhiêu tài học. mươi 244 phúc lợi cùng đãi ngộ. Biết tỷ tỷ là vì chính mình hảo, hơn nữa nàng nói phi thường có đạo lý, phó trúc thực nghiêm túc ghi nhớ. Không có gì chuyện này, người đi về trước đi. Đem nên nói nói, phó ngu liền bắt đầu đổi người, nàng hôm nay làm phó trúc ra tới, chủ yếu là vì đem con dấu cho hắn. Tỉ tỷ, ngươi đáp ứng rồi vương ra mời sao. phó trúc nghĩ đến phía trước tiệc tối thượng chuyện này không khỏi hỏi không có ác vậy các ngươi khi nào trở về đến lúc đó ta cấp cha mẹ viết phong thư các ngươi mang về đi tuy rằng phó ngu cự tuyệt vương ra sẽ thiếu một phân thu vào nhưng là đối với tỷ tỷ quyết định phó trúc cũng không có nói thêm cái gì hắn tin tưởng hắn như thế thông minh tỷ tỷ làm mỗi một sự kiện nhi đều có chính mình lý do tạm thời còn không có định trở về trước sẽ nói cho ngươi Ngươi có thể trước đem tin chuẩn bị tốt. Phó Ngu đã nghĩ tới, mặc kệ hay không tiếp thu viện trưởng mời, nàng đều đến về trước ra một chuyến, miễn cho người trong nhà lo lắng. Hơn nữa nàng nếu là đáp ứng viện trưởng mời, về sau một năm chung hơn phân nửa thời gian cũng sẽ ngốc tại thịnh kinh, tự nhiên muốn làm một ít đầy đủ hết an bài. Tiến đi Phó Trúc, Phó Ngu liền đóng cửa hòa Điển Tuấn cùng nhau nghỉ trưa. Nghỉ trưa qua đi, Phó Ngu trước đem hải tử vi no, sau đó giao cho Điển Tuấn nhìn. Lấy một ít bạc vụn cho hắn, ta muốn đi thư viện trường viện trưởng một chuyến, ngươi nếu là ở khách điếm buồn nói liền mang theo hải tử đi ra ngoài đi một chút, không cần đi được quá xa, nếu là nhìn chúng cái gì liền mua đi, nhưng là chú ý an toàn, hải tử không thể rời tay biết không? Đã biết, điên tuấn gật đầu, hải tử là hắn mệnh căn tử, không cần phó ngu nói hắn đều sẽ hảo hảo nhìn. Phó ngu thu thập một chút ra cửa, Điền Tuấn trong khoảng thời gian này ở khách điếm đã ngốc đủ rồi, cho nên chờ Phó Ngu rời đi sau, hắn cũng dứt khoát ôm nhi tử lên phố đi bộ đi. Biết Phó Ngu là đi tìm viện trưởng, bảo vệ cửa đại thúc cũng không có ngăn trở, trực tiếp mở cửa làm nàng đi vào. Viện trưởng đang ở trong văn phòng phê chữa văn kiện, nhìn thấy nàng, vội vàng đứng dậy, điền phu nhân. Viện trưởng, Phó Ngu hướng về phía viện trưởng làm một cái tập, ta đã từ chối vương ra mời, phía trước ngài mời. Không biết hay không tính toán? Tính toán, tự nhiên là tính toán. Nghe được phó ngu nói như vậy, viện trưởng lập tức gửi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ra đây liền tiếp thu ngài mời. Thật tốt quá, nét hoan nên ngươi gia nhập chúng ta. Tuy rằng là dự kiến bên trong đáp án, nhưng viện trưởng vẫn là thật cao hứng, lấy ra chính mình sửa tốt mướn hợp đồng. Đây là ta chuyên môn vì ngươi sửa mướn hợp đồng, ngươi nhìn xem nhưng có ý kiến. Phó Ngu tiếp nhận đại khái nhìn thoáng qua, này mặt trên hợp đồng điều khoản rất đơn giản, chính là nói minh mời nàng vì thư viện tính toán tiên sinh, sau đó mỗi tháng đãi ngộ cùng phúc lợi là như thế nào thế nào linh tinh. Làm dân gian đệ nhất đại thư viện, thư viện đối với nhẩm giáo tiên sinh đãi ngộ là không tồi, chẳng những tiền lương so khác thư viện muốn cao hơn rất nhiều, hơn nữa phúc lợi nhìn cũng là làm nhân tâm động. đãi ngộ cùng phúc lợi đều không có vấn đề. chỉ là phó ngu muốn hỏi một chút viện trường phó ngu mỗi ngày giảng bài thời gian vì dài hơn thư viện cho ta tốt như vậy đã ngộ hẳn là cũng có yêu cầu đi tính toán ban tuy rằng trọng điểm với tính toán nhưng là đồng dạng muốn học tập khắc khoa chúng ta trường học càng thêm chú trọng chính là học sinh toàn diện phát triển trọng điểm nhi bồi dưỡng chỉ cần là trường học có khoa mỗi một người đệ tử đều phải học nhưng là ở học quá trình giữa nếu phát hiện chính mình ở mỗi một khoa đặc biệt có thiên phú Có thể trọng điểm đi học kia một khoa, buổi sáng là môn bắt buộc, ấn học dạng khoa biểu tới đi học, buổi chiều là môn tự chọn, học sinh ấn. Chính mình hứng thú lựa chọn phòng học. chương 245 Ngu Tiên Sinh Nghe được phó ngu vấn đề, viện trưởng thực kiên nhẫn giải đáp. Ở chương trình học an bài mặt trên, thư viện an bài nhưng thật ra rất tự do, bất quá buổi sáng môn bắt buộc, chủ yếu là văn hóa khóa, giống những cái đó bồi dưỡng một cái nhân tình thao linh tinh khóa. đặt ở buổi chiều, làm môn tự chọn tiến hành. Tính toán bởi vì là tân khai khoa, cho nên trước mắt trừ bỏ tính toán ban học sinh có này một đường khóa, khác ban đều không có. Bởi vậy, trước mắt tới nói, tính toán ban tiên sinh mỗi ngày chỉ có hai đường khóa, buổi sáng một đường môn bắt buộc, buổi chiều một đường môn tự chọn. Tương đối tới nói, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng là trải qua phó ngu cống hiến ra tới cửu cửu thêm giảm biểu lúc sau. Viện trưởng đã quyết định đem tính toán khóa liệt vào môn chính, cho nên về sau mỗi một cái ban đều phải thượng tính toán khóa. Cứ như vậy, bài khóa lượng cũng liền nhiều. Trừ bỏ tính toán ban mỗi ngày buổi sáng cần thiết có một tiết tính toán khóa, còn lại ban, mỗi cái chu kỳ, cũng chính là mỗi năm ngày đi học thời gian, ít nhất đến có hai đường bắt buộc tính toán khóa. Mà phó ngu gần nhất, phía trước tính toán lao sư liền phải đi giáo khác. cho nên viện trưởng là muốn đem sở hữu tính toán khóa đều giao cho phó ngu tới thượng. Bởi vậy, mỗi ngày buổi sáng nàng ít nhất được với hai đường khóa, mà xuống ngõ môn tự chọn cũng là không chạy thoát được đâu. Nói cách khác, phó ngu mỗi ngày ít nhất được với tam đường khóa. Thư viện học sinh mỗi một đường khóa thời gian nước chừng là 50 phút, sau đó nghỉ ngơi 10 phút tiếp tục, cùng hiện đại đi học thời gian nhưng thật ra không sai biệt mấy, đối phó ngu tới nói còn có thể tiếp thu. Tuy rằng sắp làm người làm vườn, nhưng là phó ngu vẫn là không quên vì chính mình tìm điểm nhi tư tâm, nàng yêu cầu ở trên hợp đồng nói rõ, chính mình mỗi ngày khóa nhiều nhất sẽ không vượt qua bốn đường, nếu nhiều ra tới muốn cùng nàng thương lượng, trải qua nàng đồng ý mới có thể thêm khóa, hơn nữa nàng thêm khóa, đến ấn tăng cả khác tính tiền lương. Đối với nàng nói ra yêu cầu, viện trưởng thực sản khoái đồng ý, nhưng đồng thời cũng đưa ra chính mình yêu cầu, hắn muốn xem đến bọn học sinh minh sắc tiến bộ. Hai bên thực mau ở công tác nội dung cùng công tác đãi ngộ thượng đạt thành nhất trí. Điền phu nhân. Không, hiện tại bắt đầu, hẳn là kêu phó tiên sinh, phó tiên sinh khi nào có thể bắt đầu giảng bài. Viện trưởng, ta hy vọng đại gia có thể kêu ta ngu tiên sinh, như vậy nghe tới dê nghe một ít. Nghe viện trưởng đối chính mình xưng hô, phó ngu nho nhỏ kháng nghị một chút. Ngu tiên sinh, xin hỏi, khi nào có thể bắt đầu giảng bài? viện trưởng biết nghe lời phải hỏi học kỳ này lập tức liền phải kết thúc đầu thu thời điểm lại có kỳ thi mùa thu ta ý tứ là không bằng ta từ dưới học kỳ bắt đầu giảng bài đi học kỳ này dù sao cũng không thời gian dài bao lâu vừa lúc thừa dịp nghỉ hè ta cũng muốn biên soạn vừa tan học bổn tổng không thể cứ như vậy đứng ngốc giảng sau đó tùy tiện ra con số làm cho bọn họ tính đi mặt khác ta tới thịnh kinh vốn là vì tham gia thi đấu hiện giờ thi đấu đã kết thúc Ta cũng nên về nhà một chuyến, nếu không người trong nhà, sẽ lo lắng. Như vậy cũng hảo. Nghe nói Phó Ngu muốn chính mình viết biên soạn sách giáo khoa, viện trưởng thực vui vẻ, hắn không thèm để ý trao Ngu đãi ngộ có bao nhiêu hảo, chỉ cần hắn cho rằng Phó Ngu đáng giá cái này đãi ngộ là được, chẳng sợ ở người khác trong mắt hắn đã là cao xính, mà hiện tại Phó Ngu nói muốn chính mình biên sách giáo khoa, đại biểu cho nàng là một cái có trách nhiệm tâm người. Viện trưởng càng vì quyết định của chính mình cảm thấy cao hứng. Vậy từ dưới học kỳ chính thức đi học đi, ngu tiên sinh, ta đặc biệt chờ mong ngươi chính thức đi học. Sẽ không làm viện trưởng thất vọng. Phó ngu cười gật đầu, bao nhiêu đại số sách giáo khoa nàng không thể giáo, nhưng là thêm giảm phép nhân si phương trình biện pháp, nàng lại là có thể giáo. mươi 246 Chu tiên sinh. Liên nơi này đối số tự nhu cầu, nàng đem tiểu học sách giáo khoa loại hình liệt ra tới. Đã cũng đủ chính mình dùng Năm nay kỳ thi mùa thu Ta nhớ không lầm nói Lệnh đệ cũng muốn tham gia đi Không biết cái này nghỉ hè Hắn hay không phải về nhà Nhắc tới nghỉ hè nghỉ dài hạn Viện trưởng tự nhiên nghĩ tới phó ngu đệ đệ Nếu không có nhớ lầm nói Nàng đệ đệ cũng lần này kỳ thi mùa thu Danh sách bên trong Cái này nghỉ hè vừa lúc hẳn là đại gia ôn tập giai đoạn Viện trưởng cá nhân là không tán thành phó trúc về quê Vẫn là nghiêm túc ôn tập càng tốt Tiểu Trúc đã cùng ta nói, cái này nghỉ hè hắn sẽ không trở về, ta không ở thời gian, còn thỉnh viện trưởng giúp ta nhiều chiếu cố một ít, mặt khác, tuy rằng thư viện có thể an bài ta dừng chân, nhưng là ta cũng không tính toán ở tại thư viện an bài địa phương, ta tính toán chính mình mua một cái tiểu viện tử, viện trưởng ở chỗ này nhân mạch so với ta muốn quảng, còn thỉnh viện trưởng giúp ta lưu ý một chút, nếu là có thích hợp thỉnh giúp ta lưu trữ, ta ngày sau muốn thường trú thịnh kinh, đến. Có một cái chính mình ra mới được, rốt cuộc ta này dịu già rắc trẻ, nếu là cái xuống dốc chân địa phương nhưng không có phương tiện. Thư viện tuy rằng có thể an bài phó ngu dừng chân, nhưng chỉ có thể an bài cho nàng một cái phòng đơn, không có khả năng đơn độc đưa nàng một cái sân. Hơn nữa phó ngu là cái nữ, thư viện đều là nam, này không có phương tiện. Nói thật, viện trưởng tuy rằng ở hợp đồng viết này một phúc lợi, nhưng là chính mình cũng có chút đau đầu đâu. Hiện tại nghe Phó Ngu nói muốn chính mình ở bên ngoài mua phòng, lập tức liền vui vẻ, làm Phó Ngu cho chính mình ba ngày thời gian, bảo đảm ở trong vòng 3 ngày, cho nàng tìm được một cái thích hợp chỗ ở. Nghe được viện trưởng nói như vậy, Phó Ngu liền quyết định ở thịnh kinh lại nhiều ngốc 3 ngày. Kết quả viện trưởng là cái thần nhân, nói tốt 3 ngày, ngày hôm sau lại tự mình lại đây tìm kiếm Phó Ngu, nói cho nàng tìm được thích hợp phòng ở. Nói đến cũng là xảo. ta một cái bằng hữu vừa lúc muốn đi xa hắn có một cái sân tính toán xử lý rớt vừa nghe ta đang tìm kiếm lập tức liền tìm ta tới viện trưởng bằng hữu tự nhiên không phải cái gì người thường một thân tài hoa là không tránh khỏi phó ngu nhìn thấy viện trưởng trong miệng bằng hữu khi phát hiện đối phương là một vị tóc trắng xóa lao nhân như thế nào kêu đâu phó ngu làm cái tập cung kính kêu một tiếng tiên sinh nghe nói phó ngu sắp đảm nhiệm thanh sơn thư viện tính toán tiên sinh Nét vị kia họ Chu Tiên Sinh rất là ngạc nhiên, bất quá hắn có thể trở thành viện trưởng nhận định bằng hữu, tư tưởng thượng tự nhiên cùng viện trưởng tương tự, cũng là cái thực khai sáng người, đối với viện trưởng cũng là toàn tâm thân tín nhiệm, nếu là viện trưởng nhận định người, hắn tự nhiên liền vô điều kiện tiếp thu. Chu Tiên Sinh là cái con người tao nhã, hắn sân liền ở ly thư viện hai con phố vị trí, bên này cũng coi như là thân ở thịnh kinh trung tâm thành, có thể vào hắn sân sau. Lại mạc danh làm người bình tĩnh trở lại. Sân không phải đặc biệt đại, nhưng thu thập đến đặc biệt sạch sẽ. Lớn lớn bé bé xương phòng thêm lên tổng cộng có 10 dư gian nhưng dùng, bên trong các loại bài trí đều hướng về phía nhã tự đi. Cơ hồ là ánh mắt đầu tiên, phó ngu liền nhìn chúng viện này, thích. Vị này chu tiên sinh có như vậy Sân, nếu là tưởng bán là thực dễ dàng bán đi, nhưng nơi này là hắn ở mười mấy năm địa phương, luyến tiếp cho người ta tùy tiện đặc hư. Hắn muốn đem viện trưởng bán cho thiệt tình thích người, bởi vậy mới có thể vẫn luôn kéo, vừa nghe bạn tốt muốn thay người tìm phòng, lúc này mới lập tức làm bạn tốt đem người cấp mang lại đây. Ở giới thiệu chính mình viện trưởng thời điểm, Chu Tiên Sinh vẫn luôn ở chú ý phó ngu thần thái, thấy nàng thiệt tình thích, lúc này mới vừa lòng gật đầu. mươi 247 mua phòng, Chu Tiên Sinh, viện này, ngài muốn nhiều ít bạc, ta quá thích nơi này. Phó Ngu không chút nào che giấu chính mình thích. Một ngàn lượng, chắc giá. Chu tiên sinh đối Phó Ngu nói, cái này giá cả, cũng không cao, tương phản còn thực tiện nghi, bất quá hắn đều có chính mình yêu cầu. Ta viện này, bình thường đều là một cái ách bà ở xử lý. Này ách bà không thân không thích, là 10 năm trước ta trong lúc vô ý cứu tới, nàng thực thành thật, thực cân mẫn, hơn nữa làm được một tay hảo đồ ăn. Lần này ta muốn đi xa, cũng không thích hợp mang theo nàng. mà nàng lại không còn nơi đi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục thu lưu nàng, nàng liền ở. Tại cửa trong phòng nhỏ, sẽ không quá chiếm địa phương, ngươi mua nơi này sau, có thể đem nàng làm như hạ nhân, không cần cho nàng tiền lương, chỉ cần cho nàng một cái chỗ ở một ngụm cơm ăn liền hảo, nàng sẽ giúp ngươi xem trong sân, đem sân xử lý đến dễ bảo. Tiên sinh lời này lại là xem thường phó ngu, phó ngu tuy rằng là yêu tiền người, lại thủ chi hữu đạo, dùng chi càng có nói viện này nói lớn không lớn nhưng nói tiểu cũng không nhỏ xác thật yêu cầu một cái chuyên gia khán hộ tiên sinh có như vậy người tốt để lại cho ta ta tự nhiên là muốn hảo sinh đợi nghe chu tiên sinh nói liền biết hắn là cái trọng tình trọng nghĩa phó ngu lại như thế nào sẽ thật sự đem ách bà làm như hạ nhân giống nhau sai xử, nếu chỉ là một cái bình thường hạ nhân chu tiên sinh cần gì phải quản nàng chết sống còn cố ý dặn dò đâu Liên Tính muốn thỉnh ách bà giúp chính mình khán hộ sân, nhưng cho dù là thỉnh cái công nhân, nên thế nào liền thế nào, điểm này nhi thượng, Phó ngu chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái chu bái bỉ. Nghe được Phó ngu nói như vậy, Chu tiên sinh quả nhiên vừa lòng cười. Này ách bà tuy rằng là cái người cầm, lại không phải kẻ điếc. Gọi tới ách bà, Chu tiên sinh đem chính mình dặn dò làm cho Phó ngu mặt nói một lần, báo cho ách bà chính mình sắp rời đi nơi này, sân cũng bán. Về sau không trở lại, nhưng là hắn đã cùng tân chủ nhân hảo, về sau nàng vẫn là có thể ngốc tại nơi này, tiếp tục thế tân chủ nhân khán hộ sơn muốn nàng muốn giống như trước giống nhau dụng tâm vân vân. Ách bà năm đó bị Chu Tiên Sinh cứu sau, vẫn luôn mang theo báo ân tâm lý lưu tại Chu Tiên Sinh bên người, là một cái thiệt tình trọng tình trọng nghĩa người. Hiện tại nghe được Chu Tiên Sinh phải đi, thập phần không tha, đại thấy Chu Tiên Sinh còn không quên an bài chính mình tương lai, càng là cảm động nước mắt lưng trọng. Đối với Chu Tiên Sinh quỷ xuống chính là mấy cái văng đầu, bị Chu Tiên Sinh kéo tới khuyên nói sau một lúc, mới đi đến Phó Ngu trước mặt bái kiến chính mình tân chủ nhân. Nàng sẽ không nói, lại là cái hàng hậu, Chu Tiên Sinh nói cái gì, nàng liền nghe cái gì. Chu Tiên Sinh nói, Phó Ngu sẽ hảo hảo đái nàng, muốn nàng hảo hảo hầu hạ Phó Ngu một nhà, nàng liền kiên định tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ giống hầu hạ Chu Tiên Sinh giống nhau hầu hạ tân chủ nhân. nay ách bà trừ bỏ sẽ không nói ở ngoài khắc cái gì cũng tốt hơn nữa là cái thành thức mắt ngươi về sau ở chung xuống dưới sẽ biết ta sẽ không hại ngươi thấy ách bà cùng phó ngu đã đáp thượng tuyến chu tiên sinh ở bên cạnh giải thích nói chu tiên sinh là viện trưởng bằng hữu viện trưởng tín nhiệm chu tiên sinh phó ngu tự nhiên là tín nhiệm chu tiên sinh chu tiên sinh tín nhiệm phó ngu cũng là tín nhiệm phó ngu mỉm cười đáp lại hai bên đều là sảng khoái người Phó Ngu thỉnh Chu Tiên Sinh chờ một lát, cầm con dấu đi bạc trang lấy một ngàn lượng ra tới, sau đó đi theo Chu Tiên Sinh cùng đi tương quan bộ môn đăng ký một chút, tiền cùng khế đất lẫn nhau trao đổi, này liền xem như hoàn thành giao dịch. Bởi vì giao dịch tốc độ quá nhanh, Chu Tiên Sinh thỉnh Phó Ngu cho hắn hai ngày thời gian thu thập một chút lại rời đi. mươi 248 nói cho Phó Trúc Trấn Tướng. Đối với Chu Tiên Sinh thỉnh cầu, Phó Ngu cho rằng là hợp lý. cho nên vui vẻ đáp ứng. Chu tiên sinh đơn độc thiết lập một cái thư phòng, bên trong mấy đại quái thư, là hắn nhất phú quý tài phú, này đó thư quá nhiều, hắn lấy không đi, nguyên bản là muốn đưa cho bạn tốt, biết phó ngu đệ đệ ở Thanh Sơn Thư viện đọc sách thả thâm chịu bạn tốt thưởng thức sau, hắn liền quyết định đem này đó thư không giảng buộc tặng với phó trúc. Cái này tình nghĩa, đối với phó ngu tới nói, là thập phần chân quý. Nàng nguyên bản tưởng cấp chu tiên sinh một ít tiền. nhưng là Chu Tiên Sinh lắc đầu cự tuyệt chỉ cần cầu phó ngu cùng phó trúc đối xử tử tế hắn thư Chu Tiên Sinh xin yên tâm ta đệ đệ là một cái ái thư người ta có thể dùng ta danh dự hướng ngài bảo đảm hắn nhất định sẽ phi thường quý trọng này đó thư viện trưởng cũng có thể làm giám sát phó ngu thận trọng hướng Chu Tiên Sinh bảo đảm ở Chu Tiên Sinh rời đi trước còn cố ý kéo tới đệ đệ làm đệ đệ hướng Chu Tiên Sinh trí tạ phó trúc vừa thấy đến Chu Tiên Sinh lưu lại thư tịch cả người đôi mắt đều thẳng đại biết được đây là chu tiên sinh miễn phí đưa cho chính mình thời điểm kích động hướng chu tiên sinh làm tập tỏ vẻ cảm kích nếu là lấy bạc đi mua này một phòng thư chỉ sợ đều phải đuổi kịp phó ngu mua phòng tiền nếu không phải xem ở viện trưởng phân thượng chu tiên sinh tuyệt đối sẽ không đem này đó thư tương tặng bất quá chờ nhìn đến phó trúc cặp kia mắt mạo quang bộ dáng hắn nhưng thật ra cảm thấy sách này tặng đến rất giá trị làm một cái ái thương người Bảo bối của hắn, tự nhiên là muốn tặng cho đồng dạng đem thư làm như bảo bối người. Chu tiên sinh là cái tiêu sái người, đồ vật thu thập hảo, cũng không cho chúng bạn tốt vì hắn tiện hành, ở một cái bình thường nhận tử, vơi vơi ống tay háo, liền rời đi. Phó trúc kiểm tra chu tiên sinh lưu lại thư tịch khi, phát hiện có không ít tàng thư, cái này làm cho hắn thập phần vui sướng. Biết được phó ngu đã đem tiểu viện mua tới, liền mắt trông mong nhìn phó ngu hỏi, tỷ tỷ nghỉ hè thời điểm ta có không tới tiểu viện trụ, chu tiên sinh này tiểu viện tuy rằng thân ở phố xá sông ngất bên trong, nhưng bên trong lại thập phần ưu tính lịch sự tao nhã, ta nếu là ở chỗ này đọc sách nói, nhất định sẽ làm ít công to. có thể à, ngươi liền trụ thư phòng bên cạnh nhà ở đi, ta làm ách bà cho ngươi thu thập ra tới. chu tiên sinh nói ách bà có thể đem trong viện sở hữu sự tình đều xử lý hảo, ngươi chỉ cần chuyên tâm đọc sách là được. ở nghỉ hè kết thúc phía trước, ta sẽ qua tới. Tỷ tỷ còn muốn lại đây làm cái gì? Phó Trúc còn không biết Phó Ngu đã tiếp nhận rồi viện trưởng mời sự tình. Ta tiếp thu các ngươi viện trưởng mời, học kỳ sau đem đảm nhiệm các ngươi thư viện tính toán tiên sinh. Phó Ngu mỉm cười đem sự tình nói ra. Chức, nét tiên sinh. Phó Trúc giật mình nhìn Phó Ngu, một lần hoài nghi chính mình nghe lầm. Ân, Phó Ngu gật đầu, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không ở chỗ này mua sân. Lời nói là như thế này nói, nhưng là Chúng ta thư viện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có nữ tiên sinh a Hiện tại không phải có sao Tỷ tỷ, người thật lợi hại Phó trúc có chút phức tạp nhìn chính mình tỷ tỷ Đương chính mình còn ở thư viện đương học sinh khổ độc thời điểm Tỷ tỷ cũng đã trở thành thư viện tiên sinh Như thế nào vẻ mặt phức tạp bộ dáng Tỷ tỷ đến ngươi thư viện đương tiên sinh Là cho ngươi mất mặt sao Thấy Phó Trúc cũng không vì chính mình cao hứng, Phó Ngu nhướng mày hỏi, vẫn là cảm thấy tỷ tỷ là tiên sinh, mà ngươi lại là học sinh, mất mặt. Không, ta không có như vậy tưởng. Phó Trúc liên tục lắc đầu, hắn chỉ là tâm tình có chút phức tạp, không biết nên như thế nào biểu đạt mà thôi. mươi 249 cấp chúng ta thôn trường mặt. Ta tuổi so ngươi đại, thả đã lập gia đình, tuy rằng ngươi là ta đệ đệ, nhưng ta có đặc thù bản lĩnh. Trở thành thư viện tiên sinh cũng chẳng có gì lạ, cho nên ngươi không cần có áp lực, liền tính ta ở thư viện đương tiên sinh, ngươi cũng không cần muốn mượn này mà có điều ý lại. Tương phản, ta sẽ càng thêm nghiêm khắc giám sát ngươi, làm ngươi không làm thất vọng ta học phí. Là, Phó Trúc Thành thật gật đầu. Chu tiên sinh sau khi rời khỏi, Phó Ngu cấp ách bà một ngày thời gian, làm nàng một lần nữa thu thập một chút sân, chu tiên sinh rời đi khi... Có chút tư nhân vật phẩm như chăn linh tinh cũng không có mang theo, mấy thứ này phó ngu sẽ không lại dùng, ném lại không tốt, khiến cho ách bà thu thập một chút, đem chu tiên sinh trước kia dùng quá tư nhân đồ dùng, toàn bộ phóng tới kho hàng bên trong. Ách bà quả nhiên thập phần nhanh nhẹn, không đến nửa ngày công phu liền thu thập đến sạch sẽ. Phó ngu lại hoa một ngày thời gian, mua không ít đồ vật trở về, một lần nữa bố trí, đặc biệt là giường. Tuy rằng cũng không biết trong nhà cha mẹ hay không sẽ đến, nhưng nàng vẫn là vì chính mình cha mẹ hòa điển tuấn cha mẹ chuẩn bị tốt phòng. Sau đó là nàng hòa điển tuấn phòng, phó trúc phòng, lại sau đó là điển dư phòng, lại chuẩn bị hai gian phòng cho khách. Cứ như vậy, trên cơ bản là mỗi cái phòng đều lợi dụng thượng. Chờ đem toàn bộ sân toàn bộ bố trí hoàn thành sau, phó ngu lại hoa thượng trăm lượng đi ra ngoài. Cho nên nói, này bạc vĩnh viễn là không trải qua dùng. Con hảo, nàng tạm thời không thiếu bạc. Sân đều thu thập hảo sau, phó ngu đem khách điếm lui rớt, đem đồ vật toàn bắt được trong viện tới, ở trong sân ở cả đêm, nghỉ ngơi một ngày sau, liền chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, phó ngu đem sân đại môn dự phòng chìa khóa cho phó trúc một phen, nói cho hắn tùy thời có thể trở về trụ, sau đó lại đem ách bà gọi vào trước mặt, dặn dò một phen, đơn giản chính là chính mình không ở thời điểm, phó trúc chính là cái này sân chủ nhân. muốn chiếu cố hảo hắn linh tinh. Ách bà tuy rằng sẽ không nói, nhưng là liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ chiếu cố hảo phó trúc, chiếu cố hảo ra. Lại dặn dò phó trúc một phen, phó ngu hòa điển tuấn tài bước lên về nhà lộ. Phó ngu hòa điển tuấn ra tới trước, cây nông nghiệp đều còn ở thời kỳ sinh trưởng, chỉ trước mắt, đã tới rồi thành thuộc kỳ, một đường trở về, thường thường nhìn đến có người ở thu hoạch hoa màu. Chúng ta lúc này trở về. Với lúc có thể giúp đỡ trong nhà vội Tuy rằng bên ngoài khá tốt Nhưng là ra tới lâu như vậy Điền Tuấn thật đúng là có chút tưởng nghiệm người nhà Ở về nhà trên đường Sắc mặt rõ ràng muốn vui sướng rất nhiều Cha cùng nương khẳng định muốn chết nho nhỏ dư Chúng ta nho nhỏ dư đều sẽ chính mình đi hai bước Bọn họ nhìn đến nhất định phi thường vui vẻ Phó ngu nhìn ở trong xe ngựa loạn bò Nhi tử cười nói liền ở ngày hôm qua Nhi tử đột nhiên là có thể chính mình đi đường Tuy rằng chỉ là vài bước, nhưng đã là một cái phi thường đại tiến bộ. Đúng vậy, nhìn thấy nho nhỏ dư, nhất định phi thường vui vẻ. Bởi vì lúc này đây là trực tiếp lên đường, cho nên về nhà tốc độ phi thường mau. Phó Ngu ở đi phía trước trước cấp trong nhà gửi tin, đại khái viết về đến nhà nhật tử, biết nàng thật sự ở Thịnh kinh được đệ nhất, các thôn dân đều vì nàng cao hứng, tính nhật tử chờ nàng trở lại. Mới vừa vào thôn... đã bị được đến tin tức các thôn dân cấp vây quanh lên. Nhìn đến một trương trương hưng phấn mặt, phó ngu trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt lòng trung thành, loại cảm giác này rất kỳ quái, là nàng ở hiện đại thời điểm đều không có quá. Phó ngu, ngươi thật cấp chúng ta thôn trưởng mà ta. Phó ngu, ngươi thật là lợi hại a. Mợ, ta muốn ăn đường. Chương 250 kiêu ngạo. Đại nhân, hai tử, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, rõ ràng thực xảo. Phó Ngu lại cảm thấy thực ấm áp, nàng đến này thù vinh, nhất cảm thấy tự hào tự nhiên là nàng cha mẹ cùng nàng cha mẹ chồng. Bốn người đã sớm thương lượng hảo, chờ Phó Ngu trở về, hai nhà hợp nhau tới, thỉnh toàn thôn người cùng nhau ăn cơm. Vì thế, nàng cha trước tiên đi lành thôn mua đầu heo trở về, liền chờ Phó Ngu trở về sát. Hiện giờ thấy Phó Ngu đã trở lại, nàng cha mẹ cùng nàng cha mẹ chồng thét to một tiếng, đại gia buông trong tay việc. có thể hỗ trợ đều lại đầy hỗ trợ người nhiều lực lượng đại mấy trăm khẩu người đồ ăn thực mau liền chuẩn bị tốt phó ngu không thể nghi ngờ là hôm nay vai chính đại gia đối với nàng lấy đệ nhất tỏ vẻ tò mò nhưng càng cảm thấy hứng thú chính là trong truyền thuyết tiền thưởng hàm xúc điểm nhi quải con hỏi ngay thẳng liền trực tiếp hỏi một bữa cơm còn không có kết thúc đã có mười mấy người lôi kéo phó ngu vay tiền những người này Đều là Phó Ngu tự nhận không quá thuộc một loại người, nhưng đại gia tự xưng nàng mộ mộ thân thích, một bộ phi thường quen biết bộ dáng Đối này, Phó Ngu đều là ha hả ứng đối, thân trọng tỏ thái độ hàm hồ hứa hẹn, một bữa cơm xuống dưới, tự xưng là gặp qua đại việc đời Phó Ngu hơi kém ăn ra cơ tim tắc nghẽn. Tiệc rượu tan sau, chỉ còn lại có người trong nhà đóng cửa lại nói chuyện, Phó Ngu mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt, Điền Tuấn săn sóc tiến lên cho nàng mát xa một chút, đến nỗi Điền, Điền Dư, đã sớm bị bốn lao chiếm trước không chịu thả, mấy tháng không gặp, có thể tưởng tượng chết bọn họ. Thiếu ngu, rất mệt ta. Nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt mỏi mệt, Điền Hinh đau lòng hỏi. Chủ yếu là tâm mệt. Phó ngu thở dài, ứng phó những cái đó dụng tâm kín đáo người thật là quá khó khăn. Lại nói tiếp cũng trách chúng ta, biết ngươi được đệ nhất sau nhất thời cao hứng, liền đem chuyện này cấp nói đi ra ngoài. Kết quả mọi người đều đã biết. Hôm nay nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh nữ nhi vay tiền, Điền Hinh Hòa Điển Thúy Nhi lại không tốt hơn trước đuổi nhân ra, đều là quê nhà hương thân, lại còn có mang theo thân thích quan hệ, từ biết phó ngu cầm đệ nhất sau, đã có không ít người trong tối ngoài sáng đi tìm bọn họ, không nghĩ tới nữ nhi ngày đầu tiên trở về, bọn họ trực tiếp tìm tới đi, này không khỏi làm Điền Hinh Hòa Điển Thúy Nhi có chút hối hận, sớm biết rằng nên che lại. Âm thầm, cao hứng thì tốt rồi. người đều là như thế này, ngươi không tốt, hắn không tốt, mọi người đều hảo, ngươi đã khỏe, hắn không tốt, nhân ra liền không cao hứng, ngươi có tiền, nhân ra tới vay tiền, ngươi mượn đi, sợ có mượn vô còn, ngươi không mượn đi, sợ nhân ra nói ra nói vào, Không có việc gì, ta ứng phó đến tới. Thấy nàng nương cùng nàng bà bà đều vẻ mặt tự trách, nét phó ngu vội vàng an ủi. Lúc trước nàng sẽ trước tiên viết thư về nhà báo cho kết quả, không phải cũng là muốn người trong nhà đi theo cao hứng một ít sao. Tuy rằng thân thể rất mệt, nhưng mọi người đều thực hưng phấn ngủ không yên, phó ngu dứt khoát cùng đại gia liêu nổi lên về sau tính toán. Biết nàng đã bị xính vì thanh sơn thư viện tiên sinh sau, bốn lão đều không thể tin tưởng há to miệng, sau đó không tránh khỏi phát sinh kinh ngạc cảm thán, này phân thù vinh, cũng không phải là thi đấu đến đệ nhất đến so a. thanh sơn thư viện đệ nhất vị nữ tiên sinh đây là cái gì khái niệm đây là có thể tái nhập thư viện lịch sử a nếu là phó ngu giao đến hảo nói không chừng còn có thể danh lưu ngàn sử đâu như vậy nghĩ phía trước điểm điểm không mau tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi điên hình ngươi sinh một cái hảo nữ nhi ta cưới một cái hảo con dâu a điền thúy nhi cao hứng ôm phó ngu thái độ thân thiết đến cùng thân nữ nhi dường như đúng vậy ta không nghĩ tới Ta nữ nhi sẽ như vậy ưu tú, ta quả thực là quá kiêu ngạo. Điền Hinh đồng dạng kích động đến không kềm chế được. mươi 251 bốn lao quyết định. Phó Cường Hòa Điền Đại Tráng hai cái nam nhân so sánh với dưới muốn hàm xúc thật sự nhiều, nhưng là nhìn đến hai người trên mặt tươi cười, cũng biết hai người hiện tại là vui ngất trời. Thế giới này vốn dĩ liền tôn trọng người đọc sách, hiện tại trong nhà ra cái tiên sinh, hơn nữa là đệ nhất thư viện tiên sinh. Cũng không phải là cái loại này tiểu tư thuộc không danh khí tiên sinh, ngẫm lại đều cảm thấy thực tự hào kiêu ngạo. Cảm nhận được các gia trưởng từ trong ra ngoài phát ra tự hào, thân là phó ngu trợ phu, Điền Tuấn càng thêm cảm thấy tự hào cùng hạnh phúc. Đây là chính mình nữ nhân đâu, người khác lại cùng nàng thân thiết, đều không bằng chính mình. Tưởng tượng đến chỉ có chính mình cùng phó ngu có thể làm, mà người khác không có khả năng cùng nàng làm sự tình, Điền Tuấn liền nhịn không được cả người nóng lên lên. con Hảo, hiện tại tạm thời không có người chú ý tới nàng. Nếu sự tình đã nhắc tới nơi này, Phó Ngu liền đem chính mình ở Thịnh Kinh mua một cái tiểu viện sự tình nói ra, sau đó dò hỏi cha mẹ nhóm Y Tứ. Nàng về sau ở Thịnh Kinh nhậm chức một năm chung, có hơn phân nửa thời gian sẽ ngốc tại Thịnh Kinh, nếu cha mẹ chồng không muốn cùng nhi tử con dâu tách ra, vậy cùng bọn họ cùng đi Thịnh Kinh, bên kia có chỗ ở, nàng cũng nuôi nổi bọn họ, mà chính mình cha mẹ. Nếu tưởng niệm nhi tử nói, tùy thời có thể đi thịnh kinh tiểu trụ, nàng nơi đó địa phương cũng đủ. Về sau ngươi ở thư viện nhậm chức, ly ngươi đệ đệ gần, có ngươi ở, chúng ta liền không cần lo lắng hắn, chúng ta liền không đi, miễn cho quay dày hắn, làm hắn nghiêm túc đọc sách hảo, tiểu ngu a ngươi đối với ngươi đệ đệ trợ giúp, về sau hắn có tiền đồ, nhất định sẽ hồi báo ngươi. Phó Trúc cho chính mình tin, Điền hình cùng Phó Cường hai người đã xem qua. Biết được nữ nhi trực tiếp cấp nhi tử ở bạc trang khai một cái hộ, cho hắn 3.000 lượng, hai người đều thập phần giật mình, đồng thời cũng nhiều một ít cảm động. Bọn họ nữ nhi trưởng thành, chẳng những có bản lĩnh, lại còn có sẽ trợ giúp đệ đệ, thân là cha mẹ, không có gì so nhìn đến nhi tử nữ nhi cảm tình hòa thuận càng thêm vui vẻ. Tuy rằng rất tưởng niệm nhi tử, nhưng là suy xét đến đầu thu thời điểm nhi tử muốn tham gia kỳ thi mùa thu, điển hình cùng phó cường hơi thương lượng qua đi. quyết định không đi quấy giày nhi tử, làm hắn hảo hảo phụ lục. Có nữ nhi ở, bọn họ cũng yên tâm. So sánh với dưới, Điền Thúy Nhi hòa Điền Đại Tráng hai vợ chồng liền mâu thuẫn rất nhiều. Một mặt là bọn họ từ nhỏ sinh trưởng địa phương, một mặt là nhi tử con dâu, bên kia nhi đều luyến tiếp. Tiểu ngu là đi thỉnh kinh nhậm trước, Điền Tuấn đi theo, có thể chiếu cố nàng, rốt cuộc nàng một nữ nhân ở bên ngoài dốc sức làm cũng không dễ dàng, lớn lên lại như vậy xinh đẹp. Nếu là bên người không có cái nam nhân, nói không chừng sẽ làm người có tâm khi dễ, chính là chúng ta hai vợ chồng già nếu là đi, vậy thuần toái chính là trói buộc, ly ruộng, chúng ta hai vợ chồng già cái gì đều sẽ không, nếu là ngốc tại trong nhà, ít nhất, chúng ta còn có thể tự cấp tự túc không cho tiểu ngu tăng. Thêm áp lực, hơn nữa chúng ta từ nhỏ liền ở chỗ này trụ thói quen, đi xa nhất địa phương cũng chính là Dương Liêu Trấn, nếu là đi thịnh kinh như vậy xa địa phương, Chỉ sợ sẽ không thói quen, chúng ta liền không đi đi. Hai vợ chồng thương lượng qua đi, cũng có chính mình chủ ý, tuy rằng Luyến tiếp Nhi tử con dâu muốn theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng là nghĩ đến thực tế tình huống, bọn họ vẫn là quyết định liền ngốc tại trong nhà, gần nhất trong nhà ngốc đến thoải mái, thứ hai không nghĩ cấp Nhi tử con dâu tăng thêm gánh nặng. Cha, nương, các ngươi lời này nhưng nói sai rồi, ta một chút không cảm thấy các ngươi là gánh nặng. Phó Ngu mỉm cười nhìn cha mẹ chồng. Chúng ta đều biết ngươi bản lĩnh, nhưng là chúng ta thật sự luyến tiếc nơi này. Điền Thúy Nhi lại cười nói. mươi 252 tù ở một khởi. Tiểu Ngu, tuy rằng ngươi ở thịnh kinh nhậm chức, nhưng là nghỉ thời điểm có thể trở về sao? Thúy Nhi tỷ, đại trắng ca, các ngươi không đi nói. Chúng ta bình thường lui tới đi lại còn càng tốt một ít. Nếu là các ngươi đi, ta nói chi kỷ lời nói người đều thiếu. Điền Hinh cười nói tiếp. Đúng vậy, quê nhà các hương thân sớm đã thành thói quen, nếu là đi một cái xa lạ địa phương, ta thật đúng là có chút lo lắng đâu. Hào đi, kia về sau nghỉ hè nghỉ đông thời điểm ta đều trở về, nếu là các ngươi tưởng ta, liền trực tiếp đi thanh sơn thư viện tìm ta, thường chú không thói quen, tiểu trụ tổng hành đi. Thấy cha mẹ chồng ý kiến thống nhất, phó ngu cũng không có miễn cưỡng. Cái kia, tiểu ngu a, ngươi xem ngươi đi ra ngoài nhậm chức, có chính mình chuyện này phải làm. Điền Tuấn Đâu, cũng muốn chiếu cấu người, đứa nhỏ này không bằng lưu tại trong nhà cho chúng ta chiếu cố đi. Tuy rằng quyết định không đi theo nhi tử con dâu cùng đi thịnh kinh, nhưng là trong lòng lại luyến tiếp tôn tử, Điền Thúy Nhi cùng phó ngu thương lượng. Đúng vậy, tiểu ngu, nếu không đem nho nhỏ dư lưu lại cho chúng ta bốn cái lao chiếu cố đi. Điền Hinh vừa nghe, cũng tán thành Điền Thúy Nhi nói. Đầu năm nay, ra gian mãi mãi chiếu cố cháu trai cháu gái gì đó. là thập phần bình thường nếu là nhà khác con dâu nghe được bà bà nói như vậy sợ là thập phần cao hứng nhưng là phó ngu không phải nàng kiên định cho rằng hải tử đi theo mẹ ruột bên người càng tốt cha mẹ nho nhỏ dư muốn đi theo chúng ta cùng đi thịnh kinh ta khóa cũng không trọng có rất nhiều thời gian điền tuấn đi thịnh kinh ta cũng không tính toán làm hắn đi ra ngoài công tác chỉ cần chiếu cô trong nhà chiếu cô hải tử là được ta biết các ngươi thích nho nhỏ dư Nhưng là hài tử còn như vậy tiểu, đi theo cha mẹ bên người mới là tốt nhất, hơn nữa chờ hắn lại đại điểm nhi, ta đều phải dạy hắn biết chữ, các ngươi yên tâm, nghỉ hè nghỉ đông thời điểm ta sẽ mang theo nho nhỏ dư trở về. Các ngươi tưởng hắn cũng tùy thời có thể đi thịnh kinh xem hắn. Đúng vậy, nho nhỏ dư từ nhỏ là chúng ta tự mình mang đại, nơi nào bỏ được cùng hắn tách ra, nếu là chúng ta điều kiện không cho phép liên tính. Nhưng hiện tại rõ ràng chính là ở điều kiện cho phép dưới tình huống, chúng ta cũng không nên cùng nho nhỏ dư tách ra. Tại đây điểm nhi thượng, Điền Tuấn sớm cùng thê tử đạt thành hiệp nghị, cho nên ở nhắc tới vấn đề này sau, Điền Tuấn cũng ra tiếng phù hợp thê tử. Dù sao cũng là hài tử thân sinh cha mẹ, bọn họ ý kiến rất quan trọng, Điền Thúy Nhi hòa Điền Đại Tráng tuy rằng luyến tiếc tôn tử, nhưng nhi tử con dâu không đồng ý đem hắn lưu lại, bọn họ cũng không có cách nào. Hơn nữa con dâu đều nói, lại chờ nho nhỏ dư đại điểm nhi liền phải dạy hắn biết chữ. Hiển nhiên con dâu không tính toán làm tôn tử quá bọn họ này đồng lứa người sinh hoạt, cho nên, bọn họ cũng không thể kéo tôn tử chân sau. Thấy cha mẹ chồng thần sắc có chút mất mát, Phó Ngu lập tức nói sang chuyện khác. Hai vị cha mẹ, ta có một cái ý tưởng, nói cho các ngươi nghe một chút, các ngươi nhìn xem có nguyện ý hay không. Cái gì ý tưởng? Điền Hinh Hòa Điền Thúy Nhi đồng thời hỏi. Ta hiện tại không phải có tiền sao, ta tưởng, chúng ta có thể ở đến càng thêm thoải mái một ít, tuy rằng chúng ta hiện tại phòng ở ở trong thôn không tính kém cỏi nhất, nhưng là, về sau phó chúc kết hôn sinh con sau, trong nhà phòng liền không đủ dùng, nho nhỏ dư lớn lên kết hôn sinh con, phòng cũng không đủ dùng, cho nên, ta tính toán tu một cái căn phòng lớn, cha mẹ, cha mẹ chồng, chúng ta hai nhà vốn dĩ liền quan hệ hảo, lại là thân càng thêm thân, cho nên ta tưởng, Chúng ta đem tân phòng. Tu ở một khối, liền ở hai cái thôn biên giới chỗ, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái này chú ý nhưng thật ra không tồi Điền Thúy Nhi nghe vậy liên tục gật đầu, thấy Điền Hinh vẻ mặt khó xử, xem nàng nói, muội tử, ngươi có vấn đề sao? chương 253 tu ở một khởi nhị. Nếu là có thể cùng nhà các ngươi kề tại cùng nhau, này tự nhiên là tốt, chỉ là, tiểu ngu đã vì phó trúc hoa như vậy nhiều tiền. Ta thật sự không làm cho nàng lại tiêu tiền. Điền Hinh có chút trần chờ nói, phó ngu ý tứ rất đơn giản, nếu là hai nhà tu ở bên nhau, này tiền khẳng định là nàng tới hoa, nhưng nàng luyến tiếp nữ nhi lại hoa nhiều như vậy tiền. Nhìn ngươi lời này nói, chẳng lẽ tiểu ngu gả đến ta điền ra, liền không phải ngươi phó ra nữ nhi sao, này tiền là nàng dựa vào bản lĩnh kiếm trở về, nàng tưởng sai như thế nào liền sai như thế nào. về sau nàng hòa điển tuấn nho nhỏ dư đều đi thịnh kinh ta cùng đại tráng hai người ở nhà đến nhiều nhàm chán a chúng ta nếu là ly đến gần vừa lúc phương tiện nói chuyện thiếm. Điền thúy nhi nghe vậy lập tức một bộ bất mãn nhìn điển hình phó ngu mỉm cười nhìn bà bà cùng mẫu thân đối thoại đây là thông gia ở chung tốt chỗ tốt điển hình hòa điển thúy nhi tỉnh cùng tỉ muội Điền thúy nhi yêu ai yêu cả đường đi đãi nàng như thân sinh nữ nhi mà nàng tưởng cấp nhà mẹ để điểm nhi thứ gì Điền Thúy Nhi cũng sẽ không có ý kiến, thậm chí thập phần vui. Điền Hinh kỳ thật trong lòng có chính mình ý tưởng, gần nhất lo lắng nữ nhi hoa quá nhiều tiền. Thứ hai, cũng là lo lắng nữ nhi bà bà sẽ có ý tưởng. Tuy rằng nàng hoa Điền Thúy Nhi tình cùng tỉ muội, nhưng là phó ngu đã gả đi ra ngoài, cứ việc kia tiền là nàng chính mình kiếm. Nhưng nàng lập tức ở đệ đệ trên người hoa 3.000 lượng, nàng thật đúng là có chút lo lắng Điền Thúy Nhi sẽ không cao hứng. Nhưng là hiện tại nghe Điền Thúy Nhi như vậy vừa nói, Điền Hinh mới phát hiện chính mình là tiểu nhân chi tâm. Như vậy nghĩ, không khỏi có chút ấy náy nhìn Điền Thúy Nhi, Thúy Nhi tỷ ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, kỳ thật tiểu ngu ý tưởng là tốt, ta trừ bỏ đau lòng nàng lại tiêu tiền, còn lo lắng ngươi sẽ có ý kiến, ta thực xin lỗi ngươi, ta không nên như vậy tưởng. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi như vậy tưởng, ngươi như vậy tưởng mới là đối. Chuyện này muốn đổi lại nhà khác khẳng định đều sẽ nghĩ như vậy, nhưng là chúng ta hai là ai à, chúng ta hai tình cùng tỉ muội, những cái đó bình thường thông ra quan hệ sẽ không xuất hiện ở chúng ta trên người, chúng ta là thân càng thêm thân, chính là người một nhà, lúc này ta không giận ngươi, lần tới ngươi nếu là còn dám như vậy, ta nhưng đến sinh ngươi khí. Điền Thúy Nhi nghẹn cười nhìn Điền Hình, "Tiểu dạm Nhi, cho rằng nàng ngốc nhìn không ra tới nàng tiểu tâm tư sao?" "Thúy Nhi tỷ, ngươi tốt nhất" Ngươi yên tâm, về sau chúng ta tiểu trúc có tiền đồ, ta cũng sẽ làm hắn đối đãi ngươi như mẹ ruột. Điền hình biết Điền Thúy Nhi không giận mình, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không tự chủ được giống đương thiếu nữ thời điểm giống nhau, đối với Điền Thúy Nhi làm nũng. Ta nhưng không nữ nhi gả cho tiểu trúc, đưa mẹ ruột liền tính, mẹ nuôi nhưng thật ra không tồi. Điền Thúy Nhi cười, các ngươi có thể ở chung đến tốt như vậy, chúng ta đương tiểu đối cũng liền vui vẻ, không cần kẹp ở hai bên tả hữu khó xử. Nhìn đến hai cái mẫu thân ở chung như thế hảo, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn mỉm cười liếc nhau mở miệng nói. Nói như vậy, chúng ta tu phòng chuyện này, các ngươi xem như đồng ý. Đồng ý, có thể tu tân phòng, có đại phòng trụ, ai không đồng ý a chỉ là tiểu ngu a lúc này chúng ta nhưng đều đến hoa ngươi kiếm bạc a Điền Thúy Nhi mỉm cười nhìn Phó Ngu. Ta kiếm tiền, cùng đại gia kiếm tiền có cái gì bất đồng sao, ta cũng là trong nhà một phân tử, ta kiếm tiền. Dùng ở nhà, là theo lý thường hẳn là A. Phó ngu cười. Tu phòng chuyện này ta không hiểu lắm. Ta liền tưởng nói, ta muốn tu một cái căn phòng lớn, phải có một cái đại viện tử. Ta chỉ phụ trách ra tiền, khắc, đều phải các ngươi tới phụ trách ta. mươi 254 hắn muốn đi ra ngoài chơi. Chuyện này ta hiểu, giao cho ta tới làm đi. Phó cường nghe vậy tiếp nhận lời nói. Ta cũng hiểu một chút, ta coi như ngươi phó thủ hảo. Điên đại tráng cũng cười mở miệng. Kêu hành, hai cái ba, các ngươi quay đầu lại hảo hảo lý một chút, nhìn xem chúng ta yêu cầu nhiều ít mà, kiến bao lớn phòng kiến thành cái dạng gì phong cách, mặt khác, ước chừng yêu cầu nhiều ít bạc, dư lại bạc, ta tính toán lại mua chút mà trở về. Đầu năm nay, mà cũng không phải đặc biệt giá trị tiền, Điền gia thôn cùng phó gia thôn danh nghĩa hạ còn có rất nhiều đất hoang, mà nông gia kiến phòng hơn phân nửa tài liệu đều là tự cấp tự túc. đầu to chủ yếu là nhân công nhưng đầu năm nay nhân công cũng không đăng giá bởi vậy ở nông thôn tu một cái đại viện hòa không bao nhiêu tiền Liên tính giống ngươi nhị thúc như vậy đại sân chúng ta nếu là tu hai cái lên nhiều nhất sẽ không vượt qua 300 lượng không cần tính phó cường liền trực tiếp mở miệng này vẫn là hướng nhiều tính nếu phó ngu hiện tại có một tuyệt bút tiền hắn cũng nghĩ đến thực hai kia muốn tu liền phải tu cái đại viện sau đó nên có đồ vật giống nhau không ít Tuyệt đối muốn trụ đến thoải mái, đây chính là cả đời chuyện này, về sau chờ nhi tử có tiền đồ, này còn có thể tính nhà chính đâu. Mới ít như vậy a. Cái này con số ra ngoài phó ngu dự kiến, nháy mắt liền gật đầu, kia chúng ta liền ấn nhị thúc như vậy đại sân tu đi, cách cục gì đó các ngươi chính mình định, còn có a, ta trong phòng, nhất định phải tự mang buồng vệ sinh cùng tắm rửa địa phương. Sinh ở hiện đại, phó ngu đối cái này có chấp nhất theo đuổi. tốt nhất cho chúng ta tự kiến một cái tiểu viện nhi. Đã biết. Phó Cường cười gật đầu. Vì an toàn, ta khi trở về đem bạc đều tồn bạc trang, ngày mai ta đi trong thị trấn lấy. Cái này không nóng nảy, chúng ta này hoa màu còn không có thu xong đâu, còn muốn quá 7-8 ngày mới có thể không xuống dưới. Đến lúc đó chúng ta tưởng thỉnh người thủ công, cũng mới có nhân thủ. Mấy ngày nay vừa lúc là hoa màu thu hoạch thời điểm. Nơi nào có người không đến ra tay tới giúp bọn hắn kiến phòng A. Hảo. Chờ đem nên thương lượng sự tình đều thương lượng hảo, thiên đã lộ ra một tia lượng sắc, phó ngu thấy buồn ngủ, muốn đi ngủ, mặt khác bốn lao lại vẫn như cũ tinh thần đầu mười phần, dứt khoát quyết định làm cơm sáng, ăn xong rồi xuống đất thu hoạch hoa màu đi, đem hoa màu sớm chút thu hoạch xong sớm chút chuẩn bị tu phòng. Tức phụ nhi, người đi ngủ đi, ta đi theo cha mẹ bọn họ cùng nhau hỗ trợ. Thấy cha mẹ đều không tính toán đi ngủ, đồng dạng tinh thần mười phần điển tuấn, tự nhiên muốn đi theo đi hỗ trợ. Hắn chính là làm việc hảo thủ, có hắn hỗ trợ, đại gia động tác sẽ mau rất nhiều. Phó Ngu gật đầu, Netta đây đi ngủ. Biết nàng mệt nhọc, mọi người đều tay chân nhẹ nhàng tận lực cho nàng an tĩnh hoàn cảnh, nhưng cứ việc như thế, hừng đồng không lâu, Phó Ngu vẫn là tỉnh. Không vì cái gì khác, bởi vì nhi tử tỉnh, riêu nàng đâu. Nương cc, nguyên lai like là nho nhỏ dư muốn đi tiểu nhưng hắn bị mẫu thân dạy dỗ quá không thể nước tiểu đến trên giường cho nên cứ việc mẫu thân ngủ thật sự hương hắn vẫn là lấy chính mình tiểu cánh tay đi xả mẫu thân đầu tóc nói cho mẫu thân chính mình muốn cc phó ngu cấp nho nhỏ dư đem xong rồi nước tiểu đem hắn ôm hồi giường tiểu ra hỏa không cần hắn ê tự động đi bái nàng ngực nhìn dáng vẻ là đói bụng tính toán tự cấp tự túc phó ngu buồn cười nhìn như tử Cởi bỏ chính mình đai lưng, nghiêng người phương tiện nhi tử ăn cơm sáng, sau đó chính mình lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Nho nhỏ dư ngoan ngoán điền no rồi bụng, chính mình ở trên giường chơi trong chốc lát, cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế lại đi bái mẹ hắn, nương, nương, chơi, chơi. Hắn muốn đi ra ngoài chơi. mươi 255 tỷ tỷ ngươi có thể cho ta đường sao. Ai nói mang hải tử đơn giản. Mang Hải Tử một chút đều không đơn giản hảo sao? Bởi vì Nhi Tử muốn đi ra ngoài chơi, phó ngu chỉ có thể chịu đựng buồn ngủ đứng dậy, tiểu gia hỏa hiện tại sẽ đứng thẳng, đúng là hiếu động thời điểm. Phó ngu mới vừa đem hắn phóng trên mặt đất, hắn liền gấp không chờ nổi bước ra cẳng chân, nếu không phải phó ngu mắt đi nhanh mau, hơi kém liền quăng ngã cái mặt triều địa. Bảo bối nhi, ngươi chậm một chút nhi a. Bởi vì nhi tử chỉ có thể đi vài bước Phó ngu chỉ có thể thả hắn đi vài bước lại lôi kéo hắn tay đi một đoạn, không trong chốc lát, eo đều cong đau. Đừng nhìn tiểu ra hỏa tuổi tiểu, nhưng thông minh đâu. Nhìn sân môn, liền biết đó là đi ra ngoài địa phương, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đi, dù sao hắn cẳng chân liền hướng môn bên kia đi đến. Phó ngu nắm nhi tử, theo nhi tử tâm ý đi hướng đại môn, mới vừa mở ra đại môn ôm nhi tử đi ra ngoài, nháy mắt vây lại đây mười mấy hài tử. Có kêu điền dư lệ đệ, đệ, có kêu nàng gì, đem nàng cấp hoàng sợ. Nhìn kỹ, vây lại đây bọn nhỏ đại có 7-8 tuổi, tiểu nhân có nhị 3 tuổi. Ấn trong thôn phong tục, 4-5 tuổi hài tử đều có thể đi theo đại nhân đi xuống đất làm việc nhi Hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm, lẽ ra 4-5 tuổi trở lên hài tử đều nên trên mặt đất mới là, nhưng hiện tại lại tất cả đều ăn mặc sạch sẽ ở trong thôn chơi đùa. Nghĩ đến bọn nhỏ vây lại đây tốc độ, còn có hiện tại xem chính mình ánh mắt. Phó ngu trong lòng cùng gương sáng dường như, này đó hài tử chỉ sợ đều là chịu đại nhân mệnh lệnh ở chỗ này chờ nàng đâu. Bất quá đáng tiếc chính là, nơi này liền không nàng quen thuộc gương mặt. Tỷ tỷ. Đang nghĩ ngợi tới, liền có cái tiểu thí hài lôi kéo nàng và táo kêu nàng tỷ tỷ. Phó ngu nhìn kỹ, nha, này còn không phải là nàng cậu mợ hài tử sao. Đêm qua đại gia quá nhiệt tình, nàng chỉ cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ nói nói mấy câu. Cậu mợ cũng chưa nói thượng, nghĩ đến đêm qua mợ kia vài lần muốn nói lại thôi biểu tình, Phó Ngu liền cảm thấy buồn cười. Hôm nay thế nhưng còn làm chính mình nhi tử tới nơi này kỳ hảo, nàng này tiểu cứu mụ, thật đúng là chính là Điên Hảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tuy rằng nàng không quá thích cứu cứu cùng tiểu cứu mụ hai người, nhưng là ông ngoại bà ngoại nàng thức thích, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hơn nữa điền Hảo một cái tiểu hải tử. Nàng cũng không hảo cùng người so đo Cho nên nhận ra điền hảo sau Nét phó ngu liền nhìn hắn hỏi Mẫu thân để cho ta tới Điền hảo trung quy là hải tử Không rõ đại nhân những cái đó môn đạo Nghe được phó ngu hỏi Hắn liền trực tiếp đem mẹ ruột cấp bán Mẫu thân tỷ tỷ hiện tại có tiền Có thể cấp điền hảo lấy lòng thật tốt nhiều đường ăn Tỷ tỷ, Ngươi có phải hay không có đường Có thể cho điền ăn ngon sao Phó thác ngu lần trước đưa đường phúc Tiểu cứu mụ hiện tại cùng phó ngu ông ngoại bà ngoại quan hệ hảo điểm nhi, cũng không ngăn cản điền hảo cùng gia gian mãi mãi hỗ động, bắt lấy cơ hội này, phó ngu bà ngoại gần nhất ở nỗ lực dạy dỗ tôn tử, tận lực không cho hắn đi đường vòng. Cho nên hiện tại điền hảo cho người ta cảm giác phải có lễ phép rất nhiều, mà những cái đó đường hương vị, cũng làm điền hảo hoàn toàn mê luyến thượng, đối với đưa đường lại đây đại tỷ tỷ càng là ghi tạc trong lòng. Buổi sáng hắn nương nói cho hắn tới tìm phó ngu nói nàng có đường cho hắn ăn, hắn liền tung ta tung tăng chạy tới. Kết quả không nghĩ tới chạy tới vừa thấy, tỉ tỉ cửa vây quanh thật nhiều tiểu đồng bọn, tiểu hai tử đều là không định tính. Vừa thấy như vậy nhiều tiểu đồng bọn ở bên nhau chơi đùa, hắn lập tức liền đã quên mục đích của chính mình, cùng đại gia cùng nhau chơi đùa. Thẳng đến tỉ tỉ xuất hiện, các bạn nhỏ đều vây quanh qua đi, hắn mới nhớ tới mẫu thân dặn dò nói. mươi 256 bán đứng mẹ ruột. Điên hảo bán đứng mẫu thân ngôn ngữ làm phó ngu cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười. Đây mới là thật sự đồng ngôn vô kỵ a Không biết nàng tiểu cứu mụ biết được chính mình bị nhi tử bán đứng sau biểu tình sẽ là thế nào. Sơ sơ điền tốt khuôn mặt nhỏ. Phó ngu nhìn hài tử khác. Các ngươi cũng là mẫu thân cho các ngươi lại đây sao. Tiểu chút cái gì cũng đều không hiểu hài tử nghe được phó ngu nói ngoan ngoan trả lời. Có nói đúng vậy. Có nói là mãi mãi làm chính mình tới, có nói là người khác làm chính mình tới. Dù sao, đều là trong nhà đại nhân cho bọn hắn ra chủ ý. Đại điểm nhi hài tử, như hai cái bảy tám tuổi hài tử đã hơi hiểu chuyện, nghe được phó ngu hỏi như vậy, trực giác nói cho bọn họ không thể như vậy trả lời, nhưng là ở phó ngu kia phảng phất xem minh bạch hết thể ánh mắt hạ lại có vẻ không chỗ nào che giấu, cuối cùng cắn răng gật gật đầu. Bất quá, hai cái trai trai hài tử. trên mặt đều bày biện ra một loại ngượng ngùng biểu tình tới phó ngu trở về tự nhiên là mua không ít kẹo nhưng ngày hôm qua nàng chỉ lấy một bộ phận nhỏ ra tới phân cho đại gia nàng cha mẹ cùng cha mẹ chồng giết một đầu heo tới thỉnh hai cái thôn người ăn cơm đã là chúc mừng nàng trở về cho nên nàng cũng không có giống lần trước giống nhau mỗi nhà mỗi hộ đi đưa đường tuy rằng này đó hải tử đều là chịu đại nhân sai sử tới muốn đường nhưng phó ngu tự nhận không phải cái keo kiệt người Đối với hai tử, nàng nhẫn mại lực càng là vượt mức bình thường. Biết rõ bọn họ tâm tư không thuần, nàng vẫn là ôm điền dư về nhà cho đại gia làm bộ. trừ bỏ điền hảo bị lưu lại ở ngoài, còn lại hai tử, bắt được đường sau, đều bị nàng cấp đuổi đi. Điền hảo, tỷ tỷ không ở trong khoảng thời gian này, mẫu thân cùng mãi mãi có hay không cãi nhau. Nhìn đến điền hảo vẻ mặt thỏa mãn ăn đường, phó ngu cũng cầm một cái kẹo cứng phóng tới ngo ngoe rục dịch nhi tử bên miệng. Một bên làm hắn liếm chơi, một bên hỏi Điển Hảo nói. Điền ăn ngon người nhu nhược, đối phó ngu hỏi gì đáp đấy không có. Kêu mẫu thân có hay không nói nãi nãi nói bậy. Tỉ tỉ, cái gì kêu nói bậy? Chính là nói nãi nãi không tốt lời nói. Điền dễ ngửi ngôn nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Lại hỏi một ít vấn đề, phó ngu có chút kinh ngạc phát hiện, nàng tiểu cứu mụ gần nhất giống như hiểu chuyện nhi rất nhiều. Chẳng những hiểu được hiếu thuận cha mẹ chồng, nét hơn nữa cùng cha mẹ chồng quan hệ còn cải thiện không ít. Vì cái gì đâu. Phó ngu không cho rằng nàng là lương tâm phát hiện, nghĩ tới nghi lui, cũng chỉ có chính mình đi thịnh kinh dự thi sự tình có thể làm tiểu cứu mụ thay đổi. Tiểu cứu mụ nguyên bản chính là cái ai chiếm tiểu tiện nghi người, ngẫm lại, nếu là chính mình đã phát đại tài, nàng khẳng định là muốn chút tiện nghi, mà muốn chiếm nàng tiện nghi, phải cùng nàng đánh hảo quan hệ. mà nàng lại hiếu thuận ông ngoại bà ngoại, chướng mắt nàng, cho nên nàng cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài công bà ngoại xuống tay. Tuy rằng chơi chút tâm kế, không biết này trong đó có vài phần thiệt tình, ít nhất mặt ngoài, nàng đã làm được không tồi, hơn nữa là cái thập phần thông minh nữ nhân, còn thực can đảm cẩn trọng, dám thấy. Nghĩ thông suốt cái này, phó ngu đối với cái kia so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi tiểu cứu mụ, nhưng thật ra có chút tò mò, thực rõ ràng. Hiện tại hết thể đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, nhưng nếu là nàng không có bắt được đệ nhất, kiếm được đồng tiền lớn, nàng lại sẽ thế nào đâu? Giống như trước giống nhau vẫn là làm trầm trọng thêm. Bất quá cái này so sánh là không tồn tại, nàng tiếp thanh sơn thư viện việc, phó trúc không có gì bất ngờ xảy ra nói cũng là tiền đồ vô lượng, bọn họ này một nhà càng ngày càng tốt, ông ngoại bà ngoại eo liền sẽ càng ngày càng thẳng, nàng cũng không dám quá độ làm cản. Chương 257 hổ thẹn cùng ghen ghét, mặc kệ tiểu cứu mụ mang theo cái dạng gì tâm cơ, chỉ cần nàng đối ngoại công bà ngoại hảo, phó ngu liền cảm thấy không tồi. Có bà ngoại Dạy Dỗ lúc sau, điền hảo hiện tại nhưng hiểu nhiều Quy củ, cũng làm cho người ta thích đến nhiều, vừa lúc điền dư còn thiếu cái bạn chơi cùng, phó ngu liền lưu điền cũng may trong nhà bồi điền dư chơi. Tiểu hài tử đều nguyện ý cùng tiểu hài tử chơi, phó ngu nói cho điền hảo. Điền Dư tuy rằng chỉ so hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng lại phải gọi hắn thúc thúc, Điền Dư là tiểu bối nhi, hắn là trưởng bối, trưởng bối muốn chiếu cố tiểu bối. Cũng không biết Điền Hảo là nghe hiểu nhiều ít, dù sao hắn là cầm lấy thúc thúc cái giá, toàn bộ buổi sáng đều kiên nhẫn bồi Điền Dư chơi, còn một bộ đứng đắn chiếu cố nho nhỏ dư bộ dáng. Ngẫu nhiên nho nhỏ dư khi dễ hắn, hắn cũng không trở về khi dễ nho nhỏ dư, ra vẻ lao thành bộ dáng xem đến phó ngu trong lòng nuốt ra. Muốn nói đầu năm nay đại nhân tâm cũng thật là đại, điền cũng may trong nhà chơi nửa ngày, chính là không có người tới tìm hắn, tuy rằng hắn nương là suối dục nhi tử tới tìm nàng, nhưng hắn nương liền không lo lắng trung gian ra cái gì ngoài ý muốn sao. Đương nhiên, có lẽ có thể là hài tử khác có nói cho hắn nương hắn ở nàng nơi này quan hệ. Thẳng đến trước tiên về nhà chuẩn bị cơm chưa điền thúy nhi đem cơm chưa đều chuẩn bị tốt, phó ngu nàng tiểu cứu mụ mới chạy tới tiếp hài tử, nhìn thấy phó ngu. Nàng tiểu cứu mụ liền dùng sức lộ ra một chương chân thành mặt. Tiểu ngu a chúng ta điền hảo chưa cho ngươi thêm phiền phải đi, đứa nhỏ này có chút ra. Nay ngữ khí, dường như nàng là cố ý đưa điền hảo quá tới làm ơn phó ngu chăm sóc một chút dường như. Phó ngu cũng không vạch chân nàng tiểu cứu mụ, nhân ra đối nàng, nàng cũng đối nhân ra cười, còn hảo, điền hảo hiện tại có thể so trước kia hiểu chuyện nhiều, cũng hiểu lễ phép. Buổi sáng thời điểm cùng Điền Dư chơi thật sự vui vẻ đâu, có phải hay không a Điền Hảo? Ân. Điền Hảo nhìn thấy mẫu thân thật cao hứng, bổ nhào vào nương trong lòng ngực, thuộc như lòng bàn tay dường như nói phó ngu hảo. Nương, tỉ tỉ cho ta ăn hảo hảo ăn đường, còn dạy ta ca hát đâu, Tỷ tỉ ca hát thật là dễ nghe. Ác, tỷ tỉ, tỉ giáo ngươi sướng cái gì ca? Điền Hảo hắn nương trần nhưng nguyên bản nghĩ chính mình sai sử nhi tử tới tìm phó ngu. Nói không chừng phó ngu sẽ phi thường chán ghét hắn đâu, kết quả chẳng những lưu hắn chơi một buổi sáng, còn dạy hắn ca hát, nghe nhi tử này ngữ khí, rõ ràng chính là thập phần thích phó ngu mới có thể nói này đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Nhưng không khỏi có ti hổ thẹn, bởi vì nàng rõ ràng chính mình sở làm hết thể đều là có mục đích riêng, nhưng là này ti hổ thẹn thực mau lại bị ghen ghét sợ lấp đầy. Dựa vào cái gì? Nàng rõ ràng cùng phó ngu kém không lớn. Dựa vào cái gì phó ngu cứ như vậy hảo mệnh. Đương cô nương thời điểm, nét nàng bị nàng cha mẹ sủng đến một lần mà đều không có hạ quá, kết hôn, tuy rằng trượng phu xấu điểm, nhưng nhật tử lại càng ngày càng tốt, lúc này càng là đi kiếm lời đối nàng tới nói mấy đời đều kiếm không đến tiền, vì cái gì, vì cái gì nàng cứ như vậy hảo mệnh đâu. Nghĩ đến bà bà nhắc tới phó ngu khi kia tự hào biểu tình. Trần đã có thể cảm thấy có một vạn con kiến ở cắn chính mình tâm giống nhau khó chịu. Hiện giờ, liền nhi tử đều đối nàng khen không dứt miệng. Trần Nhưng đột nhiên có loại hối hận cảm giác, nàng không nên ham tiểu tiện nghi làm nhi tử một người tới tìm phó ngu, biết rõ phó ngu không thích chính mình, vạn nhất nàng ở nhi tử trước mặt nói chính mình nói bậy làm sao bây giờ. Như vậy tưởng tượng, Trần Nhưng càng cảm thấy đến cả người khó chịu. Trong nhà phải làm cơm, ta đi về trước. Không đợi Phó Ngu nói xong, Trần Nhưng ôm nhi tử xoay người liền đi. Phó Ngu không thể hiểu được nhìn Trần Nhưng bóng dáng, đây là làm sao vậy, rõ ràng vừa mới còn vẻ mặt hữu hảo biểu tình, như thế nào nháy mắt liền biến sắc mặt đâu mươi 258 Điền Mỹ vay tiền. May mắn Phó Ngu sẽ không thuật độc tâm, nếu nàng biết Trần Nhưng trong nháy mắt kia suy nghĩ gì đó lời nói, nhất định sẽ cảm thấy phi thường tâm tắc, sau đó khinh bị nhìn nàng. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau tiểu nhân sao. Nàng phó ngu lại không tốt, cũng sẽ không làm ra ở lợi dụng hài tử tiểu nhân cử chỉ. Huống chi, đối phó một cái chân nhưng, nàng dùng đến chơi như vậy tâm kê sao, nàng sẽ trực tiếp ha hả nàng vẻ mặt. Bởi vì muốn mau chút khởi công kiến phòng, Điền Tuấn Phụ tử trở về ăn qua cơm trưa sau, liền nghỉ ngơi đều từ bỏ, trực tiếp lại xuống đất đi. Điền Thúy Nhi đem trong nhà thu thập sạch sẽ, liền mang theo thủy. Đi theo xuống đất đi, trong nhà lại dư lại Phó Ngu cùng Nhi Tử hai người. Buổi sáng thời điểm không ngủ hảo, Phó Ngu muốn mượn Nhi Tử ngủ trưa thời điểm, đi theo hắn ngủ tiếp một chút, kết quả mới vừa nằm trên giường, liền nghe được có người gõ cửa, lại là Điển Mỹ lại đây. Thì, như thế nào ngươi một người, không mang hài tử lại đây? Nhìn đến Điển Mỹ một người lại đây, Phó Ngu có chút kỳ quái, phải biết rằng Điển Mỹ chuyên nghiệp mang hài tử. Chính là đi đến nơi nào đều sẽ ôm cái hải tử hai tử ngủ trưa Ta thừa dịp này công phu chính mình lại đây Không phải dày ngươi đi đệ muội, Không, tiên tiến đến đây đi Bên ngoài thái dương đại Cha mẹ cùng đệ đệ lại xuống đất đi ân, đêm qua chúng ta thương lượng Đem trong nhà phòng ở một lần nữa tu một chút Bọn họ muốn nhanh lên nhi khởi công Liền quyết định ra tăng đem trong đất hoa màu thu hoạch xong, Ngươi lúc này, thật đúng là mặt dài Làng trên xóm dưới người, đều biết chuyện của ngươi nhi, ngươi biết không, chúng ta hai cái thôn hiện tại đi ra ngoài, ở bên ngoài eo đều phải so trước kia thẳng. Có khoa trương như vậy sao? Có, ngươi quả thực chính là một cái chuyên kỳ. Phó ngu tâm nói nếu là biết chính mình chẳng những thắng nhiều như vậy tiền còn thành thanh sơn thư viện tiên sinh, không biết những người đó sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nàng trở thành thanh sơn thư viện tiên sinh chuyện này, trước mắt liền người nhà biết. cho nên trong thôn còn không có chuyện ai. Thấy Điền Mỹ sắc mặt xấu hổ, tả hữu mà nói, ánh mắt mơ hồ, Phó Ngu suy đoán nàng lúc này lại đây tìm chính mình có việc nhi, nhưng lại không tiện mở miệng, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu sau liền mở miệng hỏi nói. Tỷ chấm nét ngươi lúc này lại đây, có phải hay không có chuyện gì nhi a? Không nghĩ tới Phó Ngu hỏi đến như vậy trực tiếp, Điền Mỹ lập tức ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần lại sau rất là xấu hổ, cũng không có gì chuyện này. À, không, kỳ thật, là có như vậy một chút việc nhỏ nhi, đương nhiên, đối với ngươi mà nói hẳn là việc nhỏ nhi, với ta mà nói chính là đại sự nhi. Chuyện gì nhi a? Phó Ngu hỏi, trong lòng đã có một cái suy đoán. Điền Mỹ rồi dăm trong chốc lát sau, vẫn là hướng Phó Ngu mở miệng, ở ngươi đi thịnh kinh trong khoảng thời gian này. Ta, ta lại có mang, ngươi biết nhà ta đã có năm cái nam hải, vốn dị áp lực liền đại, tuy rằng ta công công là thôn trưởng. điền vượng cũng vẫn luôn ở bên ngoài nghĩ cách kiếm tiền nhưng là trong nhà nhiều như vậy khẩu người chờ ăn cơm đâu bọn nhỏ càng dài càng lớn chi tiêu cũng càng lúc càng lớn đặc biệt là lao đại lao nhị đọc sách nguyên bản chính là trong nhà chi tiêu lớn nhất hiện tại lao tam cũng đi vào ta hiểu được quả nhiên là tới vay tiền không đợi điền mỹ nói xong phó ngu trực tiếp mở miệng muốn mượn nhiều ít liền liền trước chậm rãi cấp điền mỹ ngượng ngùng nói Nàng tuy rằng cùng phó ngu quan hệ không tồi, nhưng là mở miệng vay tiền là lần đầu tiên, trong tiềm thức, tổng cảm thấy chính mình mượn tiền liền kém một bậc, về sau đều không thể hảo hảo đối mặt phó ngu. mươi 259 Điền Mỹ vay tiền nhị. tỷ. chúng ta là người một nhà, dùng đến khách khí như vậy sao? Nhìn đến Điền Mỹ mượn cái tiền xấu hổ mặt đỏ, phó ngu cười, con người của ta sao, muốn nói hảo ở chung, nhưng đôi khi lại rất quái, ta nếu là trướng mắt người. Còn hắn là ai, ta lý đều không để ý tới hắn, nhưng người ta thích, ta liền nguyện ý có cái gì thứ tốt đều cùng nàng chia sẻ. Chúng ta tuy rằng là ni cô cùng đệ muội quan hệ, nhưng lại cũng tình cùng tỉ muội. Ngươi nếu là cùng ta xa lạ, ta nhưng đến sinh khí. Ta này không phải sợ ngươi có ý tưởng sao, ta cùng ngươi mượn, khẳng định là phải trả lại, chủ yếu là trước kia đều không có mở miệng qua, hiện tại ngươi mới vừa có tiền ta liền tới mở miệng. Ta này trong lòng điền mỹ cắn môi nếu không phải bà bà đã mở miệng nàng thật sự không nghĩ tới mượn trong nhà xác thật kinh tế tương đối khẩn trương nhưng ở nàng xem ra không phải không thể quá bà bà làm nàng tới vay tiền rõ ràng chính là muốn dính dính phó ngô quang cái này làm cho nàng trong lòng thập phần không thoải mái mất công ngươi hiện tại cùng ta mở miệng ngươi nếu là trước kia cùng ta mở miệng ta không có tiền muốn mượn cũng mượn không được a phó ngô cười như vậy đi ta trước mượn ngươi một lượng Ngươi chức dùng, không đủ nói quay đầu lại cùng cha mẹ lấy, ta quá đoạn thời gian còn muốn đi thịnh kinh, đến lúc đó ta sẽ lưu lại một bút bạc cấp cha mẹ. Một trăm lượng. Đủ rồi đủ rồi, cũng đủ, lại còn có nhiều, ta cũng không biết khi nào có thể còn. Không có việc gì, dù sao ta không nóng nảy dùng, ngươi có trả lại là được. Phó Ngu lắc đầu nói. Đệ muội, ngươi nói ngươi quá đoạn thời gian còn muốn đi thịnh kinh, ngươi muốn đi thịnh kinh làm gì à? Lúc này đây ta thắng thi đấu, Thanh Sơn Thư viện viện trưởng đối với ta tính toán thập phần cảm thấy hứng thú, vừa lúc Thư viện mở này một đường chương trình học, cho nên hắn liền mời ta đi Thư viện đương tính toán tiên sinh. Tiên sinh! Ngươi là nói, đi Thanh Sơn Thư viện đương tiên sinh. Cùng bốn lao giống nhau, biết tin tức này thời điểm, Điền Mỹ trận mắt há hốc mồm một lần hoài nghi chính mình nghe lầm. ân Phó Ngu cười gật đầu. Chuyện này ta liền nói cho ta cha mẹ cùng cha mẹ chồng, ngươi là bọn họ ở ngoài cái thứ nhất biết đến. Thiên A, đệ muội, ngươi, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi quả thực, quả thực là thần A. Điên Mỹ ngoại ý muốn rất nhiều, thiệt tình vì phó ngu cảm thấy cao hứng, này không chỉ là bạn tốt quan hệ, này vẫn là chính mình đệ muội, đây cũng là vì nàng nhà mẹ để làm dạng dợ A. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, lúc này đây kiên phòng. Ta tính toán mặt khác tìm không còn mà, ở chúng ta thôn cùng phó ra thôn chỗ giao giới, sau đó ta cha mẹ cũng ở bên kia đồng thời kiến phòng, về sau chúng ta hai nhà ly đến gần đây. Trong thôn mà lại không khẩn trương, không có việc gì, ta cùng công công nói một chút, đến lúc đó làm hắn cho ngươi cái công văn là được. Nghe được phó ngu nói như vậy, Điền Mỹ lập tức mở miệng, liền hướng về phía nàng mặt mũi. Mặc kệ nhà mẹ để nhìn chúng nào nơi mà muốn lấy tới kiến phòng đều không có vấn đề. nay mà dù sao cũng là thuộc về thôn, đến lúc đó ta sẽ ra tiền mua, nên là nhiều ít chính là nhiều ít, chỉ là đến lúc đó muốn phiền toái thúc cho chúng ta đi một chuyến. Cha mẹ chồng bọn họ nguyên bản cũng tính toán hôm nay buổi tối đi tìm thúc nói chuyện này nhi, này không ngươi lại đây ta liền thuận tiện cùng ngươi nói một tiếng. Phó ngu cười, có một cái thôn trưởng đương ông thông ra. Nhà bọn họ muốn làm chuyện gì nhi là phi thường đơn giản, trừ cái này ra, phó ngu cũng thuận tiện đem chính mình còn tưởng mua điền chuyện này cùng Điền Mỹ nói, Điền Mỹ tỏ vẻ chính mình sẽ trở về cùng công công nói. Đến lúc đó làm công công tiện nghi điểm nhi hẳn là không có vấn đề. sáu 260 thôn trưởng tỉnh cầu. Tiện nghi nhưng thật ra không cần, hiện tại người khác đều biết ta không thiếu tiền, ta không thể làm thuốc khó làm, nên như thế nào tới liền như thế nào tới. phó ngu lắc đầu. Nghe được phó ngu nơi trốn vì chính mình công công suy nghĩ, Điền Mỹ cũng cảm thấy cảm động, công công cảm thấy có mặt mũi, nàng ở nhà địa vị cũng sẽ tùy theo bay lên. Bởi vì trong nhà không có tiền mặt, phó ngu nói cho Điền Mỹ chờ chính mình đi bạc trang lấy lúc sau lại đưa qua đi, Điền Mỹ liên tục xua tay nói không nóng nảy, nàng hiện tại càng cả cảm thấy đến cao hứng chính là phó ngu muốn đi thành sơn thư viện đường tiên sinh tin tức. Chuyến đi ra ngoài, Không chỉ là nàng Điền ra ở trong thôn địa vị nước lên thì thuyền lên, làng trên xóm dưới đã biết, cũng sẽ hâm mộ. Danh dự, đôi khi, là tiền mua không được. Cũng không biết Điền Mỹ trở về nói gì đó, chạng vạng ăn cơm xong lúc sau, Phó Cường Hòa Điền Hình lại đây tìm Điền Thúy Nhi Điền Đại Tráng hai vợ chồng, nguyên bản tính toán cùng đi tìm hai cái thôn trưởng, đem sự tình cấp nói một tiếng, kết quả hai cái thôn trưởng nhưng thật ra trước một bước kết bạn mà đến. Tiến ra môn ngồi xuống sau. Hai cái thôn trưởng đầu tiên là chúc mừng Phó Ngu hai bên cha mẹ, khen bọn họ một cái sinh cái hảo nữ nhi một cái cưới cái hảo con dâu, làm cho Phó Ngu quái ngượng ngùng Liên như vậy nửa ngày công phu, Phó Ngu muốn đi thanh sơn thư viện đường tiên sinh chuyện này đã truyền đi ra ngoài, nàng lại một lần thành danh nhân. Hai cái thôn trưởng đem Phó Ngu khen một vòng sau, mới tiến vào chủ đề. Về hai nhà muốn hợp ở bên nhau tu phòng sự tình. Hai cái thôn trưởng đầu tiên tỏ vẻ duy trì thái độ, sau đó dò hỏi mọi người muốn ở nơi nào tu phòng, ở được đến xác định đáp án sau, đánh nhịp tỏ vẻ chuyện này hoàn toàn không là vấn đề. đa tạ thôn trưởng. Tuy rằng cùng thôn trưởng đều có thân thích quan hệ, nhưng là nhân ra vì ngươi xong xuôi chuyện này, nên có tạ vẫn là đến tạ. Chuyện này xử lý xong rồi, hai cái thôn trưởng liếc nhau, sau đó đồng thời lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình tới. Hai vị thúc còn có chuyện gì như sao? Nhìn đến hai người cùng giữa chưa Điền Mỹ lại đây sai giờ không nhiều lắm biểu tình, Phó Ngu thực hảo tâm chủ động hỏi. Nghe được nàng như vậy hỏi, hai cái thôn trưởng lẫn nhau đẩy một phen, cuối cùng, Điền ra thôn thôn trưởng làm đại biểu đã mở miệng. Rốt cuộc Điền Mỹ vẫn là hắn con dâu, so sánh với dưới, muốn so phó ra thôn thôn trưởng cùng phó Ngu bọn họ một nhà muốn thân cận một ít. Hai cái thôn trưởng ở trải qua thương nghị lúc sau. Chủ yếu là cầu phó ngu hai việc nhi. Chuyện thứ nhất nhi, chính là hy vọng phó ngu có thể ra một số tiền, đem từng người trong thôn cung phụng tổ tiên từ đường cấp sửa chữa vừa lật, bởi vì kinh tế quan hệ, thượng một lần sửa chữa đã hai mươi mấy năm trước, hiện tại từ đường thoạt nhìn phi thường cũ xưa, thậm chí có đảo đạp nguy hiểm. Cổ nhân trọng hiếu, này từ đường nếu là đủ, là không may mắn. Nguyên bản Hai cái thôn trưởng đều nghĩ mấy năm nay cùng các thôn dân mộ tập một chút tài chính, sau đó đem này từ đường cấp tu một chút, nhưng hiện tại nếu Phó Ngu thắng như vậy nhiều tiền, lấy ra số tiền tới sửa chữa, cũng không phải cái gì vấn đề. Chuyện thứ hai nhi, chính là hy vọng Phó Ngu có thể lại ra một số tiền, sau đó ở hai cái thôn giao giới địa phương, kiến một khu nhà tư thủ. Một ít phú quý thôn, chính mình trong thôn mặt liền có tư thủ, có tiên sinh, điền gia thôn cùng phó ra thôn tuy rằng điều kiện còn tính không tồi, nhưng là chỉ có thể ở ăn no phạm vi, mọi người đều không gì dư tiền, cho nên trong thôn cũng không có tư thục. Chuyện này, là hai cái thôn trưởng tâm bệnh, bọn họ vẫn luôn hy vọng có thuộc về chính mình tư thục. Hai cái thôn quan hệ như thế hảo, bọn họ cũng không nghĩ một người có một cái, hợp hai làm một cũng không tồi. Trước 261 thôn trưởng thỉnh cầu nhị Tư thục kiến hảo về sau, thỉnh tiên sinh tiền từ hai cái thôn bình quán, nhưng thật ra không cần phó ngu lại ra tiền, có tư thuộc sau, về sau hai cái thôn hải tử, tới rồi tuổi liền có thể miễn phí tiến tư thuộc tiến hành vỡ lòng giáo dục Thông qua phó ngu cùng phó trúc chuyện này, hai cái rất có thấy xa thôn trưởng đã đã nhận ra có tri thức tầm quan trọng, bọn họ không nghĩ chính mình đời đời con cháu đều thủ một khối thổ địa, dựa thiên ăn cơm, là người, nào có không nghĩ hướng chỗ cao đi, bọn họ cũng muốn thay đổi tương lai vận mệnh. Không phải mỗi người đều thích hợp đọc sách, nhưng là nếu có điều kiện nói, bọn họ nguyện ý làm sở hữu hải tử đều có cơ hội đi học. Sau đó, đối với có đọc sách thiên phú hải tử, có thể trọng điểm bồi dưỡng, tranh thủ làm trong thôn nhiều ra cái phó trúc, nhiều ra cái phó ngu linh tinh nhân vật. Phó ngu nguyên bản cho rằng hai cái thôn trưởng là muốn cho chính mình vay tiền, không nghĩ tới đề hai cái yêu cầu, lại đều là vì thôn suy nghĩ. Nếu ngươi đồng ý nói, như vậy... Các ngươi hai nhà kiến phòng mà, tùy tiện các ngươi chọn, muốn bao lớn đều được, chúng ta không thu tiền, miễn phí đưa các ngươi, xem như hồi báo các ngươi đối trong thôn công hiến. Đề xong rồi chính mình yêu cầu, Điền thôn trưởng cuối cùng tổng kết. Phó thôn trưởng cũng là gật đầu tỏ vẻ chính mình ý kiến hòa Điền thôn trưởng là nhất trí. Bởi vì bạc là tiểu ngu, cho nên chuyện này đi, đến tiểu ngu làm chủ. Kỳ thật thôn trưởng đề hai cái thỉnh cầu, Ở Điền Hinh mọi người xem ra đều rất hợp lý, mặc kệ là giúp trong thôn tu từ đường vẫn là tu học đường, đều là vì thôn, cho nên bọn họ là tán thành. Nhưng tiền là phó ngu kiếm đã trở lại, bọn họ đến xem phó ngu ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt đều nhìn lại đây. Ta lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị trong thôn mặt các vị thúc thúc gã di ân huệ, hiện tại có bản lĩnh, có thể hồi báo một chút đại gia cũng là nguyện ý. Thấy đại gia ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, Phó Ngu cười, hai vị thúc trở về tính một chút, tu từ đường cùng học đường yêu cầu nhiều ít bạc, ta có một cái yêu cầu. Người nói, không nghĩ tới Phó Ngu dễ dàng như vậy liền đồng ý, hai vị thôn trưởng thập phần cao hứng, nghe được Phó Ngu nói như vậy, vội vàng mở miệng. Từ đường sau, vô cản xù, chủ yếu là trang trọng, ta xem hiện có từ đường cũng rất đại, cũng đủ dùng, cho nên không cần lại xây dựng thêm. Chỉ cần ở vốn có cơ sở thượng sửa chữa một chút là được, yêu cầu của ta chủ yếu là về học đường, hài tử mới là chúng ta tương lai, nếu muốn tu học đường, vậy muốn dùng một lần kiến hảo, bọn nhỏ tuổi không giống nhau, học tập thiên phú không giống nhau, liền tính cùng nhau nhập học, chính là đến lúc đó vẫn là muốn ấn đại gia thiên phú cùng học tập tiến độ tiến hành phân ban, sau đó, muốn thỉnh bất đồng tiên sinh phân biệt giáo dục chúng ta nếu phải làm liền phải làm tốt, cho nên học đường phần cứng phương tiện muốn làm tốt. Hơn nữa nếu thỉnh tiên sinh lại đây, vậy hẳn là cho hắn tốt điều kiện, làm hắn an tâm nốc tại nơi này. Chúng ta đến kiến dừng chân, chúng ta hai cái thôn hải tử có thể miễn phí nhập học, mà khác thôn hải tử chúng ta cũng có thể tuyển nhận. Bất quá muốn học phí là được, nếu khá xa hải tử muốn lại đây, mỗi ngày qua lại không có phương tiện, chúng ta cũng đến cho nhân gia an bài dừng chân. Tuy rằng chúng ta hiện tại làm chính là thôn học đường, nhưng là nếu chúng ta làm tốt, cũng có thể hoàn thành lo học đường xa gần nổi tiếng làm những cái đó vọng tử thành long gia đình đều đem hải tử đưa đến chúng ta học đường tới các ngươi nói đi thiểu ngu tại đây phương diện có cái gì kiến nghị sao hai vị thôn trưởng nguyên bản cho rằng chính mình nghĩ đến cũng đủ nhiều nhưng không nghĩ tới phó ngu so với bọn hắn nghĩ đến còn muốn lâu dài vừa nghe xong tức khắc chỉnh trái tim đều lửa nóng lên thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh Di động bản đọc địa chi hép. mươi 262 kế hoạch. Ta cũng chỉ là đột nhiên có cái ý tưởng. Quay đầu lại ta viết cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch ra tới. Đến lúc đó cấp hai vị thúc nhìn xem. Ác, từ đường chuyện này ta không hiểu. Cái này ta mặc kệ các ngươi chính mình quyết định. Tính một chút muốn nhiều ít bạc. Ta ra là được. Phó Ngu rất hào phóng nói. Đến nỗi nguyên bản kế hoạch mua đất kiến phòng tiền. Hai vị thôn trưởng nguyện ý cho nàng tỉnh xuống dưới. Nàng tự nhiên liền không khách khí, thân là một cái kế toán, nàng đối với con số phi thường mẫn cảm, nhưng đồng thời, cũng hiển lộ ra nàng tính cách một bộ phận, mẫn cảm, tính kế. Liên ở vừa mới, một cái tân kế hoạch ở nàng trong đầu mặt thành hình. Kỳ thật bắt được nhiều như vậy tiền, nàng nguyên bản cũng tưởng hồi quỹ một chút trong thôn, làm cái học đường chuyện này nàng cũng có nghĩ tới, nhưng nàng tưởng cùng thôn trưởng tưởng không sai biệt lắm xa. Cũng chính là làm cái tiểu học đường phương tiện hai cái thôn hải tử đi học. Chính là, đang nghe đến thôn trưởng nói phải về tặng thời điểm, nàng tính cách bên trong tính kê không tự giác liền ra tới, sau đó, một cái tân kế hoạch tự nhiên mà vậy liền hình thành. Hai bên đạt thành bước đầu hiệp nghị, hai vị thôn trưởng thực vui sướng cáo từ rời đi. Cái này buổi tối, Phó Ngu nằm ở Điền Tuấn trong lòng ngực, cự tuyệt hắn cầu hoan, nghiêm túc đem trong đầu kế hoạch hoàn mỹ hóa. Ngày hôm sau Thiên còn không có lượng, Phó Ngu liền mang theo nhi tử lão công cùng đi thị trấn. Đi trước mua một đống dây bút mực cùng cái khác đồ vật, sau đó đi bạc trang lấy hai ngân phiếu ra tới. Về đến nhà sau, Điền Tuấn đi thay đổi xuống đất mâu thân trở về mang nhi tử, hắn tác xuống đất đi giúp phụ thân cùng nhau thu hoạch hoa màu. Phó Ngu còn lại là đem chính mình nốt ở phòng, bắt đầu viết kế hoạch của chính mình thư. Bởi vì ngày hôm trước buổi tối đã ở trong đầu có hoàn chỉnh kế hoạch, hiện tại chỉ cần đem nó viết ra tới, họa ra tới là được, cho nên Phó Ngu cũng không có hoa quá nhiều thời giờ. Ở ăn cơm phía trước, liền đem kế hoạch của chính mình thư hoàn thành. Đã lâu không có chuyên chú làm như vậy một sự kiện nhi, ngẩng đầu lên sau, Phó Ngu nhéo nhéo chính mình bởi vì thời gian giải chú ý mà có chút đau nhức đôi mắt, lại đứng lên quơ quơ lâu dài bảo trì một cái tư thế mà có chút đau nhức eo. phụ nhi, người viết xong sao. Điền Tuấn trở về ăn cơm trưa, vừa lúc nhìn đến phó ngu ở trong phòng hoạt động, tự động liền đi qua, nơi nào không thoải mái, muốn ta giúp người ở lớn sao. Người rửa tay sao? Giặt sạch, ta đem quần áo đều cấp ời. Điền Tuấn vô vô chính mình cường hữu lực cơ bụng, ở phó ngu dạy dỗ hạ, hắn hiện tại chính là thập phần chú trọng cá nhân vệ sinh hảo nam nhân. Ta chính là thời gian dài viết chữ, có chút eo đau bối đau. Hoạt động một chút liền không có việc gì. Phó ngu lắc lắc cổ. Hảo, không có việc gì. Chúng ta đây đi ăn cơm đi. Ngươi không cần như vậy mệnh, dù sao cũng không gấp. Ta đã viết xong, trong đất hoa màu còn có bao nhiêu lâu có thể thu xong. Phó ngu một bên ra khỏi phòng một bên hòa điển tuấn nói chuyện thiếm. Lại qua hai ngày là được. Buổi chiều ta muốn cùng hai cái thôn trưởng tâm sự nét, Muốn hay không ta bồi ngươi. Không cần, ngươi xuống đất giúp cha đi. Làm nương ở nhà là được. Phó Ngu lắc đầu. Kêu hành. Nghe nói nương sẽ bồi, Điền Tuấn liền yên tâm. Bởi vì hai cái thôn trưởng không ở một khối, cho nên Phó Ngu quyết định thỉnh hai cái thôn trưởng về đến nhà tới trao đổi, cơm nước xong sau. Phó Ngu liền đem Nhi tử ném trên giường làm hắn bản thân ngủ trưa. Nghe nói trong nhà muốn tới khách nhân, Điền Thúy Nhi vội vàng chuẩn bị chiêu đãi khách nhân nước trà. Phó Ngu làm Điền Tuấn cùng công công ra cửa thời điểm thuận tiện đi thông chi một chút hai vị thôn, không trong chốc lát, hai cái thôn trưởng liền tới đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép, Chương 263 kế hoạch thư. Thiếu Ngu, nghe Điền Tuấn nói ngươi tìm ta. Thiếu Ngu, nghe ngươi công công nói ngươi tìm ta. Bởi vì Điền Tuấn phụ tử từng người đi thông chi một cái thôn trưởng, cho nên hai cái thôn trưởng lại đây sau. Lời nói liền không giống nhau. Điền Thúc, Phó Thúc, mời ngồi. Phó Ngu đem hai vị thôn trưởng thỉnh nhập tòa, sau đó lấy ra kế hoạch của chính mình thư, đưa cho hai vị thôn trưởng, thỉnh bọn họ trước xem. Nàng kế hoạch viết đến đơn giản dễ hiểu, chỉ cần có thể biết chữ liền sẽ hiểu nàng ý tứ. Hai cái thôn trưởng tiến đến cùng nhau nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu lên có chút không thể tưởng tượng nhìn Phó Ngu, ngươi muốn đem hai cái thôn đất hoang đều mua tới. Đúng vậy. Vì cái gì? Hai cái thôn trưởng tỏ vẻ là lý giải, những cái đó đất hoang mọc đầy cỏ dại, địa chất cũng không phải đặc biệt hảo, cũng không thích hợp khai khẩn ra tới gieo trồng hoa màu. Ngươi nếu muốn kiến học đường, muốn dùng nhiều ít liền trực tiếp dùng nhiều ít, chúng ta không có ý kiến. Bởi vì phó ngu là vì thôn làm thật chuyện này, cho nên hai cái thôn trưởng cũng rất hào phóng. điền ra thôn cùng phó ra thôn danh nghĩa thổ địa, còn có hơn phân nửa là hoang. Hiện tại mà nhưng không giống tương lai như vậy khẩn trương, trên cơ bản mỗi cái thôn đều có tảng lớn tảng lớn đất hoang, chưa bao giờ tới xuyên qua tới, từ nhỏ sinh hoạt ở thành thị trung phó ngu, chính là từ nhỏ liền nếm đủ rồi mà khan hiếm thống khổ, cho nên ở trong xương cốt, phó ngu đối với mà thứ này, liền phi thường để ý. Nhưng là từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này thôn trường nhóm, lại không cảm thấy mà có bao nhiêu giá trị tiền. Dù sao trong nhà mà gieo trồng ra tới hoa màu cũng đủ bọn họ một nhà sinh sống, Những cái đó đất hoang, cơ hồ là từ tổ tông hoang lại đây, vẫn luôn nhằn ở nơi đó cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hiện tại phó ngu phải vì bọn nhỏ kiến học đường, ở hai cái thôn trưởng xem ra, đây là chuyện tốt nhi, cho nên mặc kệ phó ngu phải dùng nhiều ít mà, trực tiếp dùng là được, kia khế đất, bọn họ là tính toán miễn phí đưa tặng. Ta biết kia phiến mà địa chất cũng không phải đặc biệt hảo. Ta cũng không tính toán mua gieo trồng hoa màu. Tuy rằng hai vị thúc đã nói qua, chỉ cần là ta vì trong thôn kiến học đường, muốn dùng cái gì mà liền dùng cái gì mà, bao gồm ta cùng ta nhà mẹ để muốn kiến phòng sự tình, cũng là tùy tiện tuyển chỉ. Nhưng là, người nhiều nhưng tạp, ta nhưng không nghĩ về sau cho người ta lưu lại nói cái gì bính. Hơn nữa trước mắt tới nói, mua cái mà tiền, ta cũng là trở ra khởi. Bởi vì là trong thôn đất hoang, cũng không đáng giá, cho nên Phó Ngu mới có thể như thế mở miệng. Hai vị thôn trưởng đều là quá nửa trăm người, tự nhiên biết nhân tâm luôn luôn là phức tạp, đặc biệt ở đối mặt tiền vấn đề, Phó Ngu như vậy trắng ra nói, thái độ phi thường rõ ràng, hai vị thôn trưởng lẫn nhau thương lượng một chút sau, đồng ý Phó Ngu mua đất yêu cầu, vì hồi báo Phó Ngu, hai cái thôn trưởng cấp giá cả tự nhiên là hữu nghị giới, có thể nói là nửa bán nửa đưa. Tại đây điểm nhi thượng, làm thôn trưởng, nhưng thật ra có cái này quyền lợi, mà vấn đề giải quyết. Phó Ngu Thỉnh hai vị thôn trưởng tiếp tục xem kế hoạch của chính mình thư. Ở kế hoạch thư trung nàng Minh xác nói rõ, chính mình phụ trách kiến học đường, học đường kiến ra tới lúc sau, tuy rằng đầu tiên là vì phó gia thôn Hòa Điển gia thôn Hải Tử phục vụ, nhưng là học đường quyền sở hữu đến về nàng. Nói cách khác, này gian học đường tính chất, là thuộc về dân mưu lợi riêng làm tính chất. Đối với hai vị thôn trưởng tới nói, học đường là dân doanh vẫn là công cũng không quan trọng, quan trọng là trong thôn bọn nhỏ có thể miễn phí đi học, cho nên ở tính chất định luận thượng, bọn họ cũng không có ý kiến. Làm học đường mọi người, phó ngu đối với học đường xây dựng cùng phát triển có tuyệt đối quyền sở hữu, mà làm miễn phí cung cấp trong thôn bọn nhỏ đi học hồi báo. Hai vị thôn trưởng đối với học đường chuyện này, hẳn là cầm tích cực phối hợp thái độ, thận lực vì nàng cung cấp tiện lợi. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chỉ f chương 264 đại lượng đất hoang tuy rằng mua thôn tảng lớn đất hoang cập đối học đường quyền sở hữu nhận định có chút ra ngoài hai vị thôn trưởng dự kiến nhưng là phó ngu cấp ra giải thích đều làm cho bọn họ phi thường hảo tiếp thu cho nên hai vị thôn trưởng đang xem xong phó ngu kế hoạch thư lúc sau phi thường vui sướng liền cùng phó ngu đặt thành nhất trí hiệp nghị Sau đó hai vị thôn trưởng đi mời đến trong thôn vài vị đến cao vọng trọng lão nhân, ở vài vị lao nhân chứng kiến hạ, tam vương cùng nhau ký kết hợp đồng, chế định công văn, sau đó hai vị thôn trưởng lập tức đi trong chấn tương quan bộ môn đem công văn nhập đường, trở về lúc sau đem tân khế đất giao cho Phó Ngu, chuyện này liền xem như thành. Gần ngàn mẫu đất hoang, Phó Ngu lấy 600 lượng giá cả mua. Đối với Phó Ngu tới nói, nàng kiếm lời. Đối với hai vị thôn trưởng tới nói, bọn họ cũng kiếm lời. Trước mắt ở trong thôn, trừ bỏ phó ngu, không ai có thể lấy ra nhiều như vậy tiền. Này đó đất hoang đặt ở nơi đó, chính là đất hoang, nhưng hiện tại lại bán nhiều như vậy bạc, cho nên hai vị thôn trưởng thập phần vừa lòng. 600 lượng mua đất, 100 lượng mượn cấp Điền Mỹ, hai cái từ đường sửa chữa phí dụng thêm lên là 200 lượng, hai trước mắt liền dư lại 600 lượng. Chẳng vạn qua đi, Phó Ngu đem thân cha mẹ ruột kêu lên tới, cùng nhau khai đại gia đình hội nghị, đem tính toán của chính mình nói cho mọi người. Nàng mua nhiều như vậy đất hoang, tuy rằng này đó đất hoang cũng không thích hợp gieo trồng bình thường hoa màu, nhưng là, cũng không phải không thể lợi dụng, nói ví dụ kiến cái vườn trái cây, vườn trái cây bên trong lại lộng cái trại chăn nuôi, những cái đó xúc vật phân là thiên nhiên dinh dưỡng dịch, cây ăn quả đối với thổ nhưỡng nhu cầu nguyên bản không bằng bình thường cây nông nghiệp nhiều. Này đó đất hoang vừa lúc thích hợp. Tuy rằng nói đất hoang diện tích khá lớn, nhưng nông thôn nhất không thiếu chính là gieo trồng hảo thủ. Đến lúc đó ra điểm nhi tiền thỉnh mấy cái làm giúp trở về, thực phương tiện. Lộn cái vườn trái cây như thế không tồi ý tưởng, chờ trái cây thành thục lúc sau bán đi, đến lúc đó cũng là một bút thu vào. Nguyên bản nghe nói nữ nhi mua hai cái trong thôn tảng lớn đất hoang, phó cường hòa điển hình còn cảm thấy nữ nhi có chút xúc động, nhưng là nghe được nữ nhi tính toán lúc sau. Bọn họ mới phát hiện, nguyên lai nữ nhi sớm, có tính toán, hơn nữa quyết định này là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hảo biện pháp. Điên đại tráng hòa điền thúy nhi đồng dạng là tán thành phó ngu ý tưởng, mặc kệ hay không duy trì, kia phiến đất hoang đã bị phó ngu cấp mua tới, hiện tại quan trọng nhất chính là đại gia ý kiến thống nhất, tận lực đem kia phiến đất hoang cấp lợi dụng lên, đừng làm chúng nó tiếp tục như vậy hoang. Vườn trái cây cùng trại chăn nuôi chuyện này chúng ta trước phóng một phóng. Học đường cùng chúng ta hai nhà kiến phòng chuyện này trước lộng lên, chúng ta trước chờ mấy ngày, chờ mọi người đều thu hoạch đến không sai biệt lắm, có nhân lực, chúng ta mới bắt đầu khởi công, chỉ cần có người nói, động khởi tay tới vẫn là mau. Chỉ cần có tiền, không có làm không thành chuyện này, điểm này nhi, phó ngu thực minh bạch, đảo mắt, liền đi qua ba ngày. Toàn bộ thôn trang các thôn dân, từng nhà thu hoạch đều tiến vào kết thúc, lúc này. Đại gia dần dần đều có hẳn rỗi. Đúng lúc này, Phó Cường Hòa Điền Đại Tráng đem nhà mình muốn chiêu công tin tức cấp tuyên bố ra tới. Kỳ thật tại đây mấy ngày, Phó Ngu miễn phí ra tiền sửa chữa hai cái thôn từ đường chuyện này, còn có Phó Ngu bỏ vốn mua thôn tảng lớn đất hoang chuyện này, đã sớm đã ở hai cái thôn thôn dân trung gian chuyện khác. Mà Phó Gia Hòa Điền ra muốn kiến phòng, muốn kiến học đường, muốn thỉnh đại lượng công nhân chuyện này, cũng truyền mở ra. Các gia thu hoạch công tác sở dĩ so năm rồi muốn nhanh như vậy mấy ngày, chính là muốn nhanh lên Nhi hoàn thành trong nhà công tác, sau đó có thể không ra tay tới kiếm điểm Nhi ngoại khối. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì F. Chương 265 chiêu công. Nhìn trong thôn các gia chủ yếu sức lao động đều có thể không ra tay tới, Phó Cường Hòa Điền đại tráng liền đem chính mình ra chiêu làm giúp tin tức cấp truyền gia tới. luôn luôn đều là bọn họ đi giúp nhân gia làm giúp, hiện tại chính mình thành tìm làm giúp người, này chuyển biến, làm phó cường hòa điền đại tráng đều cảm giác rất vi diệu. Hai người phân công hợp tác, phó cường phụ trách ở phó gia thôn chiêu công, điền đại tráng phụ trách ở điền gia thôn chiêu công. Đều là một cái thôn, người nào cần mẫn, người nào lười, người nào tay chân lanh lẹ, người nào thân thể rắn chắc, hai người rõ ràng. Phó cường ở phó gia thôn chiêu 60 cái làm giúp. 45 cái nam, 15 cái nữ. Điền Đại Tráng còn lại là ở Điền Gia thôn chiêu 70 cái làm giúp, 50 cái nam, 20 cái nữ. Thêm lên tổng cộng 130 cá nhân. Bên ngoài cu Ly làm rút, giống nhau một ngày là 20 văn, bao ăn một đốn. Phó ngu nghĩ đều là một cái thôn, xem như cho Đại Gia Điểm Nhi lợi ích thực tế, cho nên ra giá là một ngày 40 văn, không bao ăn. Cái này giá cả vừa ra, làm không ít không bị tuyển thượng các thôn dân hối hận. đáng tiếc phó ngu nói rõ 130 cái làm giúp đã cũng đủ không hề yêu cầu bởi vì mọi người đều biết phó cường hòa điền đại tráng lớn như vậy bút tích đều là phó ngu kiếm trở về tiền cho nên mọi người trải qua thương lượng lúc sau quyết định sự tình chủ yếu từ phó cường hòa điền đại tráng tới chấp hành nhưng chuyện này đến từ phó ngu tới làm chủ gần nhất này tiền là phó ngu ra thứ hai phó ngu luôn luôn dám nói dám làm không sợ đắc tội với người Nàng lại là tiểu bối nhi, lại là lấy tiền trở về, nếu có các thôn dân nghĩ đến chuyện này, nàng ra mặt so phó Cường Hòa Điền Đại Tráng hai người ra mặt hiệu quả muốn hảo đến nhiều. Làm giúp chiêu tề, khởi công phía trước, phó ngu ôm hải tử xuất hiện ở đại gia trước mặt, trước nói vài câu dễ nghe trường hợp lời nói, sau đó ôn Nhu nhắc nhở đại gia, tuy rằng là một cái thôn, nhưng công nhập vào của công, tư về tư, nàng cấp tiền công là bên ngoài gấp 2. Không yêu cầu đại gia công tác hiệu suất là bên ngoài gấp hai, nhưng ít nhất đừng làm nàng phát hiện có trắng trợn táo bạo lười biếng. Tuy rằng nàng hiện tại là chiêu 130 cái làm rút, cũng không phải là vẫn luôn đều phải nhiều như vậy, cho nên nếu bị phát hiện có ai lười biếng nói, như vậy ngượng ngùng, ngày hôm sau ngươi liền không cần tới. Nên nói nói ta đều nói xong, hiện tại, khởi công đi. Hảo, chúng ta đem đất hoang thượng cỏ dại lung tung rối loạn đồ vật đều rửa sạch. Đại gia khởi công đi. Nghe nữ nhi nói xong lúc sau, phó cường hướng về phía nữ nhi dựng cái ngón tay cái, sau đó bắt đầu tiếp đón đại gia khởi công. Xét thấy phó cưỡng bước so Điền Đại Tráng càng làm việc một chút, nét cho nên chuyện này chủ yếu là từ phó cường phụ trách, Điền Đại Tráng phụ trợ. Không biết hay không là phó ngu khởi công trước kia một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng cho đại gia khởi tới rồi cảnh kỳ tác dụng, vẫn là nói đều là một cái thôn. Mọi người đều ngượng ngùng lười biếng, hơn 1.000 mẫu đất hoang, ngày đầu tiên công tác sau khi chấm dứt, đã khai khẩn gần hơn phân nửa. Cái này công tác hiệu xuất ra ngoài Phó Ngu dự kiến, cũng phi thường cao hứng. Bởi vì kiến phòng cùng kiến học đường mà đã không ra tới, cho nên ngày hôm sau, Phó Cường rút ra 50 cái tráng đinh lại đây đào đất cơ. Học đường kiến trúc phong cách là Phó Ngu nói ra, dựa theo Phó Ngu sở họa bản vẽ tiến hành kiến trúc. mà Phong ở phong cách tắc đại gia cùng nhau thương lượng tới ở cổ đại kiến trúc thượng phó cường bọn họ muốn so phó ngu ánh mắt cao bất quá phó ngu có một ít nho nhỏ yêu cầu nói ra kết hợp đến bên trong nhưng thật ra có khác phong vị thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa trì f chương 266 trăm phân công minh xác phó ngu nhìn chằm chằm hai ngày phát hiện đại gia làm việc nhi đều rất nghiêm túc Nàng cha ở quản lý chỉ huy phương diện cũng rất có tài năng, vì thế dứt khoát liền bắt đầu làm phủi tay trường quài, về nhà mang hài tử, thuận tiện biên tập hướng thanh sơn viện trưởng hứa hẹn quá tính toán sách giáo khoa. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ở cương đại kinh tế duy trì hạ, chỉ dùng nửa tháng, hơn một ngàn mẫu đất hoang khai khẩn kết thúc, học đường xây dựng xong, phó ngu muốn tu hai cái tân phòng cũng xây dựng xong. Trong lúc này, không ai bởi vì lười biếng bị khai trừ. 130 cái công nhân khởi công, 130 cái công nhân hoàn công. Chư bỏ có Phó Ngu ở khởi công trước một phen cảnh cáo đại gia không cần đục nước béo còn nói hưu dụng ngoại, Phó Cường Hòa Điền Đại Tráng ở tìm người thời điểm, cũng là tìm cái loại này phẩm chất không tồi người. Hiện tại người, phần lớn phẩm chất vẫn là tương đối hàm hậu thành thật, một cái thôn lại tự mang thân thích quan hệ, đó là không cần tiền thỉnh bọn họ hỗ trợ, bọn họ đều đến xuất lực, mà hiện tại Phó Ngu còn ra tiền. Mọi người đều phi thường tự giác ra sức làm việc. Bởi vậy, ở được đến nàng cha phản hồi lúc sau, Phó Ngu còn nhỏ tiểu nhân đỏ mặt lên, cảm thấy chính mình là một hồi tiểu nhân. Bất quá đang xem đến tân phòng cùng có chút quen mặt học đường kiến trúc lúc sau, Phó Ngu lại vui vẻ lên, đem một ít tiểu cảm xúc cấp vứt đến sau đầu. Một ngày 40 văn, 15 thiên tiền công chính là 600 văn, 130 cá nhân chẳng khác nào 7 vạn tám nghìn văn. So với khác ví dụ, nhiều người như vậy tiền công ngược lại chi tiêu tương đối tiểu. Phó ngu đột nhiên cảm thấy, chính mình cấp hai cái thôn trưởng các 100 lượng đi tu từ đường, giống như cấp nhiều. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, liền tính bọn họ lấy điểm nhi chỗ tốt thì thế nào, bắt người nương tay, bọn họ nhìn chính mình khách khí chút, đối chính mình cũng là tốt. Như vậy tưởng tượng, liền không hề dối rắm từ đường chuyện này. Bởi vì phó ngu bên này lập tức thỉnh nhiều như vậy người, liền hai cái thôn trưởng đều ở trong đó, cho nên từ đường chuyện này tạm thời liền buông xuống. Hiện tại phó ngu bên này phần cứng phương tiện trên cơ bản đều chuẩn bị cho tốt, chỉ còn lại có phần mềm phương tiện, không cần nhiều như vậy người, thôn trưởng đã kêu một ít một ít người đi sửa chữa từ đường. Mà phó ngu bên này, phó cường chọn mười mấy tay nghề sống không tồi thôn dân, đi theo hắn cùng nhau làm ra cụ, điền đại tráng tắc đi chấn trên mua quả táo, quả đào, quả mận, quả nho. quả quýt, quả cam hạt giống, lấy ra mười mấy gieo trồng hảo thủ, đi theo hắn cùng nhau, đêm này đó trái cây hạt giống gieo đi. Như vậy lan lộn, nửa tháng thời gian lại đi qua. Có lẽ là tài chính sung túc quan hệ, trải qua nửa tháng sửa chữa lại, thôn từ đường tiêu tan đổi mới hoàn toàn, thậm chí còn hai cái thôn trưởng không hẹn mà cùng đem từ đường xây dựng thêm gấp đôi. Phó ngu bên này, vườn trái cây cây ăn quả gieo trồng kết thúc. Gần 500 mẫu vườn trái cây chiếm địa không dung khinh thường, vì phương tiện, nàng lại làm nhân tu kiến vườn trái cây từng gây, đồng thời còn đảo mấy cái địa đạo, đem nước sông dẫn vào vườn trái cây, phương tiện ngày sau tưới Cùng lúc đó, thôn trưởng truyền ra đi thông báo tuyển dụng tin tức, cũng lục tục có người tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Ở trải qua mấy phen phỏng vấn khảo hạch lúc sau, cuối cùng để lại 4 vị tiên sinh. Hiện giờ học đường, nhưng không giống tương lai như vậy phân khoa minh xác Một ít tiểu nhân tư thục, đó chính là một cái tiên sinh đem sở hữu đều dạy, dù sao chính mình sẽ cái gì sẽ dạy cái gì. Mời đến bốn vị tiên sinh, phó ngu cho bọn hắn phân công minh xác. một vị họ nhàn tiên sinh cùng một vị họ tần tiên sinh chủ yếu phụ trách văn khoa dạy học, một vị họ vân vân tiên sinh, phụ trách tính toán, dư lại một vị đa tài đa nghệ họ lễ tiên sinh, liền vật tận sử dụng, thanh nhạc, vẽ tranh, chơi cờ, lễ nghi mấy đường khóa, đều từ hắn tới phụ trách. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chi hép, chương 267 kính nghệ chi tình. Trừ cái này ra, Phó Ngu còn mời chính mình thân cha, đảm nhiệm thư viện thật nghệ tiên sinh. Cái gọi là thật nghệ, chính là dạy cho bọn học sinh thật thật tại tại đối chính mình sinh tồn hữu dụng bản lĩnh, như nàng cha am hiểu một nghệ, san thú, còn có loại thực thuật. Phó Ngu kiếp trước kêu mười mấy năm lão sư. Đối với lao sư này hai chữ cực có cảm tình, bởi vậy, ở cùng vài vị tiên sinh ký kết hợp đồng lao động lúc sau, liền nói cho bọn họ, về sau không cần lại để cho người khác xưng bọn họ vì tiên sinh, mà ứng sửa vì lao sư, như vậy, cùng hết thể xưng hô càng có thể tách ra tới. Vài vị tiên sinh nguyên bản thấy học đường từ nàng một cái niên thiếu phụ nữ làm chủ có chút không phục, nhưng là ở phó ngu theo chân bọn họ biện luận một đốn lúc sau, tâm phục khẩu phục. Phó Ngu nói cái gì, bọn họ liền nhận cái gì, đối với Tân Sưng Hô, tuy rằng cảm giác có chút biệt hữu nhưng thực lại sảng khoái liền tiếp nhận rồi. Trừ bỏ tiếp tục sử dụng lao sư Xưng Hô, Phó Ngu còn đem cuối tuần nói đại nhập lại đây. Nơi này hơn phân nửa học viện đều là đọc 5 ngày thư nghỉ ngơi một ngày, liền những cái đó làm quan cũng là công tác 5 ngày nghỉ ngơi một ngày, Phó Ngu liền đem 6 ngày hóa thành vì cuối tuần kỳ. Sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy như vậy vô hạn tuần hoàn, để đại gia ký ức. Cái này chu kỳ phân chia nhưng thật ra không tồi, chỉ là ngu lao sư, chúng ta từ ngày nào đó bắt đầu, đem chi biến thành thứ hai đâu. Ngũ lao sư hỏi, bởi vì ngũ lao sư sẽ phụ trách dạy học sinh nhóm tính toán, cho nên phó ngu đem chính mình biên tập tốt tính toán sách giáo khoa cống hiến ra tới, cho hắn giảng giải lúc sau. Ngũ Lao Sư đã hóa thân vì Phó Ngu đệ nhất Hào đối với Phó Ngu bất luận cái gì quyết định, hắn hưởng ứng chính là nhanh nhất. Liên từ chúng ta khai giảng ngày đầu tiên bắt đầu đi. Phó Ngu nghĩ nghĩ nói, bởi vì nàng muốn ở Thanh Sơn Thư viện khai giảng phía trước tiến đến đưa tin, cho nên quyết định đem có dư Thư viện, nàng vì chính mình Thư viện khởi tên, khai giảng thời gian trước tiên. Nguyên bản tư thuộc khai giảng thời gian cũng là không thống nhất, nàng như vậy, nhưng thật ra không sao cả. Phó Ngu lý luận là, đọc sách là vì làm chính mình ở hữu hạn điều kiện hạ trở nên càng thêm thông minh, quá đến càng tốt, 36 hành, nghề nào cũng có chẳng nguyên, không cần chết cân nao ở một cái đại đạo thượng đi đến đế, muốn từ nhiều giao lộ xuất phát, có lẽ sẽ có không tưởng được kết quả. Nàng lý luận phi thường mới mẻ độc đáo, thành công thuyết phục hai vị thôn trưởng. Hai cái thôn trưởng vì duy trì Phó Ngu quản lý trường học, sớm hạ lệnh, Trong thôn mặt 7 tuổi dưới hài tử cần thiết tiến vào có dư thư viện niệm thư, trừ phi bất đắc dĩ sự tình không thể thôi học, cần thiết niệm mãn 5 năm. Trải qua thận trọng thương lượng cùng tự hỏi lúc sau, phó ngu quyết định, nàng học đường, miễn phí cung cấp phó gia thôn hòa điển gia thôn bọn nhỏ 5 năm nghĩa vụ giáo dục. Nếu không phải tưởng ở đọc sách con đường này thượng đi đến đế, nét 5 năm giáo dục cơ sở cũng đủ hích với bọn họ cả đời, nếu muốn ở đọc sách con đường này thượng đi đến đế. Có thể tiếp tục ở thư viện nhậm thư, đến lúc đó giáo dục nội dung sẽ thăng cấp. Đương nhiên, cái này không phải miễn phí, muốn tiếp tục ở thư viện nhậm thư, ngươi phải giao học phí. Đương nhiên, nếu ngươi không tán thành có dư thư viện muốn đi khác thư viện cũng là hành. Phó Ngu cho chính mình 5 năm chuẩn bị thời gian, không tính toán một hơi ăn thành mập mạp trực tiếp liền bồi dưỡng cao cấp học viên. Đem vài vị lão sư tiến hành ngắn ngủi huấn luyện qua đi. Phó Ngu Thượng Thịnh Kinh thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi. Thẳng đến lúc này, vài vị lao sư mới biết được, Nguyên Lai làm chính mình tâm phục khẩu phục cô nương, thế nhưng vẫn là thành sơn thư viện tiên sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phó Ngu kính nể chi tình, không tự chủ được bay lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. mươi 268 doanh động. Bất quá, nghĩ đến phó Ngu đảm nhiệm có dư thư viện viện trưởng. vài vị lao sư đều cảm thấy một cái thư viện viện trưởng không thể thời gian dài không ở trước ngu lão sư nếu ngài làm học đường như vậy lại đi thanh sơn thư viện nhậm giáo tựa hồ có chút không ổn thịnh kinh ly chúng ta nói có xa hay không nói gần không gần ngài nếu là đi học đường bên này chuyện này ngài thề tất không có biện pháp còn a không phải còn có các ngươi sao ta không ở thời điểm học đường bình thường sự vụ từ phó viện trưởng cũng chính là phó lao sư đại lý Thả chúng ta thư viện viện quy đã ra tới, đại gia chỉ cần tuân thủ viện quy liên hảo, thả ta cũng không phải vẫn luôn ngốc tại thịnh kinh, thanh sơn thư viện làm đệ nhất đại dân doanh thư viện, có thể phát triển cho tới hôm nay, nhất định có nó chỗ đáng khen, ta một ít lý luận tuy rằng mới mẻ độc đáo, nhưng chung quy không có thực tế thao tác kinh nghiệm, ta. Đây cũng là đi lấy lấy kinh nghiệm, trở về phương tiện càng tốt vì học đường phục vụ. Phó Ngu nói được nghiêm trang. nghe được vài vị tiên sinh liên tục gật đầu thì ra là thế ngu lão sư thật là có thấy xa a ta không ở trong khoảng thời gian này học đường sự vụ còn muốn làm ơn các vị lao sư phối hợp ngu lão sư yên tâm chúng ta đều sẽ phối hợp phó viên trưởng biết phó cường là phó ngu phụ thân vài vị lao sư nào có không cho mặt ngu chi lễ phải biết rằng bọn họ tiền lương vẫn là phó ngu ra đâu phó ngu cấp tiền lương không tồi đãi ngộ lại hảo hơn nữa cho bọn hắn miêu tả thư viện tiền cảnh lại hảo tạm thời tính bọn họ không nghĩ rời đi nơi này lúc này đây hồi thôn phó ngu danh nghĩa tổn sáu nghìn ở thịnh kinh mua sân hoa một lượng trở về lúc sau thất thất bát bát chi phí thêm lên hoa gần 3.000 lượng trong đó gần một nửa bạc là dùng để mua thư nàng cơ hồ đem trấn trên một cái hiệu sách thư cấp dọn không, còn làm chủ tiệm đi khắc cửa hàng điều rất nhiều thư lại đây cứ việc như thế đối với phó ngu tới nói còn đại đại không đủ hai cái thôn trang ba tuổi trở lên bảy tuổi dưới hài tử đều có thể lấy chính thức học sinh thân phận nhập học đường nhập thư mà bảy tuổi trở lên chỉ có thể lấy bảng tính sinh thân phận nhập học chính thức học sinh đi học thời gian muốn nghe trường học can bài không thể tùy tiện xin nghỉ bảng tính sinh nghĩ đến nghe ngươi liền tới nghe chỉ có thể ngồi ở phòng học mặt sau cùng hơn nữa không thể ảnh hưởng bình thường đi học chính thức học sinh mỗi người đều có thể lĩnh tương ứng thư tịch bút mực, giấy tuyên thành, mà bằng tính học sinh, cái gì đều không có. Bởi vì điều kiện hữu hạ, lãnh về nhà sách vở chỉ là học đường tạm thời mượn cấp học sinh, học sinh học xong lúc sau muốn còn cấp trường học, sau đó cấp tiếp theo giới học sinh, nếu đem sách vở lộng hư hoặc là đánh mất, nét muốn ấn ra gốc bồi thường, nếu không sẽ có trừng phạt. Trừ cái này ra, phó ngu còn mua không ít khóa ngoại thư tịch, khai thác bọn học sinh tầm nhìn. Hai cái thôn trang, ba tuổi trở lên, Bảy tuổi dưới hài tử, thêm lên tổng cộng có 25 cái, này trong đó bao gồm điền hảo, còn có điền mỹ lao tam lao tứ, nếu không phải học đường tạm thời chỉ cung cấp vỡ lòng giáo dục không thích hợp lao đại cùng lao nhị, nàng đều tưởng đem hai đứa nhỏ cấp quay lại tới. Rốt cuộc phó ngu khai chương trình học tương đối toàn diện, lại là miễn phí, nàng theo lý thường hẳn là tâm động. Tuy rằng cái này học đường trước mắt tạm thời chỉ thu phó gia thôn hòa điển gia thôn hài tử. Nhưng là khai giảng cùng ngày, quanh thân mấy cái được đến tin thôn trang đều có không ít người tiến đến xem náo nhiệt, trong thôn bảy tuổi hướng lên trên trai trai hài tử, tất cả đều ngồi vào trong phòng học mặt bằng thính, phó ngu miễn phí nhập học chính sách phi thường hấp dẫn người, không ít người đều lôi kéo phó ra thôn hòa điển ra thôn thôn dân dò hỏi hay không có thể cho nhà mình hài tử miễn. Phí tới nơi này đi học, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ hép, Chương 269 bị bệnh. Về cái này, phó ngu đã sớm hướng đại gia thông qua khí, cho nên đại gia trả lời đều là giống nhau. Này một học kỳ, học đường chỉ thu phó gia thôn hòa điển gia thôn hài tử, chủ yếu vẫn là làm đại gia thi học một kỳ nhìn xem hiệu quả. Tiếp theo học kỳ, học đường sẽ thu hai cái thôn ở ngoài hài tử, nhưng là không phải miễn phí, đến muốn học phí. Tuy rằng đối ngoại muốn thu học phí. nhưng là có dư thư viện học phí sẽ so khác tư thuộc muốn thấp rất nhiều chỉ là ý tứ thu một chút mặt khác phí dụng chính là bọn học sinh sách vở phí hỏa thực phí linh tinh thời đại này có rất nhiều người đọc không dạy nổi thư thường thường là bị sang quý học phí cấp dọa đến nghe được có dư thư viện chỉ là ý tứ thu một chút học phí sau đó mặt khác duy trì sách vở phí hỏa thực phí linh tinh một học kỳ xuống dưới sẽ so ở khác tư thuộc tỉnh rất nhiều tiền không ít muốn vọng tử thành long Trong nhà có điểm tích tụ đại nhân đều bắt đầu lén lút nghĩ đưa hải tử tới thượng như vậy mấy năm học. Tóm lại lúc này đây, phó gia thôn hòa điển gia thôn lại một lần đại làm nổi bật. Hai cái thôn các thôn dân đi ra ngoài, thường thường sẽ nên đón người khác hâm mộ ánh mắt. Rốt cuộc các thôn trang liền tính là có tư thục cũng không phải miễn phí. Hơn nữa sẽ không giống phó ngu làm đến như vậy chính thức, lớn như vậy. Cho nên hai cái thôn các thôn dân đi ra ngoài đều có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thậm chí còn, liền trấn lao ra đều nghe tin mà đến, còn tặng chút sách vợ làm cổ vũ, làm phó ngu có chút ngoài ý muốn đồng thời, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Trừ cái này ra, nàng nhị thúc cũng ở khai giảng cùng ngày, cô ý đưa tới một đại khung thư tịch. Sau đó đó là lập tức muốn trở thành nàng đường đệ mội quý gia cô nương, cũng đại biểu cho quý gia đưa tới không ít thư tịch. Kéo đại gia phúc, có dư thư viện thư viện nhiều không ít sách báo, lúc này có thể tiện nghi bọn nhỏ. Này niên đại, có thể đọc sách, đó là một kiện bùn xỉn chuyện này. Hiện tại đột nhiên có như vậy một cái cơ hội, những cái đó hải tử đều vô cùng quý trọng, phó ngu nguyên bản còn lo lắng đại gia sẽ lộng hư thư tịch, chính là nhìn đến lớn lớn bé bé bọn nhỏ đối với thư tịch bảo hộ so với chính mình còn muốn để ý thời điểm. Nàng cứ yên tâm đem thư viện chuyện này phủi tay giao cho nàng cha, sau đó mang theo điển tuấn hòa điển dư đi hướng thịnh kinh lộ. Tới thịnh kinh lúc sau. Ly Thanh Sơn thư viện khai giảng còn có 5 ngày thời gian. Bất hạnh chính là, vừa đến Thịnh Kinh, Phó Ngu liền xuất hiện khí hậu không phục bệnh trạng, liên quan còn cảm nhiễm nhi tử. Điền Tuấn đi thỉnh đại phu lại đây, trao ngu nhìn lúc sau, nói nàng chủ yếu là khoảng thời gian trước quá mức mệt nhọc, sau đó lại đuổi lộ không nghỉ ngơi tốt, đến một cái xa lạ địa phương cho nên mới sẽ như vậy. Đến nỗi Điền Dư, hoàn toàn là bị mẫu thân cấp lây bệnh, hai tử tiểu. Sức chống cự tương đối thấp. Tục ngữ nói bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ. Phó ngu đi vào nơi này sau, lần đầu tiên bị bệnh, toàn thân vô lực chấm nét cả ngày uống tối om om chén thuốc. Tiêu tư vị muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu, nhưng để cho nàng cảm thấy khó chịu chính là liên lụy Điền Dư. Ngắn ngủn mấy ngày, thiểu gia hỏa liền gầy một vòng. Điền Tuấn một người chiếu cố bất quá tới, liền phó chúc đều buông xuống thư tới cùng nhau hỗ trợ. Vì phòng ngừa nàng lại lây bệnh cấp điển dư, phó trúc gánh vác nổi lên chiếu cố điển dư trách nhiệm. Bình thường thực hảo chiếu cố điển dư, bởi vì thân thể không thoải mái, cũng trở nên thích khóc náo lên, phó trúc không có mang hài tử kinh nghiệm, thường thường đem chính mình cấp làm cho luống cuống tay chân, mấy ngày xuống dưới, chính mình cũng gầy một vòng. Nhìn đến tân chủ nhân một nhà đều gầy một vòng, ách bà rất là sốt ruột, nhưng nàng lại không giúp được gì. đành phải một ngày tam cơm không lặp lại cấp tân chủ nhân làm mỹ thực, hy vọng có thể giúp được tân chủ nhân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chi phép, chương hai trăm một trăm loại không lặp lại lý do. Tuy rằng năm ngày trước mắt đi qua, phó ngu vẫn là cảm thấy toàn thân không có gì sức lực, nhưng là làm nàng kinh hỷ chính là, nhi tử thân thể không có việc gì, tiểu hai tử sức chống cự nhược, vừa ý ngoại chính là hảo đến so nàng còn muốn mau. Mà nàng, cứ việc còn có chút không thoải mái, nhưng cũng không cần Điển Tuấn cả ngày thủ chiếu cố nàng, hết thể không thoải mái đều ở nhưng tiếp thu phạm vi linh tinh. Thừa dịp cơ hội này, Phó Ngu nhưng thật ra đem nhi tử đồ ăn cấp chặt đức, bởi vì lập tức liền phải khai giảng, Phó Trúc lại muốn chuẩn bị kỳ thi mùa thu, cho nên Phó Ngu cảm giác chính mình có thể chiếu cố chính mình sau, khiến cho Phó Trúc đem Điển Dư giao cho Điển Tuấn chiếu cố, sau đó làm Phó Trúc chuyên tâm nhậm thư. Mấy ngày nay vất vả ngươi, ngươi xem ngươi một cái nghỉ hè chuyên tâm niệm thư đều không có gầy, chiếu cố điền dư mấy ngày liền gầy một vòng. Nhìn Phó Trúc nguyên bản hiện gầy bộ dáng trở nên càng gầy, Phó Ngu có chút đau lòng nhìn đệ đệ. Nho nhỏ dư trước kia thực nghe lời thực hào mang, lúc này đây sinh bệnh ta mới cảm nhận được đường mẫu thân vất vả, hài tử sinh bệnh thật sự quá ma người. Phó Trúc cảm thắn nói, hắn tuy rằng từ nhỏ thân thể so tỉ tỉ hảo rất nhiều. Nhưng một năm tóm lại sẽ sinh như vậy một hai lần bệnh, mà tỷ tỷ mười tuổi trước càng là hàng năm sinh bệnh, hắn đến bây giờ đều nhớ rõ trước kia hắn hoặc là tỷ tỷ cả đời bệnh, mâu thân chính là cả đêm, cả đêm bồi bọn họ. Trước kia chính mình không có tự mình trải qua quá, sẽ không hiểu được nữ nhân vất vả, lần này chính mình tự mình chiếu cố hải tử mấy cái buổi tối liền cảm thấy như thế chật vật, phó trúc ở sợ hãi rất nhiều, đối với mâu thân cái này từ thể hội nhưng thật ra càng thêm thâm. Cho nên ngươi về sau phải hảo hảo hiếu thuận nương, có hài tử về sau, cũng muốn thông cảm thê tử, nàng vì ngươi sinh nhi dục nữ, nhưng không dễ dàng, ngươi không chỉ có muốn ở tư tưởng thượng tôn trọng thê tử, cũng nên tại hành động thượng vì thê tử giảm bớt gánh nặng. Phó Ngu nhân cơ hội nói, ta hiểu được, phó Trúc gật đầu, này lập tức liền phải khai giảng, ngươi là tính toán ở tại thư viện vẫn là về nhà tới trụ, ta tưởng ở tại thư viện chuyên tâm nhậm thư. Nghỉ phép thời điểm lại trở về. Phó Trúc nói, chỉ là, chỉ là cái gì? Chỉ là cái này nghỉ hè, ta ăn uống đều làm ách bà cấp dưỡng ngậm. Phó Trúc nhượng ngùng cười cười, ách bà tay nghề sắc thật là thập phần hảo. Hán đôi khi tưởng niệm quê nhà hương vị, chỉ cần nói cho ách bà đại khái cách làm, nàng làm vài lần là có thể nghiên cứu ra bản thân muốn hương vị. Tuy rằng thư viện nhà An hương vị cũng không tồi, nhưng có đối lập lúc sau. khó tránh khỏi liền sẽ trở nên vô vị. Thư viện không ít ra cảnh không tồi thiếu ra, nét mỗi ngày đều sẽ có chuyên gia đến thư viện đưa cơm, giống vương hữu trí, trên cơ bản mỗi ngày đồ ăn Trung Quốc cùng bữa tối đều có hạ nhân chuyên đưa. Còn có hắn cùng phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng, trong nhà cũng thường xuyên có người đưa ăn tới. Người đọc sách cũng rất vất vả, ăn ngon chút là hẳn là, ăn ngon, dinh dưỡng cùng được với, mới có thể càng có tinh lực nhậm thư, nếu nói như vậy. kia rứt khoát ngươi liền về nhà trụ hảo, dù sao ngươi rời nhà liền hai con phố khoảng cách, ngươi xem chúng ta viện này cũng rất an tĩnh, chính ngươi hiện tại có độc lập phòng, thư phòng cũng là ngươi một người ở dùng, không có người sẽ quấy dày ngươi, hơn nữa, cho dù có cái gì thanh âm, chỉ cần không phải đặc biệt xảo, đều hẳn là có thể tiếp thu. Đọc sách cố nhiên là có một cái tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh hiệu quả càng tốt, chính là ngươi sinh hoạt ở một cái thế tục nếu là không có thanh âm nói, Liền không bình thường, đúng không? Muốn nói đến quên người, Phó Ngu có thể ở trong nháy mắt tìm được 100 loại không lặp lại lý do tới thuyết phục người khác. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì hép. Chương 271 khai giảng. Ở Phó Ngu xem ra, mặc kệ là ngụy biện vẫn là lẽ phải, dù sao có thể đạt tới mục đích đạo lý, chính là hảo đạo lý. Tuy rằng Phó Trúc cảm thấy chính mình không nên tham luyến an nhàn sinh hoạt. Nhưng là tỷ tỷ nói cũng rất có đạo lý, ở có điều kiện dưới tình huống, không cần phải cố tình làm chính mình đi qua một mạc sinh hoạt do đó minh bạch sinh hoạt không dễ quý trọng sinh hoạt. Một người, quan trọng nhất chính là minh bạch cái gì nên làm cái gì không nên làm. Hôm nay có điều kiện, hắn có thể hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, ngày mai không có điều kiện, hắn cũng có thể đạm nhiên như chi. Đây mới là một cái chân chính phẩm cách cao thượng người ứng có phong cách. cuối cùng Phó Trúc quyết định, học kỳ này bắt đầu, liền ở tại trong nhà. Đương nhiên, hắn đáp ứng một cái khác quan trọng nguyên nhân là, Chu tiên sinh lưu lại một phòng thư thật sự là quá nhiều, hắn đến bây giờ chỉ nhìn một chút, cái này làm cho hắn có chút tham luyến. Chu tiên sinh có thể cùng thanh viện trưởng trở thành bằng hưu, không thể nghi ngờ bản thân cũng là một cái đầy bụng tài hoa người, hắn trong phòng thư đều là chính mình xem qua, cũng không phải là mua tới cất chứa, cho nên không ít trong sách. Đều có Chu tiên sinh tự tay viết chú giải, giải thích thậm chí là xem sâu cảm, này đó đều làm phó trúc cảm thấy được lợi rất nhiều. Thư viện tuy rằng cũng có thư quán, có thể tùy tiện đi vào đọc, nhưng là thư viện thu tịch là không được tùy tiện ở mặt trên chú giải, cho nên hắn có thể xem về có thể xem, không ít đồ vật đều toàn dựa vào chính mình đi lý giải. Mà Chu tiên sinh lưu lại thư tắc bất đồng, hắn chú giải chẳng những có thể trợ giúp hắn nhanh chóng đi lý giải một cuốn sách. càng có thể trợ giúp hắn càng thêm toàn diện lý giải một quyển sách ngày hôm sau là thư viện khai giảng nhật tử phó ngu cùng phó trúc cùng nhau đồng hành đến thư viện cửa thời điểm vừa vặn gặp vương hữu trí nhìn thấy phó ngu vương hữu trí có lễ hướng phó ngu vân an tỷ tỷ nghe phó trúc nói ngươi đi trở về ta còn tưởng rằng ngươi bất quá tới đâu đây là tính toán bồi phó trúc niệm thư sao phó ngu đến thư viện đương tiên sinh chuyện này vương hữu trí còn không biết nhìn thấy phó ngu đệ nhất nháy mắt, hắn phản ứng đầu tiên là phó ngu lại đây bồi đọc, rốt cuộc không lâu liền phải kỳ thi mùa thu, một nửa một nửa đi, nay lập tức liền phải kỳ thi mùa thu, người muốn tham gia sao? phó ngu mỉm cười cùng vương hữu trí nói chuyện phiếm nói, muốn. vương hữu trí gật gật đầu, vì làm ta an tâm chuẩn bị, học kỳ này ta liền không ở trong thư viện. thật sao? ta cũng không được thư viện. phó trúc nghe vậy nói. Ngươi liền ở tại tiểu viện phải không? Ở nghỉ hệ thời điểm, Vương Hữu Trí từng đến Phó Trúc tiểu viện đã làm vài lần khách, tự nhiên biết Phó Trúc đang ở nơi nào. Làm đã từng bạn cùng phòng, hai người quan hệ tự nhiên muốn so người khác thân cận một ít, cho nên, ở nghỉ hệ thời điểm, Phó Trúc cũng không có mời người khác, liền đơn độc mời Vương Hữu Trí một người tới cửa làm khách. Đúng vậy bổ cản sủ chấm nét Phó Trúc gật đầu. Phó Ngu đi theo hai người cùng nhau vào thư viện sau. Không một lát liền muốn cùng hai người phân nói mà đi. Các ngươi đi thôi, ta muốn hướng bên này. Tốt tỉ tỉ. Phó Trúc gật đầu. Tỉ tỉ tài kiến. Vương Hữu Trí cùng Phó Ngu từ biệt sau, một bên cùng Phó Trúc cùng nhau hướng phòng học phương hướng đi đến, một bên hỏi Phó Trúc nói, tỉ tỉ ngươi muốn đi đâu à? Bởi vì hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, cho nên học sinh ra trưởng gì đó đều có thể tiến thư viện tới, bảo vệ cửa sẽ không ngăn cản. cho nên phó ngu đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào vương hữu trí cũng không có cảm thấy kỳ quái kỳ quái chính là phó ngu cứ như vậy cùng phó trúc phân nói mà đi giống như nàng không phải tới đưa phó trúc đi học mà là có chính mình sự tình muốn làm giống nhau thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chỉ F. chương 272 trăm danh nhân tỷ tỷ của ta hẳn là muốn đi tìm viện trưởng đưa tin đi phó trúc trả lời nói đưa tin Vương hữu trí còn có chút phản ứng không kịp, tỷ tỷ ngươi cũng muốn tới thư viện đọc sách. Chính là thư viện không thu nữ tử A, hơn nữa tỷ tỷ ngươi đều sinh hài tử, hiện tại còn tới đọc sách. Ai nói cho ngươi ta tỷ tỷ là tới đọc sách? Phó trúc vâu ngữ nhìn Vương hữu trí. Kia nàng là tới làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng ở thư viện làm tạ công? Tỷ tỷ của ta là tới thư viện dạy học. Thấy Vương hữu trí càng đoán càng thái quá. Phó Trúc chủ động cho hắn giải thích nghi hoặc dạy học. Cái này kinh hách tới quá nhanh, Vương Hữu Trí không tự chủ được đề cao thanh âm, ta có phải hay không nghe lầm. Nhìn đến Vương Hữu Trí bộ dáng giật mình, không thua gì chính mình biết thời điểm biểu tình, Phó Trúc tức khắc thỏa mãn, hắn tỷ tỷ trở thành thành sơn thư viện cái thứ nhất nữ tiên sinh, ngẫm lại đều cảm thấy thực vinh hạnh đâu. Tỷ tỷ ngươi thật sự muốn tới thư viện dạy học sao? Có phải hay không muốn đi tính toán ban A? vương hữu trí cũng là cái người thông minh thực mau liền phản ứng lại đây được đến khẳng định đáp án sau cảm thắn nói đây chính là thư viện cái thứ nhất nữ tiên sinh a thân là nàng đệ đệ ta cảm giác được thực vinh hạnh phó trúc nghiêm túc nói ta cũng không thể cấp tỷ tỷ mất mặt ở phó trúc trong mắt tỷ tỷ cấp ra tấm gương so cha mẹ cấp ra tấm gương còn muốn cho hắn thận trọng đây là bởi vì cha mẹ từ hắn sinh ra bắt đầu cũng đã ở dùng mỗi tiếng nói cử động vì hắn dựng đứng tấm gương, có thể nói đây là sung nước đến trong xương cốt đi tấm gương, đúng là bởi vì như thế, mới có vẻ như vậy bình đạm không rõ ràng. Chính là phó ngu không giống nhau. Nàng nhân sinh trước mười mấy năm, quả thực giống như là một sai lầm. Mà hiện tại, nàng đột nhiên trở nên hảo lên, đối với phó trúc kích thích tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn, tỉ tỉ nguyên lai nơi trốn không bằng chính mình, nhưng chỉ trước mắt, Nhẹ nhàng liền vượt qua chính mình Ghen ghét tuy rằng không đến mức Nhưng là từ nhỏ đem chính mình làm tác gia đình tương lai cây trụ phó trúc Là không cho phép chính mình chịu tỷ tỷ bảo hộ Tỷ tỷ là cái nữ hài tử Tuy rằng là tỷ tỷ Nhưng là ở phó trúc xem ra Chính mình cũng nên khả năng cho phép bảo hộ tỷ tỷ Nếu chính mình liền tỷ tỷ đều không bằng Lại nói gì bảo hộ tỷ tỷ đâu Đương nhiên, nói như vậy Đối với cảm tình tương đối hàm xúc Phó Trúc tới nói, hắn là không có khả năng chính miệng nói ra, nhưng là hắn trong lòng sớm đã có quyết đoán. Vương Hữu Chí chỉ là nhìn đột nhiên nghiêm túc Phó Trúc có chút không thói quen, ngươi vì ngươi tỷ tỷ cảm thấy kiêu ngạo, đây là bình thường, nhưng là chúng ta có thể không cần như vậy nghiêm túc sao? Nếu hắn cũng có như vậy một cái tỷ tỷ nói, hắn cũng sẽ vì thế cảm thấy vinh hạnh. Cho nên đối với Phó Trúc vinh hạnh cảm giác Vương Hữu Trí cũng không có cảm thấy thực mất mặt linh tinh. Phó Trúc cũng không phải một cái đặc biệt tái hiện người, nhưng Vương Hữu Chí lại là một cái nhiệt tình người. Vừa đến phòng học, hắn liền đem tin tức này tán phát đi ra ngoài, sau đó ở nào đó ái bắt quái học sinh truyền bà dưới, không trong chốc lát, toàn bộ thư viện đều đã biết, học kỳ này, bọn họ thư viện muốn tới một cái nữ tiên sinh, vị kia nữ tiên sinh là Phó Trúc Tỷ Tỷ, giáo chủ tính toán. Phía trước ở vương gia tính toán trong lúc thi đấu, bắt được quán quân. Phó ngu tên này, đối với thư viện học sinh tới nói, căn bản là không xa lạ. Rốt cuộc lúc trước vương gia đem trận trượng làm đến lớn như vậy, toàn bộ tính toán ban học sinh đều đi thăm gia, tuy rằng cái gì vinh dự đều không có bắt được, nhưng đối với vương gia thi đấu, lại là đại gia chú ý. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì bảy mươi 273 có thể cắt đường sao. Đặc biệt là ở tính toán ban học sinh trọng điểm tuyên dương những cái đó để là có bao nhiêu khó lúc sau. Đối với thi đấu đạt được quán quân, đại gia có một loại mê chi sùng bái. Lúc trước viện trưởng mời phó ngu đi tính toán ban cùng đại gia chia sẻ chính mình là như thế nào lợi hại như vậy thời điểm. Tuy rằng cái khác ban đồng học cũng không có đi bằng tính nhưng là nàng chia sẻ biện pháp lại là truyền ra tới, hoàn toàn mới tính toán phương thức, làm đại gia đối nàng mê chi sùng bái nâng cao một bước. Liên quan thân là Phó Ngu đệ đệ, nguyên bản ở thư viện cũng coi như là cái nhân vật phong vân Phó Trúc, lại một lần đã chịu đại gia chú ý. Hiện giờ biết được Phó Ngu muốn tới thư viện nhầm giáo sau, không ít học sinh đều sôi chảo. Có rất nhiều đơn thuần sùng bái Phó Ngu. Có rất nhiều bởi vì thư viện có nữ tiên sinh. Liên tính là nam nữ có khác, chính là, khắc phái tương hút là thiên cổ bất biến đạo lý. Thanh Sơn thư viện có một cái truyền thống, khai giảng ngày đầu tiên. Toàn giáo sư sinh đều sẽ tụ tập ở bên nhau, tổ chức đón người mới đến đại hội. Kỳ thật chủ yếu chính là thư viện quản lý tầng phát biểu một ít học kỳ sau kế hoạch hoặc là một ít cổ vũ linh tinh. Trước kia, bọn học sinh cảm thấy mỗi học kỳ đón người mới đến đại hội là nhất nhàm chán, mà lúc này đây, bởi vì có phó ngu gia nhập, cái này đón người mới đến đại hội, trở nên không như vậy nhảm chán lên. Làm thư viện đệ nhất vị nữ tiên sinh, giáo lại là tân khoa. Ở đón người mới đến đại hội thượng, thanh viện trưởng cố ý làm phó ngu đi lên giảng hai câu. Loại này cùng loại diễn thuyết, phó ngu đã từng ở công ty làm báo cáo thời điểm là trải qua quá, cho nên cũng không luôn cuống. Cứ việc nàng phía trước cũng không có chuẩn bị, nhưng là một phen lời nói cũng là nói đường hoàng, sau khi chấm dứt thu hoạch nhiệt liệt vỗ tay. Bởi vì năm nay có kỳ thi mùa thu, thư viện lại có không ít học sinh hội đi thăm gia, cho nên viện trưởng cố ý liền chuyện này nói một chút. Còn cùng đại gia chia sẻ một ít kinh nghiệm về cái này, nhưng thật ra mặc kệ hay không tham gia học sinh đều nghe được thực nghiêm túc. Rốt cuộc, cái nào Nam Nhi không nhiệt huyết, cái nào Nam Nhi không nghĩ có một fan thành tiểu. Bọn họ tới thư viện đọc sách là vì cái gì? Hơn phân nửa người đều là vì trở nên nổi bà ta. Chờ đón người mới đến đại hội sau khi chấm dứt, liền tới rồi cơm trưa thời gian. Hôm nay tuy rằng là khai giảng ngày đầu tiên. Nhưng là vì cho đại gia giảm sóc một chút, thư viện cũng không sẽ an bài chương trình học. Cho nên không được giáo bọn học sinh, đón người mới đến đại hội sau khi kết thúc liền có thể về nhà, mà trọ ở trường bọn học sinh, tại hạ ngọ cũng là có thể tùy ý an bài. Phó Ngu cùng Phó Trúc chuẩn bị cùng nhau về nhà ăn cơm, Vương hữu Trí lại muốn thỏ qua tới tạch cơm. tỷ tỷ ta đi nhà ngươi tạch cơm ăn có thể chứ? Nương cùng Phó Trúc cảm tình hảo. Vương hữu trí ở phó ngu trước mặt có chút không biết xấu hổ. Bất quá mười mấy tuổi thiếu niên ở phó ngu trong mắt chính là cái trai trai hài tử, không cần quá mức cứng nhắc, vương hữu trí nguyện ý thân cận chính mình, nàng cũng là rất vui lòng. Đương nhiên có thể a. Ta phía trước hưởng qua một lần ách bà tay nghề, so với chúng ta ra đầu bếp làm được hương vị đều phải hảo, không biết nàng là từ đâu học tay nghề, ta nghe nói các ngươi hiện tại trụ sân. phía trước chủ nhân là viện trưởng bằng hưu phải không tỷ tỷ? ân cái này ách bà tỷ tỷ có thể cắt nhường sao nếu không ta lấy nhà ta đầu bếp cho ngươi đổi thế nào vương hữu Chí cũng là một cái đồ tham ăn nếu không phải suy xét đến phó trúc trong nhà điều kiện không bằng chính mình hắn thật sự tưởng mỗi ngày đi sân tay cơm thật sự là ách bà quá lợi hại thực bình thường nguyên liệu nấu ăn đều có thể chỉnh ra hắn không có ăn qua mỹ vị làm vương gia dòng chính thiếu ra vương hữu trí từ nhỏ không ăn qua cái gì khổ trên cơ bản là muốn cái gì có cái gì cho nên đối thứ gì đều không có hứng thú chỉ có ăn hạng nhất là hắn dứt bỏ không xong yêu thích đối với ăn ngon không có miễn dịch lực đối với có thể làm ra ăn ngon người kia cũng không gì miễn dịch lực thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh di động bản đọc địa chỉ f chương 274 hảo ân ái a nếu không phải biết phó trúc cũng là ở nhờ ở tỷ tỷ gia Ách bà là phó ngu người, vương hữu trí trực tiếp liền tưởng cùng phó trúc mở miệng thay đổi. Ngươi đều nói ách bà làm được đồ vật so nhà ngươi đầu bếp làm được đồ vật muốn ăn ngon, ngươi không biết xấu hổ muốn cùng ta đổi sao. Phó ngu nghe vậy trắng vương hữu trí liếc mắt một cái. Tựa như ngươi lấy 10 lượng bạc trắng đến ta trước mặt, nói muốn đến lượt ta 10 lượng hoàng kim giống nhau, ngươi nói ta và ngươi đổi sao. Ách bà tay nghề sắc thật thực hảo, nếu không như vậy đi. Ta dùng hai cái đầu bếp cho ngươi đổi, hoặc là một cái đầu bếp một cái làm việc, ta bảo đảm ta đưa tới người đều là phi thưởng thành thật cần mẫn người được không. Về sau ách bà tiền lương còn có ta đưa tới hai người tiền lương đều từ ta tới phụ trách, không cần ngươi ra tiền. Vương Hiếu Chí cũng biết chính mình yêu cầu có chút quá mức, nếu dùng một cái không bằng ách bà đầu bếp đi đổi ách bà, rõ ràng chính là phó ngu có hại, cho nên hắn chủ động đưa ra giải quyết phương án. Nếu là người khác khả năng sẽ cô kỵ đến thể diện ngượng ngùng nói không. Nhưng là phó ngu cũng không phải là khác, không chút do dự liền cự tuyệt vương hữu trí đề nghị. Ách bà là cá nhân, không phải đồ vật, như thế nào có thể từ ta tới quyết định nàng đi lưu đâu. Nếu là nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta không lưu nàng, nhưng nàng nếu là không muốn đi theo ngươi, vậy ngươi liền không thể miễn cưỡng nàng. tỷ tỉ, tỉ ngươi đây là đem quyền chủ động giao cho ta sao? Ta đây trong chốc lát đi hỏi ách bà. nếu là nàng đáp ứng rồi ngươi cũng không nên sinh khi a nghe được phó ngu nói như vậy vương hữu trí thực vui vẻ nói không tức giận phó ngu lắc đầu nếu là ách bà nguyện ý theo ta đi ta nhất định cho các ngươi tìm cái càng nhanh nhẹn người tới làm việc nhi vương hữu trí tin tưởng tràn đầy đưa ra bồi thường nếu ách bà thật sự cùng hắn đi rồi như vậy tiếp nhận nàng làm việc người hắn nhất định sẽ thay phó ngu tìm được chờ ngươi thuyết phục ách bà lại nói Phó ngu cười, nàng có thể bảo đảm, mặc kệ vương hữu trí ra cái dạng gì điều kiện, ách bà đều sẽ không đồng ý. Lúc trước bởi vì Chu Tiên Sinh một cái ân nước, nàng là có thể hầu hạ Chu Tiên Sinh nhiều năm như vậy, hiện giờ Chu Tiên Sinh rời đi, đem nàng về sau sinh hoạt đều an bài hảo, nàng như thế nào sẽ bỏ được chính mình ở vài thập niên địa phương, như thế nào sẽ bỏ được không nghe Chu Tiên Sinh nói đâu. Đạo lý này, Phó Trúc tự nhiên cũng là minh bạch, Cho nên thấy vương hữu trí vẻ mặt tự tin bộ dáng, không khỏi lắc đầu cười, phảng phất thấy được ách bà cự tuyệt vương hữu trí bộ dáng. Mấy người trở về về đến nhà, ách bà đã đem cơm chưa chuẩn bị tốt. Tức phụ nhi, người đã trở lại. lương Điền Tuấn đổi Điền Dư hòn vọng phu dường như chờ ở cửa, nhìn đến phó ngu trở về, vội vàng ôm nhi tử cười đón đi lên, mà Điền Dư cũng là kịp thời vươn chính mình tiểu cánh tay. Bảo bối nhi! có hay không tưởng mẫu thân A. Tiếp nhận nhi tử, Phó Ngu trước tiên ở nhi tử khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn một cái, sau đó ôn nu hỏi. Tưởng, Điền Dư có hình dáng học dạng, cũng ở mẫu thân trên mặt hôn một cái. Tức phụ nhi. Điền Tuấn mắt trông mong nhìn Phó Ngu, hắn cũng muốn tức phụ nhi hôn môi hào hâm mộ nhi tử A. 3. Phó Ngu hướng về phía Điền Tuấn ngoắc ngoác ngón tay, nét ở hắn hơi hơi không lưng thời điểm, đưa lên một cái hôn môi Ha ha! Ngoài ý muốn được đến tức phụ nhi hôn môi, Điền Tuấn vẻ mặt ngây nô cười, trong mắt chỉ còn lại có phó ngu một người. Tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu hảo ân ái a. Nhìn đến phó ngu hòa Điền Tuấn hô động, vương Hữu trí trong mắt lóe hừng hực bắt quái, tuy rằng hiện tại là ở cửa nhà, nhưng tốt xấu cũng ở trên đường cái, lui tới luôn có như vậy vài người sẽ chú ý bọn họ, cứ như vậy có phải hay không quá mở ra điểm nhi? Bất quá! Chính hắn xem đến rất là vui vẻ là được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu Phát Vực Danh. Di động bản đọc địa chỉ F. Chương 275 Nữ tiên sinh phục. Phi lễ chớ coi không hiểu sao? Nghe được Vương Hữu Trí nói như vậy, Phó Trúc tức giận chừng liếc mắt một cái Vương Hữu Trí, hắn tỷ cùng tỷ phu chính là như vậy ân ái, bọn họ vui bọn họ cao hứng, người khác ai cũng quản không được, hắn cũng không cho người khác nói xấu. Ta cũng chưa nói cái gì a. thu được phó trúc xem thường vương hữu trí cười gượng hai tiếng vào đi thôi thấy tỷ tỷ cùng tỷ phu đã đi vào đi phó trúc cũng nhấc chân đuổi kịp ách bà dọn xong chén đũa nhìn đến chủ nhân ra vào được liền lại đây hành một cái lễ ách bà ngươi hảo a nhìn thấy ách bà vương hữu trí lập tức bắt đầu đào góc tưởng ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon ta thực thích ta tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta được không phó ngu tỷ tỷ hiện tại cho ngươi tiền lương ta cho ngươi gấp đôi. Ách bà sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không vội cự tuyệt ta, ta biết ngươi khẳng định là không yên tâm nơi này, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem nhà ta đầu bếp điểu đến nơi đây tới, hắn làm đồ ăn cũng ăn rất ngon tới, chỉ là ta ăn đến quá nhiều, tưởng đổi cái khẩu vị. Mặc kệ vương Hữu Chí nói như thế nào, ách bà thái độ phi thường kiên định, nàng nơi nào cũng không đi, liền phải ngốc tại nơi này, chẳng sợ phó ngu không cho nàng tiền lương Chỉ cần cho nàng gái trụ địa phương cho nàng bữa cơm ăn, không đuổi nàng đi, nàng liền nguyện ý ở chỗ này ngốc đến chết. Ta nói rồi ngươi không được đi. Thấy vương hữu trí ở ách bà nơi này ăn nghẹn, phó trúc rất là sung sướng, lần sau không cần lại đánh ách bà chủ ý, ách bà trừ bỏ nơi này, là nơi nào cũng sẽ không đi. Tỉ tỷ ngươi thật là một cái may mắn người a. Vương hữu trí cảm thán, như vậy cao thủ đều có thể làm nàng cấp đụng tới. này không phải may mắn người là cái gì? tỷ tỷ của ta xác thật là một cái phi thường may mắn người. ngắm lại phó ngu cả đời, phó trúc cũng gật đầu đồng ý vương hữu trí nói. ăn qua cơm trưa lúc sau, phó trúc liền tiến thư phòng đọc sách, vương hữu trí cũng đi theo hắn cùng nhau đọc sách. phó ngu tác hòa điển tuấn cùng nhau nói chuyện phiếm. ngày đầu tiên khai giảng, điển tuấn đối với phó ngu tiên sinh chi lư phi thường cảm thấy hứng thú. hôm nay thư viện cũng không có khóa. Chỉ là khai một cái đón người mới đến đại hội liền kết thúc, ngày mai mới chính thức đi học đầu. Phó ngu mỉm cười hòa Điền Tuấn cùng nhau nói chuyện hiếm. Nhi tử ở nhà ngon sao, có hay không xảo? Không có, bất quá ta có ôm Nhi tử đi ra ngoài đi dạo phố, hôm nay còn có cái a di miễn phí thỉnh hắn ăn đường đâu, bởi vì hắn lớn lên quá thảo hỉ, nhân ra nhìn đều thích. Điền Tuấn ha hà nói, Thịnh kinh không thể so trong nhà, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, bên ngoài người lại nhiều, người nếu là mang nhi tử đi ra ngoài, nhất định không thể làm hắn rời đi người tầm mắt. Từ hiện đại mà đến phó ngu, cảnh giác ý thức thập phần mãnh liệt, đặc biệt là ở xa lạ trong thành thị, cảnh giác ý thức càng thêm mãnh liệt. Ta biết, ta vẫn luôn đều ôm hắn, liền tính hắn muốn xuống dưới đi, ta cũng là thời khắc chú ý hắn. Điền Tuấn luôn luôn đem thê tử nói nghe tiếng trong lòng, nàng nói cái gì, hắn liền ứng cái gì. Ngày hôm sau chính thức đi học, Phó Ngu mặc vào viện trưởng cho nàng đặc chế nữ tiên sinh phục, kỳ thật kiểu dáng cùng nam tiên sinh kiểu dáng là giống nhau, chỉ là kích cỡ là chiếu nàng kích cỡ tới làm. May mà chính là này tiên sinh phục tương đối trung tính hóa, nàng ăn mặc cũng sẽ không có vẻ chẳng ra cái gì cả, ngược lại là vũ mị trung lộ ra giỏi giang, đặc sắc. Tức Phụ Nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Nhìn thấy Phó Ngu tân ăn mặc, Điền Tuấn trực tiếp xem ngây người. Ngốc tử! mỉm cười điểm điểm điền tuân cái chán, phó ngu cùng phó trúc một khối ra cửa. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 276 học sinh lễ vật. Thư viện tới cái nữ tiên sinh, như thế ngạc nhiên sự tình, không cho đại gia một đoạn thời gian quá độ, này nhiệt độ là sẽ không dáng xuống đi. Bởi vậy, mặc kệ đi đến nơi nào, phó ngu đều là người khác nhìn chăm chú đối tượng. Con hảo. Thư viện học sinh đều là tương đối tôn sư trọng giáo, hơn nữa đây là đại gia sở kính trọng viện trưởng quyết định, không có người sẽ đứng ra nghi ngờ, tự nhiên, cũng liền sẽ không có người đuôi mù tới tìm phó ngu phiền thoái. Ngày đầu tiên chính thức đi học, nói tóm lại vẫn là tương đối thuận lợi. Bọn học sinh tuy rằng thường thường ánh mắt sẽ mơ hồ, nhưng hơn phân nửa người từ đầu đến cuối đều ở nghiêm túc nghe giảng bài. Tuy rằng phó ngu trước kia không có đương quá lao sư. nhưng không có giết quá heo luôn là ăn qua thịt heo nàng giảng bài phương thức noi theo hiện đại thức giáo dục so với cổ đại tiên sinh đối với bọn học sinh yêu cầu cập lớp học thượng nặng nghề nàng lớp học có vẻ hoạt bát không ít cho nên dạy học hiệu quả ngoài ý muốn hảo một đường khóa sau khi chấm dứt phó ngu cũng thành công dung nhập tính toán ban trung đi đối với tân học kỳ chủ nhiệm lớp mọi người đều tỏ vẻ ra hoan nghênh này đó đều là cho ta bọn học sinh thế nhưng vì nàng chuẩn bị lễ vật Cái này làm cho Phó Ngu cảm thấy vô cùng kinh hỉ, chính là, ta nếu là thu lễ, có tính không không chính đáng hành vi a? Như thế nào sẽ, đây là chúng ta toàn ban cùng nhau đưa cho Ngu tiên sinh. Đối với Phó Ngu vấn đề, đại gia cảm thấy thực ngạc nhiên. Đầu năm nay, cấp tiên sinh tặng lễ, đó là đối tiên sinh tôn trọng biểu hiện, là thực bình thường A. Nghe được các bạn học nói như vậy, Phó Ngu mới hiểu được, nguyên lai là tình hình trong nước không giống nhau. Này nếu là ở nàng sinh hoạt niên đại, lão sư là không cho phép thu học sinh lễ, càng không được mở miệng cùng học sinh muốn lễ, đương nhiên cá biệt tình huống có khác đường luận, nhưng quy định là như thế này quy định. Mà thời đại này, lại không có như vậy quy định, tương phản, có học sinh cấp tiên sinh tặng lễ, kia thuyết minh cái này tiên sinh chịu người tôn trọng, đây là một chuyện tốt nhi. Giải xong rồi hoặc, phó ngu thực vui sướng nhận lấy đại gia lễ vật, cảm ơn các ngươi, cho các ngươi tiêu phà. Thân là tiên sinh, ta cũng không có khác yêu cầu, chỉ cần các ngươi hảo hảo học tập là được. Tại hạ một đường khóa bắt đầu phía trước, phó ngu về tới viện trưởng cố ý vì nàng chuẩn bị độc lập văn phòng. Viện trưởng cố ý lại đây an ủi một chút tân đồng sự, thấy nàng còn thu được lễ vật, lập tức liền an tâm rồi, này thuyết minh bọn học sinh đã tán thành nàng. Cổ vũ một chút phó ngu, viện trưởng liền đi vội chính mình, nghỉ ngơi một đường khóa lúc sau. phó ngu đi một cái khác lớp học khóa, hiện giờ nàng khóa đã định ra tới mỗi ngày tam tiết khóa, thời gian là cố định buổi sáng hai đường buổi chiều một đường bọn học sinh buổi sáng tổng cộng có bốn đường khóa phó ngu hai đường khóa an bài ở đệ nhất đường khóa cùng đệ tam đường khóa nét sau khi chấm dứt nàng liền có thể về nhà bởi vì tính toán thư là từ nàng tự mình biên tập cho nên soạn bài loại đồ vật này căn bản liền không ở nàng kế hoạch trong vòng Dù sao nàng là cái thứ nhất ăn con cua người, tưởng như thế nào giảng liền như thế nào giảng, chỉ cần đạt tới cuối cùng mục đích, làm bọn học sinh tính toán trở nên lợi hại là được. Khác tiên sinh không khóa khả năng còn sẽ lưu tại thư viện bị cái khóa gì đó, nàng bởi vì không cần soạn bài, cho nên đệ tam đường khóa sau khi chấm dứt, đi theo viện trưởng đánh một tiếng tiếp đón, liền thong thả ung dung chuẩn bị về nhà. Ngu tiên sinh tan học A. Đi đến thư viện cửa. Bảo vệ cửa đại gia cười cùng nàng chào hỏi. "Đúng vậy, không khóa liền về nhà." Phó ngu một bên cùng đại gia cười nói lời nói, vừa đi ra thư viện, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chi F. Chương 277 có Mẫu thân không cần tra, thêm Mẫu thân. Điền Dư bị hắn cha ôm ở thư viện cửa chơi, nhìn thấy Phó ngu từ trong thư viện mặt ra tới, lập tức bước chính mình chân ngắn nhỏ hướng Mẫu thân chạy tới. trong miệng một bên tiêu mẫu thân một bên còn chảy nước miếng bảo bối nhi phó ngu mỉm cười chạy hướng nhi tử mẫu thân điền dư một phen ôm mẫu thân đùi không bỏ có chút ủy khuất nhìn mẫu thân hai ngày này mẫu thân luôn là rời nhà thật lâu có thể tưởng tượng chết hán mẫu thân tưởng ngươi bảo bối nhi mẫu thân cũng tưởng ngươi a phó ngu bị nhi tử ủy khuất đôi mắt nhỏ nhi xem đến tâm đều hóa đem nhi tử bế lên tới Đưa lên mấy cái thân thân mới làm nhi tử thần sắc cao hứng lên. Tức phụ nhi, hôm nay có mệt hay không? Thấy phó ngu bế lên nhi tử, Điền Tuấn tự nhiên tiến lên vòng lấy tức phụ eo, lại tự nhiên xoay người lại thân tức phụ nhi. Nhìn Điền Tuấn lại đây hôn chính mình, phó ngu phối hợp ngầm đầu, đưa lên kiểu môi. 3. Hai người miệng đối miệng hôn một cái, phó ngu cười nói, không mệt, ta liền hai đường khóa. Điền Tuấn được đến đáp lại, trong lòng sướng lên mây. Đem nhi tử cho ta ôm đi, tiểu tử nhưng trọng, chúng ta về nhà. Ta muốn mẫu thân ôm. Đối hải tử tới nói, mẫu thân vĩnh viễn là thân nhất người, cho dù là đạt đỉ cũng so ra kém. Thấy hắn cha muốn lại đây ôm chính mình, Điền Dư lập tức quay đầu ôm con mẹ nó cổ không bỏ. Đạt đỉ tuy hảo, mẫu thân càng tốt, hơn nữa đạt đỉ trên người quá ngạnh, cộm đến hắn không thoải mái, vẫn là mềm mại hương hương mẫu thân nhất thoải mái. Ta tôi ôm đi. Phó Ngu thấy thế cười vỗ vỗ Nhi Tử đưa lưng về phía Điền Tuấn nói, Nhi Tử tuy ràng trọng, nhưng là ôm thói quen cũng không sợ, hơn nữa nàng chính là cái ẩn hình đại lực sĩ. Tên tiểu tử thúi này, có mẫu thân liền không cần cha. Thấy Nhi Tử cự tuyệt chính mình, Điền Tuấn giả vờ tức giận chụp một chút Nhi Tử tiểu thí thí. Cha thân thân, xem cha tựa hồ sinh khí, Điền Dư thực thông minh lập tức đi hướng cha, không có biện pháp, mẫu thân không ở thời điểm. hắn còn phải muốn rửa cha sủng chính mình đâu, nếu là cha sinh khí không sủng chính mình làm sao bây giờ. nay con kém không nhiều lắm. Bị nhi tử hôn một cái, Điền Tuấn lúc này mới vui vẻ lên. Phó ngu ôm nhi tử, Điền Tuấn ôm nàng, một nhà ba người chậm gì gì hướng trong nhà đi đến, mau đến cửa nhà thời điểm, một chiếc xe ngựa từ bọn họ trước mặt trải qua, đều đi ngang qua nhau, rồi lại dừng lại. Điền Tiên Sinh, Điền Phu Nhân, Nghe được có người gọi bọn hắn, Phó Ngu Hòa Điển Tuấn đồng thời quay đầu lại đi, lại là hồi lâu không thấy Vương Nhan. Nguyên lai like là Vương Công Tử, hảo xảo. Nhìn thấy Vương Nhan chấm nét Phó Ngu Hòa Điển Tuấn đáp lễ. Điền Phu Nhân đây là mới từ Thanh Sơn Thư Viện ra tới sao? Nhìn thấy Phó Ngu trang điểm, Vương Nhan cười hỏi. Đúng vậy. Hôm qua nghe Co Chi nói, Phu Nhân trở thành Thanh Sơn Thư Viện đệ nhất vị nữ tiên sinh, còn không có chúc mừng Phu Nhân đâu. còn phải cảm tạ vương gia tổ chức thi đấu, nếu không thanh viện trưởng lại như thế nào sẽ nhận thức ta đâu. Phó ngu khách khi nói, gia chủ thân thể tốt không? Con hảo, thượng một lần gia chủ tương mời, phó ngu cự tuyệt, cũng không biết hay không sinh khí. Như thế nào sẽ, mỗi người theo đuổi bất đồng, so với vương gia mời, thanh viện trưởng mời mới càng làm cho người động tâm, ta có thể lý giải phu nhân lựa chọn. Đối với vương nhan, phó ngu vẫn là rất có hảo cảm. Nghĩ đến thanh viện trưởng cùng chính mình phân tích những cái đó sự tình, nàng có nghĩ thầm biết vương ra bên trong mâu thuẫn hay không giải quyết, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy hỏi ra tới đường đột. chương 278 mời khách tới cửa. ngẫm lại chính mình cùng vương nhan giống như còn không có thuộc đến làm nhân ra đem trong nhà buồn dầu nói cho chính mình nông nỗi. Phó ngu liền nuốt xuống tưởng lời nói, tùy ý cùng vương nhan hàn huyên vài câu sau, liền hỏi hắn đây là muốn đi đâu nhi, hay không muốn đi vội linh tinh. Sự tình đã vội xong rồi, ta này đang chuẩn bị về nhà đâu?